phóng diêm lệ hành hắc cương đám người đi ra ngoài rèn luyện khoảng thời gian trước đi ra ngoài rèn luyện một chút nhưng không bao lâu huyền linh giới liền đại loạn tuy nói có điểm thu hoạch nhưng điểm này thu hoạch căn bản không nhiều lắm tác dụng ấn ngọc minh hắn hơn một canh giờ trước còn ở rất xa địa phương sao có thể so với chúng ta sớm một bước đi vào vạn một cách càng không có thời gian thiết hạng như vậy cường đại phong ấn lãnh trần tuy rằng ấn ngọc minh đủ cường nhưng ngươi cũng không thể loạn cho nhân gia khấu tội danh diêm lệ hành không ủng hộ lãnh trần cách nói cùng hắn lãnh trần không cùng diêm lệ hành cỏ, phát biểu xong chính mình ý kiến lúc sau liền trầm mặc không nói tiếp tục làm hắn an tĩnh mỹ nam tử trừ phi một nhược hơn tự mình cùng hắn nói chuyện nếu không không có phi thường tất yếu hắn sẽ không mở miệng đến nỗi Diêm Lệ Hành phủ nhận, hắn càng là không cho là đúng. một cái thực lực ở Ma Vương phía trên người, chẳng lẽ tốc độ vấn đề còn giải quyết không được sao? nghiêm khắc thực hiện, ta cũng cảm thấy là ấn ngọc minh. Lang Vi nói ra nhược nhược nói ra chính mình cái nhìn. Diêm Lệ Hành có điểm khó chịu, thấp giọng oán giận nói, ngươi như thế nào hướng về người khác ca? liền tính ta đã đoán sai, ngươi cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo hướng về người khác đi. Ta, ta không phải hướng về người khác, ta chỉ là, chỉ là. ngươi chỉ là cái gì? ta chỉ là. thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ hướng về người khác, ngươi đừng nóng giận. Lang Vi giải thích không rõ ràng lắm, đành phải xin lỗi sở dĩ xin lỗi, không phải bởi vì nàng suy đoán đáp án đúng sai, mà là vừa rồi lời nói sở hành, nàng như vậy trực tiếp phản bác diêm lệ hành suy đoán đáp án, tựa hồ quá bất quá hắn mặt mũi, liền tính diêm lệ hành đoán đáp án là sai, nàng cũng không nên ở ngay lúc này trực tiếp phản bác. mẫu thân nói qua, ở bên ngoài nhất định phải cho chính mình nam nhân lưu có cũng đủ tôn nghiêm, bởi vì nam nhân là phi thường để ý cái này tôn nghiêm, đặc biệt là liên quan đến mặt mũi vấn đề. đừng nói nam nhân, liền tính là nữ nhân cũng thực để ý, cho nên nàng vừa rồi lời nói đã xúc phạm tới diêm lệ hành tôn nghiêm, lý nên xin lỗi. lúc này mới đối sao? đây mới là ta hảo lang vi. lãnh trần ở bên cạnh nghe thấy câu nói, gây tẩm đến tưởng phun ra, còn hảo hắn khống chế được trụ, còn không thật sẽ nổ ra. Hắn minh bạch nam nhân để ý tôn nghiêm, nhưng hắn không tán đồng dùng phương thức này tới lấy được tôn nghiêm. Dù sao lại không phải hắn ném thể diện, hà tất nhiều lời? Diêm lịch hành vốn định đương trường trách cứ Diêm lệ hành ấu chỉ cùng vô chi, nhưng hắn hiện tại không rảnh, vội vàng nghĩ cách đem một đợt hân từ phong ấn giải cứu ra tới. Chính là hắn đã dùng hết sở hữu biện pháp, vẫn là một chút tác dụng đều không có, mà một đợt hân kia chỉ bị phong ấn vây cuốn chân đã có hơn phân nửa bị hít vào đi. Nếu lại không có biện pháp làm ra tới, chỉ sợ cả người đều sẽ bị nuốt đến phong ấn bên trong đi. Nếu hân, một hồi ta dùng hết toàn lực, tạm thời đem phong ấn trụ, ngươi phải nhanh một chút đem chân rút ra, biết không? Các ngươi đại gia cũng cùng nhau tới hỗ trợ, bất quá muốn nhớ lấy, không thể lộn Hảo, ta đã biết. Mộc Nhược Hân gật gật đầu, lúc này còn có thể bảo trì chấn định. Càng là loại này thời khắc nguy cơ, càng là muốn chấn định, nếu không tình huống sẽ càng thêm không xong. Nói nữa, nàng cũng là cái gặp qua sóng to gió lớn người, thế nào cũng có chút gan dạ sáng suốt đi, điểm này việc nhỏ liền đem nàng sợ tới mức loạn vô phương tức, nàng còn như thế nào huấn? Những người khác cũng lại đây hỗ trợ, nhưng tiền đề là không thể tùy ý lộn xộn, cho nên Li Mộc Nhược Hân xa một chút người cũng chỉ có khả năng nhìn, gần người tất ra tay tương trợ. ở tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng sau, Diêm Lực Hành liền dùng toàn lực đem vây khốn Mộc Nhược Hân kia chỉ chân phụ cận phong ấn địch trụ. hắn đã rất cao đánh giá cái này phong ấn, nhưng không thể tưởng được lại vẫn là xem nhẹ cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ là có thể định trụ phong ấn một chút, hơn nữa chỉ có thể định trụ nháy mắt công phu. Bất quá này nháy mắt công phu đã đã đủ rồi. Ở phong ấn bị định trụ thời điểm, Mộc Nhược Hân bằng mau tốc độ đem chân từ phong ấn rút ra, sau đó thối lui đến Diêm Lịch Hành bên người đi. Những người khác cũng chậm rãi hướng Diêm Lịch Hành bên người dựa, vây thành một vòng, làm tốt phòng bị. Nếu Hân không có việc gì đi, chân nhưng có bị thương. Diêm Lịch Hành đem Mộc Nhược Hân kéo đến bên người tới, thấy nàng bình yên, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Tuy rằng tạm thời định trụ cái này phong ấn hao phí hắn không ít công lực, nhưng chỉ cần nếu Hân không có việc gì, kia liền hảo. Không có việc gì. A Hành, ngươi nhất định mệt muốn chết rồi đi. Thực xin lỗi, bởi vì ta lỗ mãng, lại làm ngươi chịu khổ. Mục Nhược Hân rất là tự trách, cẩn thận hồi tưởng gần nhất phát sinh sự, không biết như thế nào, tổng cảm thấy có rất nhiều sự đều là bởi vì nàng mới đi đến hôm nay tình trạng này. Nếu nàng thiếu tham một chút tài bảo, sớm một chút trở về, nói không chừng chuyện gì đều không có. Chính là không đúng a. Nàng ở bên ngoài này ba ngày, phi thường thuận lợi, vô luận đến cái nào địa phương, thu hoạch đều phi thường phong phú, rất nhiều giá trị liên thành đồ vật cứ như vậy lộ ra ngoài bên ngoài, tùy tay nhưng nhận được. Phía trước nàng còn tưởng rằng là Hắc La sắt đánh tới thời điểm, nơi đó người đảo vong khi đem tài vật ném xuống, nhưng hiện tại lại không cho rằng là như thế này. Hắc La Sát tốc độ phi thường cực nhanh, không đến một tháng thời gian cũng đã đem Huyền Linh giới làm cho không sai biệt lắm giống cái tử thành, như vậy giết người tốc độ, mặc cho ai đều không có thời gian đi lấy tài bảo. Nếu không ai lấy tài bảo, những cái đó tài bảo lại vì cái gì sẽ toát ra tới đâu? Hắc La Sát chỉ là thích hút người huyết khí, đối loại này tài bảo linh tinh đồ vật hoàn toàn không có hứng thú, tuy rằng lành nghề ác thời điểm sẽ đem một ít tài bảo làm ra tới, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Chính là nàng sợ đến địa phương, nhìn thấy tài bảo, liền tính là trên đường cái, cũng có thể dùng dục rỡ mươn màu tới hình dung, nhiều đến ngươi lấy không xong. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, A Hoành, chúng ta chúng kế? Ý gì? Lúc trước chúng ta tuy rằng hạn lệnh Hắc La Sát chỉ có thể hút Diêm La điện, Thiên Tinh môn, Huyết Ảnh cùng cùng Vô Tâm môn chờ Tam Ma thống trị môn phái đệ tử, nhưng lấy Hắc La Sát tính cách, tuyệt đối sẽ không quy quy củ củ hành sự, nhất định sẽ có không ít vô tội người thủ hại. Chính là trừ bỏ ma thành, vạn mục các ở ngoài, Hắc La Sát cũng không có tham ngũ tộc, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ngũ tộc là vô tội sao? Mục Nhược Hân nói tới đây, Diêm Lịch Hành cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự, minh bạch sự tình phát triển đến nước này nguyên nhân, rất là xin khí, mày nếu chặn, Lăng Giản nói, không phải bởi vì ngũ tộc vô tội, mà là có người không cho phép. Không sai, là có người không cho phép chúng ta khả năng ở thật lâu thật lâu trước kia đã bị đối phương nắm cái mũi đi rồi, vừa cười chính là, chúng ta thế nhưng một chút cũng không biết, còn tự cho là đúng xuất hiện ở người nọ trước mặt. Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, ta tuyệt không sẽ làm hắn như nguyện. A Hoành, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, đừng tức giận, lúc này ngàn vạn không thể sinh khí, nhất định phải bình tĩnh. Ngươi càng là sinh khí, liền càng dễ dàng trung địch nhân quý tế. Mặc kệ hiện tại tình thế lại nhiều nghiêm túc, chúng ta đều phải tính hạ tâm tới, hảo hảo suy nghĩ một chút, bảo trì thanh tình đầu, mới có thể làm ra lý trí quyết định. Ân. Diễm Lịch hành gật, gật đầu, liền tính lại tưởng sinh khí cũng không cho chính mình sinh khí, nỗ lực khống chế tốt trong lòng lửa giận, buộc chính mình tính hạ tâm tới hảo hảo suy nghĩ một chút. Những người khác cũng giống nhau, lúc này không để bụng cái gì tôn nghiêm, mặt mũi vấn đề, mà là lý trí đối đãi bất luận cái gì sự. Hiện tại không phải tưởng tôn nghiêm, mặt mũi mấy thứ này thời điểm, mà là muốn bảo trì thành tỉnh đầu óc, như vậy mới có thể có cơ hội xoay ngược lại thế cục. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, không ai nói chuyện, hiện trường tĩnh lặng không tiếng động. Một lát sau, một dược hân núi mở miệng đánh vỡ cái này đi lặng, a hoành, người ta hợp lực, lại mượn dùng kim long, hỏa phượng, bạch hổ thân lực, có lẽ có thể đem cái này phong ấn cấp phá. Ấn Ngọc Minh ở chỗ này hạ một cái như vậy cường đại phong ấn, mục đích chính là không cho chúng ta đi vào, nói vậy hắn giờ này khắp này đang ở bên trong làm một chuyện lớn. Nếu chúng ta đột nhiên xông vào, thế tất sẽ hư hắn chuyện tốt, mà hỏng rồi hắn chuyện tốt, vừa lúc hợp chúng ta ý, không phải sao? Không đổi, đúng là như thế. Diêm Lịch Hành gật đầu tán đồng, sau đó liền đem Kim Long Triệu Hồi ra tới. Một mực hơn ngay sau đó cũng đem Hỏa Phượng cùng Bạch Hổ Triệu Hồi ra tới. Ba con thần thú đồng thời xuất hiện, Kim Long, Hỏa Phượng với trên bầu trời bay lên, Bạch Hổ trên mặt đất hùng Ba đạo cường đại thần lực lẫn nhau đan chéo, bầu trời gió nổi mây phun, một mảnh quái dị chi tượng, phản phất xuất hiện một cái đại lốc xoáy, đem trên mặt đất rất nhiều đồ vật đều cấp vào đi. Một cổ gió mạnh thổi tới, lệ Hành, đám người cơ hồ liền đứng không vững, thiếu chút nữa đã bị phong cấp thổi đi rồi. Cũng may bọn họ lẫn nhau giữ chặt, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững, không bị đi mà nay trong đó, lãnh trần phát huy tác dụng lớn nhất là hắn dùng hết toàn lực kéo lại những người khác, những người khác phục hồi tinh thần lại lúc sau mới lập tức phối hợp, bằng không bọn họ liền toàn bộ bị thổi đi. Lúc này, một nhược hân cùng diêm linh hành đang ở hợp lực phá rất lớn ngọc minh thiết hạ phong ấn, ở kết hợp kim long, hỏa phượng cùng với bạch hổ thần lực lúc sau mới có thể miễn tương ở phong ấn thượng đánh ra một đạo vết rách, nhưng chỉ là một đạo nho nhỏ vết rách, còn không đủ để lập tức hủy diệt này nói phong ấn. Hảo cương đại phong ấn a, chúng ta hai người kết hợp tam đại thần thú chi lực mới có thể đánh ra một đạo tiểu vết rách, nếu là tưởng lập tức đem cái này phong ấn đánh vỡ, kia đến muốn rất mạnh lực lượng mới được. Một nhược dược mệt đến thở ngục, vì trong bụng hải tử suy nghĩ, nàng vừa rồi chưa dùng tới 10 thành công lực, nhiều nhất chỉ dùng 8 phần nhiều, nhưng này đã là nàng cực hạn, không thể tưởng được bọn họ dùng hết toàn lực đều phá không được cái này phong ấn, khó trách Tấn Ngọc Minh sẽ dùng cái này phong ấn ngăn trở bọn họ đường đi. Chính là nàng thật sự không rõ, cũng đoán không được ấn Ngọc Minh vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì muốn đem bọn họ ngăn cản bên ngoài. "Nếu hân, ngươi còn hảo." Diêm Lịch Hành cũng mệt mỏi đến thở ngục, nhưng hắn trước hết quan tâm vẫn là một Dược Hận, đều không có biết quá. "Ta, con nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì." chính là cái này phong ấn vẫn là không có có thể lập tức phá dứt, này một đạo tiểu vết rách, ít nhất phải dùng một canh giờ thời gian mới có thể biến lớn một chút điểm, nếu chờ cái này vết rách biến đại lại đi vào, chỉ sợ không còn kịp rồi. ta đây, thử lại một lần. diêm lịch hành nói chính là ta, cũng không có tính toán lại làm một nhược thân ra tay ý tứ, mà là muốn chính mình một người. nhưng một nhược thân không cho, ngăn trở hắn, không được. ngươi phía trước vì đem ta từ phong ấn giải cứu ra tới, đã hao phí không ít khí lực, vừa rồi muốn cùng ta hợp lực phá phong ấn, càng là hao phí không ít công lực, hiện tại không thể lại phá phong ấn, và không ngươi sẽ bị vệ. Ta không biết vạn một các đã xảy ra chuyện gì, ta thực lo lắng ba ba cùng bà bà bọn họ, nhưng hiện thực là tàn khốc ta, ta cần thiết muốn ở tàn khốc hiện thực trước mặt là một cái lựa chọn. Mụ mụ đã từng nói với ta, mặc kệ phát sinh chuyện là gì, cho dù là gặp phải tử vong thời điểm, nếu không thể lướt toàn, vậy lựa chọn trước mắt. Ta không biết ba ba cùng bà bà thế nào, có lẽ còn hảo hảo, có lẽ. Ta không biết, nhưng ta biết ngươi hiện tại liền ở trước mặt ta, cho nên ta lựa chọn trước mắt. Nàng như vậy lựa chọn có lẽ thực kích kỷ, thực không nên, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất lựa chọn. Nếu Văn Diêm lịch hành cảm động lại cảm thán, hắn lại làm sao không biết lựa chọn trước mắt đạo lý, nhưng hắn là một cái lòng tham người, hắn tức muốn trước mắt cũng muốn bên trong. Hắn phải bảo vệ Hạo Thế tử, cũng muốn bảo vệ tốt mặt Khác chân thái người. Chính là hắn hiện tại giống như không có năng lực này. Đến cuối cùng, vẫn là năng lực không đủ. Mên Lai phải bảo vệ hảo người bên cạnh, yêu cầu năng lực như thế to lớn. Nhưng mặc kệ năng lực này yêu cầu bao lớn, hắn đều sẽ nỗ lực đạt tới, sau đó bảo hộ hắn phải bảo vệ người, không cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hiện tại không cần nghĩ nhiều, trước điều tức một chút, ta lại mặt Khác nghĩ cách. Ta cũng không tin ta một cái từ thế kỷ 21 xuyên qua tới người, còn đấu không đủ một cái đồ cổ. Lời tuy như thế, nhưng sự thật lại là một cái khác dạng. Cái gọi là đồ cổ, cũng không phải là giống nhau lợi hại a. Nếu là có hiện đại hóa đại vũ khí thì tốt rồi, một cái đạn pháo đem phong ấn cấp đất. Chỉ tiếc Mụ Mụ chưa bao giờ làm nàng chạm vào loại đồ vật này, nàng cũng chỉ là ở màn ảnh thượng qua qua, ở trong sách xem qua. Liên mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành cũng chưa biện pháp, những người khác liền càng không cần phải nói, lúc này bảo trì trầm mặc là tốt nhất, nói nhiều ngược lại sẽ thêm phiền, liền tính lại sợ hãi cũng không thể làm vậy. Mọi người ở đây không thể nề hà thời điểm, mục Nhược Hân trên cổ tay vòng tay sáng một chút lu quang, sau đó Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ liền từ bên trong ra tới. Mụ Mụ nương thân, "Ba ba cha, không bỏ hắn nói có rất quan trọng sự muốn cùng các ngươi nói." Diêm Dịch vừa xuất hiện liền chạy đến Nhược cùng Diêm Lịch Hành trước mặt, thực trọng chuyện lạ mà nói chuyện, trong lòng ôm hoàng kim cũng không quá thích hợp, trên người phát ra kim quang, đôi mắt sáng có thần. "Không bỏ, ngươi có cái gì muốn nói?" Mục Nhược hân sở sờ, sờ nhi tử, gật gật đầu đáp lại, sau đó hỏi Diêm Không Bỏ. Diêm Không Bỏ hiện tại không giống như là một cái năm, sáu tuổi tiểu Nam hài, cái đầu tuy nhỏ, nhưng trên người khí thế lại là cái đại nhân, thực lao thành mà nói, ta vừa rồi lại nghĩ tới một ít việc, rất quan trọng sự, cho nên muốn cùng các ngươi nói. Chuyện gì? Chủ nhân, ta trước kia chủ nhân, cũng chính là Tu Vân tiền bối, hắn cũng không có cái gì thành mai trúc mã người yêu, càng chưa từng cùng cái nào nữ tử yêu nhau quá, cho nên Tử yên mười người này, tuyệt không phải giống ấn Ngọc Minh theo như lời như vậy, là chủ nhân người yêu, đến nỗi nàng có phải hay không trúc linh, cái này liền không được biết rồi. Chủ nhân cũng chưa từng có một cái kêu ấn Ngọc Minh bằng hữu. Bất quá ở ta rời đi chủ nhân phía trước, đã từng nghe chủ nhân nói qua như vậy một câu. Hắn nói Huyền Linh Giới tới một cái người, tuyệt đối không thể làm hắn đi ra ngoài. Xem chủ nhân ngay lúc đó bộ dáng, hình như là muốn hy sinh chính mình, đem cái kia người phong ấn tại Huyền Linh Giới bên trong. Ta đã sớm đoán được ấn Ngọc Minh phía trước ở chút ốc cùng ta nói những cái đó chuyện xưa hơn phân nửa là giả, chính là trăm triệu không nghĩ tới tất cả đều là giả. Không bỏ, kia có biết ấn Ngọc Minh là cái gì lai lịch? Không rõ lắm, ta chỉ biết hắn là một cái phi thường đáng sợ người, một cái làm chủ nhân đều cảm giác được đáng sợ người. Vì tiêu diệt người này, chủ nhân không tiếc hy sinh chính mình, đem toàn bộ Huyền Linh Giới đều phong ấn liên bởi vì huyền linh giới bị phong ấn ở, cho nên nơi này người mặc kệ dùng biện pháp gì đều ra không được, chỉ có thể ở chỗ này sinh tồn. chủ nhân sở dĩ lưu lại truyền thừa nơi, không phải vì muốn huyền linh giới ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, mà là muốn đem cái này đáng sợ người vẫn luôn phong ấn tại nơi này. đến nỗi người này có phải hay không ấn ngọc minh? ta vô pháp xác định, nhưng so sánh với tám chín phần nguyên lai chúng ta vẫn luôn đều nghĩ sai rồi. chắc không được ấn ngọc minh không tán đồng chúng ta chống đỡ khởi huyền linh giới, nguyên lai có khác sở đồ, nhưng ta còn là không rõ, nếu hắn thật không hy vọng a hoành chống đỡ khởi huyền linh giới, vì cái gì còn làm a hoành thuận lợi được đến tu vân tiền bối truyền thừa chi được đâu? Cái này ta không rõ lắm, chủ nhân lúc ấy làm ta đi đối phó hơn mà, ta rời đi thời điểm chủ nhân còn hảo hảo, đến nỗi sau lại làm cái gì, ta đều không rõ lắm, chỉ là suy đoán mà thôi. Vậy ngươi suy đoán là cái gì? Chủ nhân nếu có thể đem cái này đáng sợ người phong ấn tại nơi này, như vậy thực lực liền nhất định ở hắn phía trên. Cho nên truyền tụ nơi, người này khẳng định không gặp được, liền tính có thể gặp được, cũng muốn trả giá rất lớn đại rồi. Lại hoặc là, này trong đó có cái gì huyền cơ. Đến cuối cùng, Diêm không bỏ vẫn là không có biện pháp thuyết minh ấn Ngọc Minh lai lịch, liền người này thực lực như thế nào cũng chưa có thể xác định. Liên tính tu văn thực lực ở ấn Ngọc Minh phía trên, nhưng kia cũng là mấy trăm vạn năm trước sự, mấy trăm vạn năm lúc sau, tu văn chưa chắc có thể địch nổi ấn Ngọc Minh. Mục Nhược Hân chỉ cần tưởng tượng đến bị ấn Ngọc Minh nắm cái mũi đi, nàng liền hòa đại, tức giận đến muốn đánh người, chính là đánh không đến, đành phải khai mắng. Đáng chết ấn Ngọc Minh, ta tuyệt không tha cho ngươi. Ta đem ngươi đưa bằng hưu, ngươi thế nhưng như vậy chơi ta, ta nhất định sẽ làm ngươi vì thế trả giá đại dối. Đáng giận hỗn đàn, hỗn đàn. À bởi vì quá mức sinh khí, tức giận đến bụng đều đau. Diêm lịch hành chạy nhanh đỡ nàng, khuyên, ngươi vừa rồi còn gọi ta không cần sinh khí, như thế nào chính mình lại khí thành như vậy? Hiện giờ đã minh xác ấn Ngọc Minh là địch phi hưu, mặc kệ hắn làm bất luận cái gì sự, kia đều không có sai, bởi vì chúng ta là địch nhân. Vì địch nhân thủ đoạn mà sinh khí, đáng giá sao? Ta không phải khí hắn, ta là khí chính mình buồn. Ta thế nhưng nốc đến bị hắn nắm cái mũi đi, đến bây giờ mới biết được, hiện tại đại khái là đến cuối cùng đại kết cục thời khắc đi. Chúng ta mới sống mấy chục tái, như thế nào có thể cùng kia ấn ngọc minh so? Hắn chính là so với chúng ta sống nhiều mấy trăm vạn năm đâu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng lòng ta chính là không phải mái. Áo hành, thực xin lỗi, là ta hại đại gia. Này không phải ngươi sai, ngươi không cần xin lỗi. Nếu chúng ta rời đi vạn một cách cũng là ấn ngọc minh âm yêu, như, như vậy liền tính ngươi không bởi vì tài bảo rời đi, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách đem chúng ta đi, tiến tới đạt tới mục đích của hắn. Mặc kệ quá trình là bộ dáng gì, kết quả đều là giống nhau. Bất quá hiện giờ chúng ta đã biết hắn chân thật bộ mặt, có thể từ giờ trở đi làm tốt ứng đối chi sách, tuy rằng đã chậm điểm, nhưng chúng ta có thể bắt một bác, đánh cuộc một keo. Nếu là ông trời chiếu cố, có lẽ chúng ta có thể đánh cuộc thắng này đem. Như thế nào bác? Như thế nào đánh cuộc? Diêm Lịch hành hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diêm Không Bỏ, còn có Diêm Dịch trong lòng lực ngọc kim, nói: "Thánh thú chi vương, chí tôn thần thú, nói vậy không phải đơn giản hạ người. Lấy bọn họ chi lực, ở phong ấn vết rách thượng lại đánh một kích, có lẽ có thể đem vết rách mở rộng, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi vào. Hiện giờ xem ra, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Nếu là lại phối hợp Long Phượng huyết kiếm, uy lực hay không sẽ lớn hơn nữa một ít. Đương nhiên không bỏ, tiểu dễ, các ngươi nghe hiểu chưa? Chúng ta hiện tại yêu cầu các ngươi trợ giúp. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, ta nghe minh mệnh, ta hiện tại khiến cho hoàng kim nhanh lên biến thành trí tôn thần thú. Diêm dịch vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh mà nghe, sớm đã nghe được danh mạch, rõ ràng, ở mục được thân nói ra tính toán sự khi, hắn đã bắt đầu lống hoàng kim nhanh lên biến thành trí tôn thần thú bộ dáng. cái này vô dụng hoàng kim, liền ở người đã chi phủ thời điểm biến thành quá một lần trí tôn thần thú, sau lại cũng chưa gì thay đổi, vẫn là trước tiêu tiêu phó vô dụng bộ dáng, làm đến hắn càng ngày càng thật mất mặt. hừ, hôm nay nó nếu là không biến thành trí tôn thần thú, ta liền đem nó cấp vứt bỏ. Hoàng Kim thân thể tuy rằng ở sáng lên, đôi mắt cũng sáng ngời có thần, nhưng không có muốn biến thân ý tứ, vẫn luôn loa ở diêm dịch trong lòng lực không đi. Sứ Hoàng Kim, ngươi nhanh lên cho ta biến, biến thành trí tôn thần thú bộ dáng. Chi Chi Hoàng Kim lắc đầu, tỏ vẻ làm không được, một bộ bất lực bộ dáng. Nó là thật sự làm không được a? Nó là trí tôn thần thú không sai, nhưng người ta còn không có hoàn toàn thức tỉnh, gì cũng không biết, không biết. Ngươi cho rằng ngươi lắc đầu là có thể cái gì đều không làm sao? Nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không biến thành trí tôn thần thú giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta liền đem ngươi vứt bỏ. Giống như như vậy vô dụng thần thú, ta là tuyệt đối sẽ không muốn. Nếu ngươi là cái, vật còn hào thuyết nhưng ngươi cố tình không phải. Ngươi đã là thần thú, vậy nên có thần thú bộ dáng, hiểu hay không? Chì chì ô, ô ô, chủ nhân chủ nhân, không cần khó xử ta, ta làm không được a, làm không được cũng đến làm được, bằng không ngươi liền cút đi. Diêm dịch đem Hoàng Kim quăng ra ngoài, Hoàng Kim thân thể ở không trung tung ra cái độ cùng tiêu sợ hãi một tiếng, thân thể thượng quang mang lớn hơn nữa, cuối cùng trở nên chói mắt, chiếu đến thiên địa biến sắc. Chương năm năm, lấy máu vì kiếm. Hoàng Kim ở Diêm dịch bức bách cùng uy nhất giới, ở bị tung ra trong nháy mắt kia, Kim quang vạn trượng biến thân vị trí tôn thần thú, sau đó từ không trung phi hạ, bốn chân rơi xuống đất thời điểm, thiên địa chấn động. Nhìn trước mắt cái này cao lớn vô cùng cự vận, trừ bỏ Diêm dịch cùng Diêm không bỏ ở ngoài, những người khác đều trợn cho mắt bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trí tôn thần thú chân thân, không thể tưởng được sẽ là như vậy bộ dáng, thật đúng là đủ đại, chỉ cần một chân là có thể đem người dơ mẹp. lớn như vậy đồ vật, hình thể so bạch hổ còn muốn gì, đủ chí tôn. Lúc này mới ngon sao? Diêm dịch thực vừa lòng mà sờ sờ hoàng kim chân, lấy này khen ngợi nó. Nếu là bình thường, hắn sẽ sờ hoàng kim phần đầu, nhưng hiện tại không có biện pháp, hắn vui không tới, đành phải sờ chân. Hoàng kim tuy rằng biến thân thành chí tôn thần thú, nhưng chỉ là thân thể biến đại, tâm trí phương diện lại vẫn là giống như trước giống nhau, vẻ mặt ủy khuất nhìn dưới chân chủ nhân, khóc không ra nước mắt. Nó vì cái gì muốn biến thành cái dạng này? Trở nên như vậy lại về sau còn như thế nào va ở chủ nhân trong lòng lực? Ô oh, oh, oh, nó thật sự quá thảm. Đại gia hỏa vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hoàng kim biến thân trí tôn thần thú lúc sau phi thường mỹ vũ, chính là sao lại, nhìn đến nó kia manh đến không thể lại manh nhược tình, tất cả đều bị đánh bại. Nay trí tôn thần thú cũng quá manh manh đã đi di, nhiên giống cái ăn không đến đường tiểu hải tử, cao to cực kỳ lên, thật sự là quá. Đáng yêu. Ngư Lai like hoàng kim biến thành trí tôn thần thú lúc sau là cái dạng này ở. Thật, xóa. Phúc Mộc nhược thân rất muốn cười, nhưng cảm thấy lúc này không nên cười, cho nên nẹt, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được nàng muốn cười. Không chỉ có là một nhược thân, những người khác cũng là giống nhau, hoàng kim hiện tại bộ dáng làm cho bọn họ cảm thấy quá đáng yêu, quá. Muốn cười. Khuku, ta nói tiểu dễ à? Ngươi này hoàng kim thần thú giống như không quá thích hợp nha. Có phải hay không nơi nào ra vấn đề? Diễm Lệ hành tận lực nghiêm túc nghiêm túc nói chuyện, không chế tốt lời nói trung chưng biếm tri ý. Diễm Dịch không ngu ngốc, trên thực tế hắn thực Thông Minh, đã sớm phát hiện hoàng kim không thích hợp, kia hình thể cùng khí thế một chút đều không hòa hợp, làm người cảm thấy buồn cười. Bất quá hoàng kim có thể dựa theo hắn nói biến thân thành như vậy, cũng coi như là không tồi, rốt cuộc nó còn không có hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí không biết chính mình lai lịch. Hoàng Kim, hiện tại đến ngươi hảo hảo biểu hiện lúc, chỉ cần ngươi đem phía trước cái kia cái gì phá phong ấn cấp lộng, rớt, ta liền cho ngươi thật nhiều gà ăn. Chi chi thật sự. Hoàng Kim lập tức tinh thần tỉnh táo, không hề là một bộ khuất bộ dáng, trong đầu toàn là nghĩ thương nào ngạt gà nướng. Nó đã thật lâu đã lâu không có thể hảo hảo ăn một đốn, thật không biết chủ nhân Mẫu thân gần nhất đều ở vội cái gì, đều không cho nó làm gà nướng ăn. Hảo đi hảo đi, nó biết chủ nhân Mẫu thân sắp sinh tiểu tiểu chủ nhân, khá vậy không thể không ăn cái gì đi. Thật sự thật sự, chỉ cần phía trước cái kia phong ấn không có, ngươi muốn ăn nhiều ít gà nướng đều có. Chi chi, Hoàng Kim, cố lên đi, ta xem trong ngươi. Chi chi nhất định đem phong ấn cấp phá rớt. Hoàng Kim phi thường có tự tin mà trả lời, liền tính không vì cái gì khác, vì nó thèm nào ngạt gà nướng, nói cái gì nó cũng muốn đem cái kia chó má phong ấn cấp hủy diệt. Diễm không bỏ nhìn đến Hoàng Kim dáng vẻ kia, hoàn toàn không trông cậy vào nó. Hắn có thể cậy vào một con mãn đầu vóc tưởng đều là gà nướng ra hỏa sao? Tuy rằng người này thực lực rất mạnh, so với hắn còn cường, nhưng hắn vẫn là không có bất luận cái gì trông cậy vào. Không bỏ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu là không được nói, liền không cần miết cưỡng, hết thảy lấy chính mình an nguy là chủ. Một nhược hân vẫn là đem Diêm Không Bỏ làm cho một cái tiểu hài tử đối đái, hơn nữa là trở thành chính mình hài tử đối đái. Nghĩa tử cũng là tử, nàng nếu nhận đứa nhỏ này liền sẽ làm tốt một cái mẫu thân nên làm sự. Yên tâm đi, ta tuy rằng không có nắm chắc đem cái này phong ấn toàn bộ phá rớt, nhưng đem cái kia vết rách mở rộng vẫn là có tự tin. Diêm Không Bỏ vẫn là một bộ lao thành bộ dáng, nhưng ở đối mặt một nhược khi cũng lộ ra một chút vẻ khó xử, còn có điểm điểm tiểu hại tử nên có thiên chân cùng ngây thơ. Hắn phía trước không có nhớ tới bất luận cái gì chuyện quá khứ, cho nên mới có thể không kiêng ngể gì mà kêu một nhược thân vì nghĩa mẫu. Nhưng hắn hiện tại đã nghĩ tới, càng biết chính mình lai lịch, rốt cuộc còn có tên hay không xưng hô một nhược thân vì nghĩa mẫu đâu? Kỳ thật hắn tưởng tiếp tục như vậy xưng hô nàng, tưởng vẫn luôn làm con trai của nàng, chỉ là thân phận của hắn quá mức đặc thù, nhất thời nửa khắc hắn cũng không có thể nghĩ thông suốt, rốt cuộc còn nên hay không tiếp tục xưng hô nàng vì nghĩa mẫu. Nhưng hiện tại không phải rồi, giám lúc này, cho nên hắn sẽ không ở cái này vấn đề thượng tưởng quá nhiều, chờ sự tình đều giải quyết lại chậm rãi suy nghĩ. Ngươi có tự tin liền hảo, nghĩa mẫu xem chỏng ngươi, cố lên. Một Nhược Hân là cái tâm tư kín đáo người, tự nhiên nhìn ra được Diêm Không bỏ hiện tại rồi dám, cho nên cố tình đang nói chuyện thời điểm đem nghĩa Ngô Hai chữ cường điệu ra tới, làm Diêm Không bỏ biết. Mặc kệ hắn là cái gì lai lịch, nàng lĩnh viện đều đương hắn là chính mình nghĩa tử. Diêm Không bỏ rất là cảm động, hơi hơi mà cười, tươi cười trung tràn đầy hạnh phúc. Liên tính sống trăm ngàn năm, hắn vẫn là thích loại này bị người quan tâm, bị người để ý cảm giác. Tiêu Dễ, ngươi nhưng đừng cho ta mất mặt nga. Ngươi nếu là bại bởi Diêm Không bỏ ra hoặc kia, kia về sau ta ở trước mặt hắn đã có thể không có biện pháp làm đại ca. Ta đại ca địa vị liền dựa ngươi tới bảo vệ, ngươi nhất định phải cho ta cố lên, biết không? Diêm dịch chính vội vàng cấp Hoàng Kim làm trong lòng công tác, cho nó gây áp lực, nhưng không nghĩ đợi lát nữa Diêm không bỏ nổi bật cái quá Hoàng Kim. Nếu Diêm không bỏ nổi bật cái quá Hoàng Kim, chẳng khác nào cái quá hắn, kia hắn về sau còn như thế nào ở Diêm không bỏ trước mặt nữa ngực đương đại ca. Hoàng Kim ở Diêm dịch không ngừng tạo áp lực dưới, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liên tiếp bắt đầu, trong lòng phi thường rõ ràng, nếu nó một hồi biểu hiện không bằng Thánh thú chi vương, kia về sau chủ nhân ở Thánh thú chi vương trước mặt liền sẽ thật mất mặt. Chủ nhân thật mất mặt, chẳng khác nào hắn thật mất mặt, việc này cũng không phải là giống nhau đại, nó đến nghiêm túc ứng phó mới được, còn không phải là một cái phong vấn sao? Có cái gì cùng lắm thì, nó cũng không tin nó đường đường chí tôn thần thú phá không được một cái sú phong vấn nói, nó đôi chính mình cái này trí tôn thần thú thân phận một chút ấn tượng đều không có, giống như nói như vậy có điểm không quá đáng tin vậy à? Quản không được như vậy nhiều, tóm lại không thể bại bởi cái kia thánh thú chi vương. Diêm không bỏ là thánh thú chi vương đã thức tỉnh đến không sai bị lắm, thực lực theo hắn thức tỉnh mà trở về, cho nên thánh thú chi vương hiện tại thực lực đã khôi phục tám trí thành, hiện tại có thể vận dụng tự nhiên. Nhưng trí tôn thần thú lại còn ở vào thức tỉnh lúc đầu, liền ký ức đều không có tìm về, thực lực liền càng không cần phải nói. Bất quá thế sự vô tuyệt đối, ký ức không có khôi phục, cũng không đại biểu thực lực không có khôi phục. Vì thế, Diêm không bỏ cùng Hoàng Kim hợp lực bằng cường một ít, hướng phong lớn tượng bứt rách đánh đi. Phong ấn đã chịu cường đại công kích, không ngừng phát ra tê tê thanh âm, vết rách chỗ còn có hỏa hoa xuất hiện, có thể nghĩ trí tôn thần thú cùng thánh thú chi vương công kích có bao nhiêu cường, bất quá cũng thuyết minh ấn ngọc minh thiết hạ phong ấn cũng cường đại, liên phong ấn đều như vậy cường, kia ấn ngọc minh chẳng phải là càng cường. Nghĩ đến đây, một nhược hân trong lòng đột nhiên run một chút, bất chi bất giác trung dâng lên một cổ hàn ý đi vào dị giới lâu như vậy, nàng trước nay chưa thấy qua cái gì địch nhân cũng có thể lệnh nàng bất chi bất giác trung sinh ra sợ hãi, cho tới bây giờ, cái này ấn ngọc minh, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là ma quân sao? Không quá khả năng, nếu ấn ngọc minh là ma quân, ở bọn họ diệt hồn ma thời điểm, hắn nhất định sẽ hiện thân ra tay cứu giúp nhưng hắn cũng không có xuất hiện, cho nên hắn không quá có thể là ma quân. Hơn nữa nàng cũng không cảm giác được cấn ngọc minh trên người có ma lực. Không phải ma quân, kia còn có ai có cường đại như vậy bản lĩnh? Không nghĩ ra, đoán không được, nhìn không thấu. Đột nhiên, bùm bùm tiếng bang không ngừng, như là thứ gì xé rách ai. Bất quá thanh âm này thực ngắn ngủi, chỉ là từng cái liền ngừng. ở xé rách thanh đình chỉ thời điểm, phong ấn thượng vết rách chỗ hỏa hoa cũng dần dần yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất. một nhược hân mở to hai mắt đi phía trước vừa thấy, kinh hỉ không thôi, thật tốt quá, vết rách mở rộng mấy chục lần, đủ để đủ chúng ta đi vào. Hoàng Kim cùng Diêm không bỏ lần này liên thủ biểu hiện, có thể nói chẳng phân biệt trên dưới, đều thực ưu tú. Phân không ra ai biểu hiện càng tốt một chút, bởi vì chúng nó thực lực đều lệnh người ngoài dự đoán. Nhưng kết quả này Hoàng Kim không hài lòng, cho nên ở một điều hơn kinh hỉ lúc sau, nó nâng lên chân tới, dùng sức một đá, một con chân to từ phong ấn vết rách chỗ xuyên qua đi, chờ nó đem chân rút về tới lúc sau, phong ấn thượng liền nhiều một cái động lớn. Nhìn đến cái này đại động, Hoàng Kim mới vừa lòng gật gật đầu, lui về tới một bước, sau đó Diêm dịch một cái thắng lợi ánh mắt, Diêm dịch cũng vừa lòng gật gật đầu, còn có chứa khen Hoàng Kim chi ý. Đối với này một lớn một nhỏ hữu Diêm không bỏ làm như không thấy, khinh thường theo chân bọn họ tranh cái này, chỉ cần có thể đem phong ấn phá rất là được, mắt khác chính là mới bay. Hoàng Kim hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền biến trở về nguyên lai bộ dáng, nảy đến diêm dịch trong lòng lực, tiếp tục qua ở nơi đó, người biến làm bò, phản phát sở hữu sự đều cùng nó không quan hệ. Chủ nhân nói sẽ cho nó gà nướng ăn liền nhất định sẽ cho, bất quá nó biết hiện tại tình thế không đúng, không phải ăn gà nướng thời điểm, cho nên nó không não, nó ngắn mãn. Không bỏ, Hoàng Kim, các ngươi hai cái làm được không tuổi? Việc này không nên chậm chế, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, sớm đến muộn khác, bên trong người liền ít đi một phân nguy hiểm. Một nhược thân thấy phong ấn phá, vội vã tưởng đi vào, nhưng diêm dịch thành một tay đem nàng giữ chặn, không cho nàng cái thứ nhất đi vào phong ấn, ta đi vào trước, nếu ta không có việc gì, các ngươi lại đi vào. A Hoàng, kỳ thật, không cần nhiều lời, ta đi vào trước. Diêm Lịch Hành không nghe một nửa hân khuyến bảo, cũng thói quen nguy hiểm sự xung phong, cho nên đem một nửa hân kéo trở về lúc sau hắn cũng đã xuyên qua phòng ấn thượng cái kia phá ra tối động, đi vào bên trong lúc sau, xác định không có việc gì mới làm những người khác cũng tiến vào. Một nửa hân theo sau đi vào, tuy rằng vội vã tiến bạn một cách đi cứu người, nhưng vẫn là không bỏ được làm Diêm Lịch Hành vẫn luôn đi mạo hiểm, chính là A Hoành không mạo hiểm, làm ai đi? Trừ năng ở ngoài, những người khác thực lực đều không đủ, chẳng lẽ làm cho bọn họ đi mạo hiểm sao? Liên tính nàng nhất tâm, A Hoành cũng không thấy đến sẽ nhất tâm, nàng biết, đối với này đó huynh đệ, A hoành xem đến trọng yếu phi thường, ở này đó huynh đệ thực lực chưa đạt tới nhất định trình độ phía trước, nếu huynh đệ cùng hắn ở bên nhau, hắn là sẽ không làm huynh đệ đi mạo hiểm. Nàng a hoành, chính là như vậy một cái trọng tình trọng nghĩa người, buồn cười chính là, thế nhân lại nói hắn máu lạnh vô tình, thật thật là có mắt không chồng. Này đó tình cảm tự sự, mục nhược hơn không có tại đây loại khẩn cấp thời khắc lãng phí thời gian tới nhiều lời, mà là đi theo diêm lịch hành mặt sau, chạy nhanh hồi vạn một cách đi. Bất quá ở tiến vào phong ấn phía trước, nàng trước đem diêm dịch cùng diêm không bỏ thu hồi đến ý cảnh trung, không cho bọn họ hai cái ở bên ngoài nhảy nhót. Tuy rằng không bỏ là thanh thú chi vương, tiểu dễ lại có trí tôn thần thú, nhưng này hai đầu tình huống khi tốt khi xấu gia hỏa thực không đáng tin cậy, vẫn là làm cho bọn họ ở bên trong lốc bất việc. Ở phong ấn bị hoàng kim dẫm phá kia một khắc, vạn một cắt chấn động một chút, bất quá cũng không máy liệt, chỉ là nhẹ nhàng lay động, thực mau liền khôi phục bình tĩnh đứng ở vạn mục cắt trung lương ấn ngọc mình, phong ấn bị phá thời điểm, mày thoáng trâu một chút, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, không nói một lời, đứng ở tại chỗ bất động, ngẩng đầu nhìn không trung mây đỏ. Kia mây đỏ không ngừng từ vạn mục cắt bốn phía hấp thu máu tươi, máu tươi ngưng tụ ở giữa không trung, hình thành một đóa thật lớn mây đỏ, đem đại địa đều chiếu dọi thành huyết hồng chi sắc, giống như nhân gian địa ngục giống nhau khủng bố. Bên cạnh trên mặt đất, một trường lưu, mặc ảnh, bảo khôn vũ, phương đông thanh, tiên cùng tây nhạn, còn có bị tới xích thủy cùng tất thiên phàng, tất cả đều bị vây ở một chỗ, cả người vô lực, vô pháp phản kháng, chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào bọn họ vừa mới đem tốc tiên phàm cùng xích thủy bắt được, còn không có thẩm vấn, đột nhiên liền toát ra một cái người xa lạ. cái này người xa lạ tới lúc sau, không nói hai lời, chỉ là nhẹ nhàng gung tay lên liền đưa bọn họ toàn bộ vây khốn, sau đó liền ném ở chỗ này, bỏ mặc từ đầu đến cuối đều không có cùng bọn họ nói quá một câu. mặc kệ bọn họ nói như thế nào, như thế nào hỏi, như thế nào mắng, cái này người xa lạ chính là không nói lời nào, liền xem đều không thế nào xem bọn họ, hiện nhiên đem bọn họ trở thành dâu riêng người. người này, rốt cuộc là ai? vấn đề này đã án, hiện trường bên trong, không ai biết nhưng mà qua hồi lâu lúc sau cái này người xa lạ mới lộ ra không giống nhau biểu tình tuy rằng biết thoát châu mày, nhưng đây là bọn họ gặp qua hắn lúc sau cái thứ hai biểu tình ngày thường chính là lạnh một khuôn mặt mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì cũng đoán không được hắn muốn làm cái gì này đó là huyết sao phương đông thanh nhìn chằm chằm vào không trung kia đóa mây đỏ xem còn nghe thấy được đùng liệt mùi máu tươi hơn nữa hương vị càng lúc càng lớn thật sự nhìn không được tò mò thấp giọng hỏi một chút chắc là vạn một các bên ngoài đã chết không ít người hẳn là chính là những người đó huyết bác hình thiên trả lời nói chính là những người đó cũng không nhiều như vậy với ta tây lạc nhạn có hiểu hỏi Tóm lại vấn đề rất nhiều, không chỉ là bọn họ hỏi ra tới này đó, còn có rất nhiều ở bọn họ trong lòng đảo quanh. Cái này trên đường ruộng người là ai? Hắn tới nơi này làm cái gì? Hắn vì cái gì muốn làm ra như vậy đại một đóa mây đỏ? Nhưng mà mấy vấn đề này, bọn họ đã hỏi cái kia người xa lạ vô số lần, nhưng hắn chưa bao giờ trả lời, liền một tiếng cũng chưa cổ hỏng quá. Lúc này, ớn ngọc minh vung tay lên, đột nhiên một người từ vạn một cách chỗ nào đó mạnh mẽ bay ra tới, rơi xuống trong tay của hắn. Người này chính là bị một trường lưu nốt ở Đại Lao Tham Lang Môn Môn chủ. A Tham Lang môn, môn chủ hiện tại có thể nói là một phế nhân, một thân xương cốt mềm đến không có một chút sức lực, đột nhiên từ đại lao bị hút ra tới, hắn đã đủ giận mình, mà khi nhìn đến rơi vào một cái tà khí cực cường nhân thủ khi, càng vì khiếp sợ. Người này là ai? Vì cái gì sẽ có như vậy cường tà khí? Tuy rằng hắn không biết người này là ai, nhưng hắn có thể khẳng định người này thực lực nhất định ở ma vương phía trên. Tham Lang môn chủ tuy rằng đã lưu lạc đến bậc này chật vật lắm nỗi, nhưng hắn đã từng quý vì nhất môn chi chủ, còn xem như có điểm khí phách, thực mong là có thể bình tĩnh trở lại, hỏi cái kia xách theo người của hắn, "Xin hỏi các hạ là ai, muốn như thế nào?" Người không cần biết Đoặc Ngọc Minh đồng dạng không xem Tham Lang môn chủ liếc mắt một cái, bất quá lại lạnh nhạt đến cực điểm mà trở về hắn một câu, sau đó đem hắn ném đến mây đỏ bên trong. Tham Lang môn chủ tuy rằng không biết kia đóa mây đỏ là làm gì đó, nhưng hắn có thể cảm giác được đến nơi đó tràn ngập nguy cơ, cho nên cực lực phản kháng, chính là hắn phản kháng một chút dùng đều không có, giống như một cây lông chim, bị gió thổi đến không trung đi. A, cha, cha tốc thiên phàm nhìn đến chính mình phụ thân bị ném đến mây đỏ bên trong, nôn nóng hô to, muốn đi cứu người, chính là lại bất lực. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, ở hắn thấy rõ ràng phụ thân diện mạo khi, còn không có tới kịp nói một lời, người đã bị ném đến kia mây đỏ bên trong, cuối cùng bị mây đỏ cắn nuốt. Hắn đương nhiên hy vọng phụ thân không có việc gì, nhưng hắn sẽ không lừa mình dối người, kia mây đỏ cực kỳ đáng sợ, người nếu như bị nải cắt nuốt, sao có thể còn sống? Phụ thân chết thảm, làm tất Thiên phàm phẫn hận không thôi, đối ấn Ngọc Minh giống giận, vương mắt đảng, ngươi giết chết cha ta, ta muốn ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Người tên hôn đàn này, hắn tới vạn một cách chính là vì cứu phụ thân, vì thế hắn trả giá rất nhiều, rất lớn đại giới, chính là đến cuối cùng vẫn là không có thể đem người cấp cứu ra, lại còn có trơ mắt mà nhìn phụ thân bị giết chết, cái này Têu hắn như thế nào không hận? Nếu không giận đối với tước thiên phàm đoán hận cùng phẫn nộ ấn ngọc minh hoàn toàn không bỏ ở trong mắt vẫn như cũ nghiêm túc nhìn không trùng kia đóa càng lúc càng lớn mây đỏ nhưng mày lại thứ khẩn châu Vốn tưởng rằng bên ngoài kia nói phong ấn có thể ngăn cản ma vương vợ chồng đám người liền tính ngăn cản không được bọn họ cũng không thể nhanh như vậy phá phong ấn tiến bảo chính là sự thật lại phi như thế bọn họ chẳng những bảo được hơn nữa đem hắn thiết hạ phong ấn cấp phá hắn trung vi vẫn là xem nhẹ ma vương vợ chồng thực lực a bất quá không quan hệ chuyện của hắn liền mau xong xuôi liền tính bọn họ xông tới cũng vô dụng. Mục Nhược Hân cùng Diêm lịch hành đám người vội vội vàng vàng chạy về Vạn Mục Cát, vừa tiến đến liền nhìn đến trên bầu trời có một đóa huyết sắc mây đỏ. Hơn nữa này đóa mây đỏ không ngừng từ Vạn Mục Cát bốn phía ngầm hấp thụ máu tươi, làm cho Vạn Mục Cát thật giống như bị một cái đỏ như máu cái nắp cấp cái. Vạn Mục Cát ngầm như thế nào sẽ có như vậy nhiều huyết. Liệt tính là bên ngoài những cái đó vừa mới chết đi người, đem bọn họ huyết toàn bộ đều tập trung, cũng không có nhiều như vậy. Nay quả thực chính là huyền linh giới một nửa người huyết mới có thể làm được. Chẳng lẽ, A Hành, ngươi có hay không nhận thấy được hắc la sắt tồn tại? Mục Nhược Hân đột nhiên hỏi, nói đến có điều triển, còn có chút khẩn trương. Diêm Lịch Hành đem hai tay đáp ở một nương Hân trên vai, ổn định nàng, trấn an hảo nàng, không cần sợ hãi, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có việc gì. A Hành, ta làm sao vậy? Trước tiên mặc kệ gặp được rất mạnh địch nhân, ta trước nay đều không có sợ hãi quá, cho dù vô số lần thân ham hiểm cảnh, ta cũng tin tưởng chính mình có năng lực hóa hiểm bi di. Nhưng là lúc này đây, ta một chút tin tưởng đều không có, cảm giác hôm nay liền phải sụp, mà chúng ta chú định bọn họ chú định trốn bất quá kiếp nạn này, chỉ có tử lộ một cái. Cuối cùng này bọn lời nói, một nương Hân không có nói ra, bởi vì nàng không dũng khí nói ra. Đại gia thật vất vả đi đến hôm nay, chẳng lẽ sẽ chết sao? Nàng trong bụng hài tử đều còn không có sinh ra, chưa kịp đến trên đời này đi một chuyến, chẳng lẽ sẽ chết sao? Nàng thật sự không cam lòng a. Ta tin tưởng hôm nay rốt không xuống dưới. Diễm Lịch hành thu hồi tay, một tay đến nội phần lưng, nhìn về phía không trung mây đỏ, lấy vương giả chi khí, đem này nhìn xuống. Những năm gần đây mưa mưa gió gió, sinh sinh tử tử, hắn trước nay đều không có nhận thua quá, chẳng sợ đến chết kia một khắc, hắn cũng sẽ không nhận thua, hơn nữa tin tưởng chính mình có năng lực thay đổi này hết thảy. Cho nên hiện tại, mặc kệ phía trước địch nhân có bao nhiêu cường đại, hắn đều chưa từng từng có sợ hãi trong lòng, càng không có sợ hãi quá. Hắn sẽ sợ hãi mất đi trí thân trí hái, nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi cường địch ấn bắc minh, mặc kệ ngươi là người nào, bột toẹt đều sẽ đem ngươi sát chi. Tính, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, vẫn là trước nhìn xem vạn mục các hiện tại tình thế đi. a hành, ta vừa rồi hỏi ngươi có hay không cảm giác được hắc la sát tồn tại, ngươi còn không có trả lời ta đâu. một nhược hân không hề suy nghĩ một ít vô dụng sự, đem lực chú ý đặt ở trước mắt nguy cơ thượng. diêm lịch hành không có lập tức trả lời, mà là nhắm mắt lại hảo hảo cảm ứng một chút, tuy rằng cảm giác thực được, nhưng hắn vẫn là cảm giác được, mở to mắt trả lời, hắc la sát đích xác ở chỗ này. bất quá hắn hơi thở thực được, không phải bị trọng thương chính là bị người khống chế. vậy đúng rồi, ý của ngươi là nói, này huyết vân sở dụng huyết, bao gồm hắc la trong khoảng thời gian này tới nay hút, không sai. Tuy rằng chỉ là suy đoán, trước mắt còn không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng ta tin tưởng chính mình suy đoán. Nếu này đó huyết bao gồm Hắc La sát hút, như vậy có thể thuyết minh, Hắc La sát ngay từ đầu chính là ấn ngọc minh lợi, buồn cười chính là chúng ta lại bị chơi. Trên thực tế, bọn họ từ lúc bắt đầu đã bị chơi, bị ấn ngọc minh năm cái mũi đi, thẳng đến hôm nay mới biết được. Nếu vân, không cần bị bọn họ nhất thời thắng lợi đã kết đến, ngươi phải tin tưởng chính mình. Chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, nhất định có thể thay đổi hiện tại loại này thế cục. Ân, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực. Một nhược thân khôi phục ý chí chiến đấu, đem bên người người lục soát nhìn quét một bên, phát hiện bọn họ mỗi người trên mặt đều không có chút nào sợ hãi, chẳng sợ biết phía trước lộ cửu tử nhất sinh cũng có thể chấn tĩnh đối mặt. Xem ra mọi người giữa liền số nặng nhất vô dụng, năng đến hảo hảo hướng bọn họ học tập mới được. Đại tổng, hà tất tưởng nhiều như vậy? Truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thật sự không được chúng ta liền du qua đi, tổng hội có biện pháp, có phải hay không? Diễm Lệ hành nói, vẫn là trước kia phó cả Löffler, thiên sập xuống đều không sợ bộ dáng. Hắc Ân cũng cũng thế, chúng ta như vậy nhiều người, liền tính ấn Ngọc Minh lại lợi hại, đua cái ngọc nát đá tan tổng có thể làm hắn trả giá một ít đại rồi. Nghĩ như vậy lời nói, trong lòng liền phải mái nhiều. Không sai. Tứ lại hộ pháp chứng ký 10 phần trả lời, không ai sợ hai phía trước cái kia cường địch. Mục Nhược hân hây hây mỉm cười, nhìn về phía trước, khôi phục ý chí chiến đấu, lớn tiếng nói, "Hảo, chúng ta liền tiếp tục đi phía trước đi thôi." Ta đảo muốn nhìn cái này, ấn ngọc minh tưởng làm cái quỷ gì. ấn ngọc minh tuy rằng đứng ở tại chỗ bất động, nhưng hắn biết một được hân cùng diêm lịch hành đám người đang ở tới gần, hơn nữa những người này không có chút nào sợ hãi. Liên bởi vì những người này không sợ chết, lại có nhất định thực lực, hắn mới dùng phong ấn đưa bọn họ che ở bên ngoài, chờ đại sự sau khi thành công, theo bọn họ liền. Chính là bọn họ cố tình lúc này tới phá hư hắn chuyện tốt, kia hắn cũng chỉ đau quá hạ sát thủ. Nếu các ngươi muốn chết, ta đây liền đưa các ngươi vào đường. ấn ngọc minh đột nhiên lồ bầu, âm cười cười, sau đó từ trên mặt đất rút ra ra một giọt huyết, đặt ở ngón trỏ thượng, lại đem này lấy máu bắn ra đi, bắn ra phương hướng vừa chính là cùng diêm lịch hành bọn họ nếu nơi địa phương. Mà kia lấy máu ở bị bắn ra lúc sau. Hóa thành càng tiểu nhân huyết tích ở nhanh chóng phi. Bắn trong quá trình biến thành một phen đem sắc bén huyết kiếm, chừng hàng ngàn hàng vạn đem. Này hàng ngàn hàng vạn huyết kiếm, mỗi một phen đều có thể căng được với là thần binh lợi khí, uy lực đủ để có thể cùng Long Phượng huyết kiếm đánh đồng. Có thể nghĩ muốn ngăn trở nhiều như vậy bính thần binh lợi khí, yêu cầu bao lớn lực lượng mới có thể làm được. Huyết kiếm phi, bắn mà đến thời điểm Diêm Lịch hành là cái thứ nhất nhận thấy được, cũng lấy bản thân chi lực ngăn trở đầu tiên bay tới một phen huyết kiếm, nhưng mà ngăn trở huyết kiếm thời điểm hắn thế nhưng bị đẩy lui mấy bước, đẩy lui mấy bước còn chưa kịp, hắn nhiên vô pháp đem này đem huyết kiếm vỡ vụn, liền tính lấy ra Long huyết kiếm, cũng chỉ là có thể cùng chi chống lại, không thể đem này chặn được. Này rốt cuộc là cái gì kiếm? Mộc Nhược Hân thấy Diêm Lịch Hành một người ứng phó không được này đem huyết kiếm, vì thế dùng phong huyết kiếm tương trợ, Long Phượng huyết kiếm tương kết hợp, hơn nữa Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân hai người công lực mới đưa kia đem huyết kiếm cấp chặt đứt, nhưng bị chặt đứt lúc sau huyết kiếm thế nhưng còn có thể nhảy nhót, lấy đoạn kiếm công kích người. Mọi người vây thành một vòng, lưng tựa lưng, để phong huyết kiếm đâm tới. Đây là thứ gì nha? Lợi hại như vậy? Mộc Nhược Hân dùng phong huyết kiếm đem công kích nàng kia nửa đem huyết kiếm đánh bay, sau đó cùng Diêm Lịch Hành dựa vào cùng nhau, hỏi: Chưa bao giờ gặp qua. Diêm Lịch Hành đồng dạng đem mặt khác nửa đem huyết kiếm đánh bay, trả lời một Nhược vấn đề. Cứ như vậy, hai cái đoạn kiếm mọi người ở đây bay tới bay lui, uy lực chưa từng có giảm. Lúc này, Long Phượng huyết kiếm truyền ra kiếm hồn thanh âm chủ nhân, đây là trong truyền thuyết lấy máu vì kiếm. huyết chủ nhân càng cường, kiếm uy lực lại càng lớn. loại này kiếm vô pháp hoàn toàn hủy diệt, chỉ có huyết chủ nhân bị thương hoặc là chết đi, chúng nó uy lực mới có thể giảm đi hoặc là biến mất. nếu muốn luyện đến lấy máu vì kiếm cảnh giới là phi thường khó, cơ hội là không có khả năng. từ xưa đến nay, cũng chỉ có một người đã từng đến quá cái này cảnh giới, cũng có thể nói không xem như một người. các ngươi nói người này nên không phải là ấn ngọc minh đi. một nhược thân một đoán chính là ấn ngọc minh, cũng đoán được ra cái này huyết kiếm chính là ấn ngọc minh làm ra tới. Hiện nhiên, ấn ngọc minh không nghĩ làm cho bọn họ tiếp tục đi phía trước, cho nên dùng huyết kiếm tới ngăn cản bọn họ. không phải, không phải ấn ngọc minh, không phải ấn ngọc minh, kia còn có ai? ma quân cái gì ma quân một nhược hân kinh ngạc đến hô ra tới ở kêu thời điểm không biết như thế nào tự nhiên nhìn xem hướng diêm lịch hành thực hiện nhiên nàng dưới đáy lòng đã cảm thấy diêm lịch hành chính là ma quân chỉ là không muốn đi tin tưởng mà thôi không phải nàng không tin mà là không có chứng cứ rõ ràng kêu nàng như thế nào tin tưởng nàng cũng không hy vọng chính mình người yêu chính mình trượng phu là ma quân nếu a hoàng thật là ma quân làm không hảo những nhân loại này đại năng giả liền sẽ tới đối phó hắn lại muốn đem hắn phóng ấn, đến lúc đó nàng làm sao bây giờ cho nên nàng a hoàng không có khả năng là ma quân Diêm Lịch Hoàng biết một người thân đang nhìn hắn, nhưng hắn không có ngôn ngữ, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, vẫn là lạnh một khuôn mặt. Nghe Long Phượng huyết kiếm kiếm hồn nói chuyện, trong lòng tác chính mình suy nghĩ, nếu hắn thật là Ma Quân, vậy có thực lực cùng ấn Ngọc Minh một trận chiến. Nhưng hắn không hy vọng chính mình là Ma Quân, nếu không về sau phiền toái sẽ càng nhiều. Ma Quân cái này thân phận quá mức mất cảm, hắn tự xưng là Ma Vương cũng đã làm thế nhân coi là địch nhân, nếu thật là Ma Quân, kia còn phải. Không sai, chính là Ma Quân. Ma Quân võ công tu vi cũng tới rồi có thể lấy máu vì kiếm cảnh giới, hơn nữa kiếm uy lực cường. Tuy rằng chúng ta chưa từng kiến quá, nhưng nói vậy uy lực sẽ không so hiện tại này đem huyết kiếm được. Long Phượng Huyết kiếm, kiếm hồn tiếp tục nói, "Ta đã từng nghe nói qua như vậy một sự kiện, năm đó Sở Dĩ có thể thành công phong ấn Ma Quân, không phải bởi vì Ma Quân bị đánh bại, mà là bởi vì hắn thua cuộc. Chuyện này chỉ là nghe nói, đến nỗi hay không chân thật không thể hiểu hết. Ta hiện tại mặc kệ cái gì Ma Quân, các ngươi có biện pháp nào không giải quyết cái này Huyết Kiếm?" Một nhược hân hận không thể đem mặt trên bay tới bay lui hai cái đoạn Huyết Kiếm cấp cắt, đáng tiếc không năng lực này. "Này." Liếc ở Long Phượng Huyết Kiếm hồn muốn trả lời thời điểm, Diêm Hoành đột nhiên hoảng hô, "Tiểu Tâm." Phía trước, dầm dạc bay tới vô số đem Huyết Kiếm, trường hợp đặc biệt do người, một phen Huyết Kiếm đều như vậy lợi hại, như vậy nhiều đem Huyết Kiếm sẽ có cái dạng nào uy lực. Chương 506, thành thủ Hỏa Tâm. Huyết kiếm thế tới hung mãnh, cũng may Diêm Lịch Hành phản ứng kịp thời, lập tức bày ra kết giới ngăn trở, nhưng bằng hắn bản thân chi lực, căn bản ngăn không được kia nhiều đem huyết kiếm, nhưng cho dù ngăn không được, hắn cũng đến ngăn trở, chẳng sợ lấy sinh mệnh vì đại giới, hắn cũng muốn hộ hảo bên người người. "Nếu hơn, ngươi mau mang mọi người đến ý cảnh đi." Diêm Lịch Hành hai tay chống ở kết giới thượng, dùng chính mình sở hữu lực lượng ngăn cản bên ngoài những cái đó huyết kiếm. Huyết kiếm đi lực quá lớn, tuy rằng chỉ là ngăn cản một lát, hắn đã bị nội thương, hơn nữa thương thế đang không ngừng tăng thêm, khóe miệng đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Nhìn đến loại tình huống này, mục lực Hân nơi nào còn có thể một mình sinh tồn, đã sớm lo lắng đến hoảng sợ. "A Hành, ngươi bị thương, ta tới giúp ngươi." không còn kịp rồi, ngươi nhanh lên mang theo những người khác tiến ý cảnh, ta chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, nhanh lên! Diêm Lịch hành muỗi một câu nói, trong miệng huyết liền sẽ chảy ra, đã tích đến hắn trên quần áo. Ta không thể đem ngươi một người ném xuống, lúc trước nói tốt, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Ta tới giúp ngươi. một Nhược Hân bắt tay phóng tới kết giới thượng, thế Diêm Lịch hành chia sẻ một ít, nhưng nàng không thể dùng toàn lực, cần thiết lưu một phần lực bảo hộ trong bụng Hải Tử. Nếu Hân, ngươi, A Hành, ta sẽ không rời đi. Nếu nàng lúc này rời đi, A Hành chính là cựu tử nhất sinh, nhưng nếu nàng lưu lại, nói không chừng bọn họ phu thêm hợp lực có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không ném xuống chính mình trợ phu một mình sinh tồn không chỉ có là một luân, những người khác cũng không có tính toán tự cố chạy trốn, sôi nổi ra một phần lực, cùng nhau chống đỡ kết giới, ngăn cản bên ngoài huyết kiếm. Đại ca, ngươi đang nói chuyện quỷ quá gì? Chúng ta sao có thể đem ngươi một người ném xuống tới? Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không rời đi, muốn chết liền cùng chết. Chủ thượng, ta sẽ không đi. Chủ thượng, chúng ta đều sẽ không đi. Diêm Lịch hành vì có này đó huynh đệ cảm thấy kiêu ngạo, giờ phút này cảm động không thôi, nhưng này phân cảm động lại cho hắn gia tăng rồi lực lượng, cho dù đã thân bị trọng thương, hắn vẫn như cũ còn có thể chống đỡ. Vì yếu thế tử, vì có tình có nghĩa huynh đệ, hắn cần thiết căng đi xuống. Mọi người đều ở xuất lực, nhưng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn cản nhất thời. Kết giới bên ngoài đã bị vô số đem huyết kiếm vây quanh, một khi kết giới bị phá, bên ngoài những cái đó huyết kiếm liền sẽ giống ngàn bạn chi vũ tiến phi. bắn mà vào, mà khi đó bọn họ đã vô lực chống cự, chỉ có thể trở bị bắn thành con nhím. Cho nên liên tính nhiều chết, bọn họ cũng muốn chống đỡ. Tuy rằng có kết giới chống đỡ, nhưng bên trong người vẫn là bị bên ngoài huyết kiếm chấn thương, mỗi người trong miệng đều chảy ra máu tươi, dùng sức chống. Kết giới đang không ngừng thu nhỏ lại, hơn nữa kết giới thượng đã xuất hiện vài điều vết rách, bị phá là sớm muộn gì sự. Một việc hơn, diêm lịch hành đám người chỉ là ở chết căng, chiếu tình muốn hiện tại tới xem, đã căng không được bao lâu mọi người bên trong, Lăng Vi thực lực yếu nhất, cho nên cái thứ nhất phun huyết ngã xuống, nghiêm khắc thực hiện, thực xin lỗi, ta chịu đựng không nổi. Lăng Vi diêm lệ hành lo lắng Lăng Vi tình huống, muốn đi xem nàng thương thế, chính là tay lại không thể rời đi, chỉ có thể làm nôn nóng. ở Lăng Vi lúc sau, Phong hỏa lôi điện cũng lần lượt chống đỡ không được, trọng thương ngã xuống đất, nhưng liền tính đảo ngồi dưới đất, bọn họ vẫn như cũ suất lực, nỗ lực chống đỡ cái này kết giới, không cho huyết kiếm công tiến bảo. Mục nhược hân tuy rằng để lại một phần lực bảo hộ trong bụng Hải Tử, nhưng Trung vẫn là bị thương, miệng đã toát ra huyết tới. nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không thể thu tay lại, cho nên nàng chỉ có thể thực xin lỗi Hải Tử, hy vọng ông trời phù hộ đi. nếu hân, ta mở ra kết giới xuất khẩu, ngươi nhanh lên rời đi. Diêm Lịch Hoàng nhìn thấy một nhược hân bị thương, lòng nóng như lửa đốt, cố không được quá nhiều, chỉ nghĩ bảo nàng bình an. Không đi, ta không đi. Một nhược hân chết cũng không chịu đi, bị thương cũng muốn lưu lại, ra một phần lực, dư thừa nói nàng cũng không nói nhiều. Nếu bên người trí thân trí ái người đều đã chết, kia một người tồn tại lại có ý tứ gì? Đây là mệnh lệnh, ta không nghe cái này mệnh lệnh. Nếu hân, ta không đi, nói cái gì đều không đi. Lãnh Trần liền ở một nhược hân bên cạnh, vì ngăn trở bên ngoài những cái đó huyết kiếm, hắn cùng những người khác giống nhau, cũng bị thực trọng thương. Hắn buồn không muốn nhiều lời, chỉ lo tận lực là được, liền tính cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết, hắn cũng nhận chính là nghe xong mục nhược hân cùng diêm lịch hành nói chuyện hắn thật sự nhịn không được lấy một loại gian dạy miệng lưỡi trách cứ bọn họ không lý trí hành vi có cái này sức lực nói chuyện còn không bằng nghĩ cách giải quyết vấn đề đi đến hôm nay các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu biết đối phương sao các ngươi hai người bên trong có ai có thể trơ mắt mà nhìn đối phương chết đi biết rõ làm không được hà tất còn nhiều lời nếu hân ngươi không phải có một đám thần thú linh thú sao yêu chúng nó ra tới hỗ trợ lấy bọn họ thần lực cùng linh lực nói không chừng có thể tạo được rất lớn tác dụng đúng vậy ta như thế nào đem chúng nó cấp đã quyền mục nhược hân lúc này mới nhớ tới chính mình có được một đống thần thú cùng linh thú chạy nhanh đem chúng nó triệu hồi ra tới vừa rồi là quá hoảng, quá nóng nảy, tiếng lòng rối loạn, cho nên mới không nhớ tới những cái đó tiểu gia hỏa, đại gia hỏa nhóm, Diễm lịch hành cũng giống nhau, lúc này mới nghĩ đến kim long, lập tức đem nó triệu hồi ra tới. kim long, bạch hổ vừa xuất hiện, không đợi chủ nhân phân phó, chúng nó đã chỉ mang nên làm cái gì, lập tức ra tay hỗ trợ. hỏa phượng tuy rằng không hiểu lắm, nhưng từ kim long cùng bạch hổ nơi đó xem đã hiểu, vì thế biến thân một hỏa phượng hoàng, cùng nhau hỗ trợ. U chủ nhân chủ nhân, ta tới giúp ngươi. ali chạy đến một nhược dưới chân, dùng chính mình đầu đứng vững giới, nho nhỏ thân mình nổi lên đại đại tác dụng một nhược hân đối Ali buồn không ôm có quá lớn hy vọng chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới Ali tới lúc sau nàng cảm giác nhẹ nhàng thật nhiều hơn nữa bên ngoài huyết kiếm đã không có lại đi phía trước tới gần này rốt cuộc là chuyện như thế nào tuy rằng là Ali chạy đến nàng trước mặt tới mới xuất hiện như vậy kỳ tích nhưng nàng không thể như vậy cho rằng tất cả đều là Ali công lao rốt cuộc những người khác mà khác thần thú cũng đều ở nỗ lực nói không chừng đây là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả Ali cảm ơn ngươi còn có bạch hổ tiểu phượng ôm tinh nhân cảm ơn các ngươi chít chít này đó có linh tinh thần vật cùng linh vật đều ở đáp lại một hân nói lời cảm tạ cảm thấy thực thỏa mãn bất quá bạch hổ lại không có bất luận cái gì đáp lại, biết rõ huyết kiếm uy lực, tuy rằng lúc này không hảo đả kích đại gia tin tưởng, nhưng có chút lời nói nó vẫn là muốn nói, các ngươi như thế nào sẽ trêu chọc đến loại này cấp quan trọng nhân vật? Huyết kiếm lấy máu vì kiếm, từ xưa đến nay cũng chỉ có ma quân có thể làm được, các ngươi nên sẽ không chọc tới ma quân đi. Quỷ bê ta, bạch hổ, ngươi nếu biết đây là huyết kiếm, kia có biện pháp nào không ứng phó? Một nhược thân tạm thời nghỉ ngơi một chút, trước bảo vệ tốt hải tử, tính toán tình huống nguy cấp thời điểm lại ra tay hỗ trợ, nghỉ ngơi là lúc nghĩ cách giải quyết trước mắt nan đề. bọn họ như vậy liệu chết ngăn cản không phải biện pháp, mặc kệ bọn họ lại cường, khí lực tổng hội có hao hết thời điểm, cho nên ở khí lực hao hết phía trước, nàng nhất định phải nghĩ ra mặt khác biện pháp giải quyết. Ứng phó biện pháp khẳng định là có, nhưng ta không biết. Người hảo hảo ngẫm lại xem, lại tưởng cũng vô dụng, thứ này ta chỉ là nghe trước kia chủ nhân nhắc tới quá, trước này chưa thấy qua. Ngay cả ta trước kia chủ nhân cũng chưa từng đã qua. Kia Kim Long, ngươi có biết hay không? Từ Bạch Hổ trong miệng không chiếm được muốn đồ vật, Mục Nhược Hân liền ngược lại đi hỏi Kim Long. Năm đại thần thú đứng đầu Kim Long, biết đến đồ vật hẳn là tương đối nhiều đi. Nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Kim Long lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời, không biết. Lấy máu vì kiếm, ngay cả lúc trước cái kia phong ấn ma quân đại năng giả đều làm không được, cho nên cơ hồ không ai biết ứng phó phương pháp. Bất quá có thể phỏng đoán đến ra, cái này ứng phó phương pháp nhất định không đơn giản, khả năng muốn trả giá rất lớn đại rồi liên ngươi cũng không biết biện pháp giải quyết, vậy khó làm, chính là không đúng a? này đó huyết kiếm uy lực đã không có vừa rồi như vậy tưởng hiện nhiên là ở các ngươi ra tay lúc sau mới có như vậy sự. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? một nhược hân tưởng không rõ, bất quá nàng vẫn là cho rằng là kim long hoặc là bạch hổ công lao, rốt cuộc sao lại xuất thân liền chúng nó có lực lượng như vậy. đối với chuyện này, rất nhiều người đều không rõ, cũng đều tưởng kim long cùng bạch hổ công lao, hoặc là chính là hỏa phượng, rốt cuộc bọn họ là thần thú. tuy rằng còn có so thần thú càng vì cường đại chí tôn thần thú, nhưng cái này chí tôn thần thú không đáng tin cậy. bọn họ đối nó không bất luận cái gì trong vào, càng không cho rằng hiện tại tình thế chuyển biến tốt đẹp là chí tôn thần thú công lao trên thực tế cũng không phải trí tôn thần thú công lao nguyên nhân liền ở ali này chỉ không chấp mắt tiểu linh thú thần thú một nhược hân vừa mới bắt đầu thời điểm còn chú ý tới ali chính là sau lại ở cùng bạch hổ cùng kim long nói chuyện thời điểm dần dần đem nó cấp đã quên cũng không cho rằng nó một con nho nhỏ hỏa hổ có năng lực chống cự những cái đó uy lực cường đại huyết kiếm nhưng sự thật lại là này một con nho nhỏ hỏa hổ dùng nó nho nhỏ thân hình nỗ lực phát huy nó tác dụng chậm rãi suy yếu bên ngoài những cái đó huyết kiếm uy lực ali cái gì cũng không biết nó chỉ biết phải dùng lực dùng sức lại dùng lực đem sở hữu lực lượng đều dùng tới nhất định phải giúp chủ nhân đứng vững nó phải bảo vệ chủ nhân tốt. Alie loại này tinh thần kích phát rồi nó trong cơ thể tiềm năng, trên người lông tóc càng thêm rực rỡ lượng lệ, giống như là thiêu đến đỏ lên tháng tuổi. Trên thực tế, nó chính chỉ hồ ly thân giống như là một khối thiêu đến đỏ lên đại tháng tuổi, chỉ là hiện tại mọi người lực chú ý đều không ở nó trên người, mà nó hình thể lại quá tiểu, lực lượng cũng cơ hồ làm người bỏ qua, cho nên mới không có chú ý tới nó. Liên tính không ai chú ý, Ali cũng ở nỗ lực làm việc, nỗ lực vì chủ nhân mà phấn đấu. Từ chủ nhân cứu trở về nó kia một khắc thở, nó liền nhận định cái này chủ nhân, chủ nhân sự, nó đều sẽ đem hết toàn lực đi làm, đem hết toàn lực bảo hộ chủ nhân. Nó phải bảo vệ chủ nhân, bảo hộ chủ nhân, nó cũng muốn giống kim long cùng bạch hổ như vậy thâm được chủ nhân thích, được chủ nhân coi trọng. U cố lên cố lên, nó muốn cố lên. Ali chỉ lo phấn đấu đứng vững, chỉ cần cái này kết giới không có hoàn toàn không phá nó liền sẽ vẫn luôn nỗ lực phấn đấu đi xuống. Nhưng nó lại không biết, thế cục đã đã xảy ra biến hóa. Bởi vì huyết kiếm bi lực suy yếu, Diêm Lịch hành đám người lại đang không ngừng thi lực, kết giới so với phía trước kiên cố mất ít, huyết kiếm chẳng những không có thể công tiến vào, ngược lại một chút một chút lui về phía sau. Nhìn đến như vậy kỳ tích, Diêm Lịch hành vui mừng cốt xiết, tăng lớn lực đạo, thử xem xem có thể hay không đem bên ngoài những cái đó huyết kiếm đều đánh rơi xuống. Vì nhất cử thành công, hắn còn hướng những người khác xin giúp đỡ. Đại gia heo ta giúp một tay, ta thử nhìn xem có thể hay không đem huyết kiếm đánh rơi xuống liên tính không thể toàn bộ đem bên ngoài huyết kiếm đánh rơi xuống, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tác dụng đi. Diêm lịch hành là như thế này tính toán, cho nên này thử một lần, hắn quyết định dùng hết toàn lực. Nghe được Diêm lịch hành lời nói lúc sau, cho dù là ngã xuống đất lăng vì cũng nỗ lực bò dậy ra tay tương trợ, những người khác cũng đều làm tốt chuẩn bị. Một nhược hân không nhàn rỗi, đồng dạng lại đây hỗ trợ, nhưng mọi người vẫn là xem nhẹ nho nhỏ Ali, cái này nhất quan trọng lực lượng. bọn họ hiện tại còn không biết, nếu không có Ali, mặc kệ bọn họ như thế nào thì, cho dù là khinh tấn toàn lực cũng không có khả năng ứng phó được nhiều như vậy huyết kiếm, cuối cùng chỉ biết bị huyết kiếm giết chết. Ali cũng không biết, nó cái gì cũng không biết. Nghe Diêm Lịch Hoàng nói muốn hỗ trợ, nhìn đến một nhược hơn cũng tới, nó liền cắn chặt rằng, đem ăn mãi lực đều dùng tới, tận cố gắng lớn nhất, phát huy lớn nhất tác dụng. Kết quả, phanh. Một tiếng rung trời động mà tiếng vang, giống như nổ mạnh giống nhau, toàn bộ kết giới nổ tung, mà nổ tung lúc sau, kết giới hóa thành lẻ loi lấp lánh kim quang mảnh nhỏ. Kim quang mảnh nhỏ chi số là huyết kiếm gấp mấy trăm lần, có thể nghĩ, đương này đó kim quang mảnh nhỏ tạp đến huyết kiếm cực kỳ, một mảnh kim quang mảnh nhỏ có lẽ không nhiều lắm tác dụng. Nếu là vài phiến kim quang mảnh nhỏ cùng nhau tạo đi lên, là có thể ở huyết kiếm thượng tạo ra một lỗ hổng ở kim quang mảnh nhỏ thượng còn có một cổ cực cường hỏa lực, này cổ hỏa lực có thể đem huyết kiếm hòa tan. Tuy rằng một mảnh kim quang mảnh nhỏ chỉ có thể hòa tan huyết kiếm một bộ phận nhỏ, nhưng kim quang mảnh nhỏ số lượng nhiều, đủ để có thể đem nơi này sở hữu huyết kiếm đều hòa tan ăn Kết giới nổ tung thời điểm, diêm lịch hành đám người bị bắn ngược lui về phía sau, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, chuyện khác đều làm không được, bởi vì bọn họ đều đã kỳ lực. ở kết giới nổ tung thời điểm, bọn họ còn cảm thấy sút ruột, không có kết giới bảo hộ, mà bọn họ lại đã vô lực phản kháng, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ sau lại phát hiện kết giới nổ tung sở hóa thành kim quang mảnh nhỏ lực to lớn, đủ để hòa tan huyết kiếm, như vậy kết quả thực sự làm cho bọn họ mình. Sớm biết rằng kết giới nổ tung lúc sau sẽ có hiệu quả như vậy, bọn họ đã sớm làm kết giới nổ mạnh. Nhưng chỉ có Diêm Lịch Hành không nghĩ như vậy, hắn có thể cảm giác được những cái đó kim quang mảnh nhỏ thượng có một loại không thuộc về hắn lực lượng, chính là kia cổ cường đại hỏa lực. Hắn tuy rằng là hỏa chu kim, nhưng hắn hỏa hệ chi lực còn không có đạt tới loại này hỏa hộ, không đủ để có như vậy uy lực. Không phải hắn lực lượng, kia sẽ là của ai? Diêm Lịch Hành còn không biết đáp án, vì thế đem hiện trường người cùng thú nhìn quét một bên, đặc biệt là ánh mắt truyền qua hỏa phượng trên người khi, hắn nhìn nhiều vài cái, nhưng hỏa phượng thần hỏa chi lực cho hắn cảm giác cũng không như là kim quang mảnh nhỏ thượng hỏa lực. Bởi vậy có thể thấy được, không phải hỏa phượng nguyên nhân. Không phải hỏa phượng, kia còn có ai hỏa lực như thế chi cường? Diêm lịch hành lại tưởng đem bên người có được hòa hệ chi lực người cùng thú đều quá một lần, đến cuối cùng mới nghĩ đến Ali. Sau đó chiều nó nhìn ra, phát hiện Ali lông tóc cực kỳ ánh sáng, nó không giống những người khác như vậy mệt đến hư thoát, mà là vô cùng có tinh thần mà đứng ở nơi đó. Hai mắt cam tức nhìn những cái đó đang ở bị kim quang mảnh nhỏ hòa tan huyết kiếm, trên người lông tóc mỗi một cây đều mang theo cực cường hỏa lực, mà này cổ hỏa lực cùng kim quang mảnh nhỏ thượng giống nhau. Chẳng lẽ là Ali? Này, sao có thể? Một con không dậy nổi tiểu linh thú, thế nhưng có năng lực đối kháng huyết kiếm. Ali Diêm lịch hành quá mức kinh ngạc, bất chi bất giác chúng đã kêu một tiếng Ali, này một tiếng Ali bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Bởi vì diêm lịch hành tinh ngạc, mọi người cũng mới chú ý tới Ali, ngay cả Kim Long cùng Bạch Hổ đều mệt đến thở dốc, cũng chỉ có Ali một chút việc đều không có, hơn nữa cùng trước kia thực không giống nhau, đại gia cũng đều đồng dạng kinh ngạc. Ali làm sao vậy? Lông tóc trở nên thật xinh đẹp a. Nó giống như một chút việc đều không có bộ dáng. Ali, lại đây. Một nhược Hân Đem đang ở trường mắt huyết kiếm xem Ali téo lên tới. Ali nghe được một nhược Hân kêu to, vì thế thu hồi tầm mắt, nhảy đến nàng trước mặt, nhảy đến nàng trong lòng ngực, biến thành phi thường dịu dàng. "U chủ nhân chủ nhân, kêu ta chuyện gì nha? Ta vừa rồi thực nỗ lực thực nỗ lực, phi thường nỗ lực." Mọi người nhìn đến giống thiêu gỗ đỏ than giống nhau, Ali nảy đến một nhược thân trong lòng lực, còn lo lắng nàng sẽ bị bị phỏng. Chính là lúc sau nhìn đến nàng bình yên vô sự, cũng liền buông xuống. Sự thật là, một nhược thân ôm Ali thời điểm cảm thấy phi thường thoải mái, kia tỏa sáng lông tóc cọ sát đến trên tay nàng lỏa lộ ra thì khi, phản phất có một cổ dòng nước ấm truyền đến, truyền tới trong thân thể thời điểm. Tặng ra, cái loại cảm giác này giống như là rét lạnh mùa đông bị một cổ ấm áp chi khí ấm áp toàn thân. Ali giỏi quá, có phải hay không ngươi đem những cái đó biết kiếm cấp giải của nhà? U, u, không biết nhà Ta chỉ là ở nỗ lực phóng hỏa, sau đó cứ như vậy. Ngươi không biết? U không biết. Ali lắc đầu, manh manh đắt mà trả lời. Tuy rằng nó không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng nó nhìn ra được tới, nó giống như là một kiện phi thường trọng đại sự, mọi người đều phi thường kinh ngạc bộ dáng, hơn nữa nó có thể khẳng định đó là một chuyện tốt. Hắc hắc, chỉ cần là chuyện tốt là được, chờ chủ nhân không đổi, nó liền có thể có thịt kho tàu ăn. Diêm Lịch Hành đem Ali Long lại đây, hảo hảo nghiên cứu một chút, đối nó thượng phiên hạ phiên, sờ cái biến. Bất quá ở chạm đến Ali Long khi, cảm thấy thực thoải mái, nguyên bản hắn đã mệt đến hư thoát, chính là hiện tại thế nhưng khôi phục một chút khí lực. Hắn hiện tại có thể phi thường khẳng định, hòa tan huyết kiếm hỏa lực chính là Ali hỏa lực, nhưng hắn không rõ, Ali hỏa lực khi nào trở nên như vậy cường đại rồi hắn đã từng kiến thức quá Alì hỏa lực nhiều nhất cũng chỉ là hảo một chút linh hỏa mà thôi thậm chí không thể cùng hỏa phượng thần hỏa đánh đồng chính là hiện tại Alì hỏa lực thế nhưng đã mạnh hơn hỏa phượng thần hỏa này như thế nào khả năng Alì bị diêm lịch hành như vậy sờ tới sờ lui vừa mới bắt đầu thời điểm còn miễn cưỡng tiếp thu đến cuối cùng trực tiếp vô pháp tiếp thu từ trong tay của hắn xuyên ra tới trốn đến một nhược hân trong lòng một đi u u chủ công ngươi làm gì đem nhân ra sờ tới sờ lui nó không phải không cho chủ công sờ, chỉ là chủ công không giống chủ nhân sở đến một chút đều không ổn u có nu, khó chịu đã chết Alì đừng náo loạn hắn chỉ là muốn biết ứng phó huyết kiếm biện pháp mà thôi một nhược hân đem Alì ôm ra tới tưởng cấp diêm lịch hành tiếp tục nghiên cứu. Diêm Lịch hành gật đầu, không có lại ôm Ali, nói, tuy rằng không biết trong đó duyên cớ, nhưng kết quả là tốt là được. Hiện giờ huyết kiếm đã bị hủy đến không sai biệt lắm, phía trước lộ thông, chúng ta chạy nhanh qua đi. Không biết vì sao, vào vạn ngục các lúc sau, truyền tống thuật liền vô pháp thi triển, cho nên chúng ta chỉ có thể đi qua đi. Nếu truyền tống thuật có thể sử dụng, nói hắn đã sử dụng, sẽ không như vậy từng bước một mà đi, lãng phí thời gian. Thiên Hảo, đại gia mỗi người ăn một viên chữa thương đan dược, trên đường một bên điều tức, tận lực khôi phục thể lực. Mục Nhược Hân đem tốt nhất đan dược lấy ra tới phân phát, mỗi người đều cấp một viên, ngay cả Kim Long cùng Bạch Hổ còn có Ali, Hoa Phượng, Ung Tinh Nhân cũng cấp, đương nhiên Hoàng Kim Tiêu chỉ không đáng tin, tẩy trí tôn thần thú cũng có phân. Mọi người ăn vào một mục nượn phát đan dược sau liền đi phía trước đi, tuy rằng thể lực còn không có hoàn toàn hồi phục, nhưng bọn hắn rất rõ ràng hiện tại tình thế, hiện tại là không có bất luận cái gì nghỉ ngơi chi gian, nhiều chi hoán một khác, tình huống liền càng là không xong. Mà lúc này, Tấn Ngọc Minh còn ở vạn một cắt trung ương nơi, nhìn không chung kia đóa mây đỏ, ở huyết kiếm toàn bộ bị dung rất thời điểm, hắn mày lại lần nữa gắt gao chau lên, rất là không vui. kia chính là hơn 1000 đem huyết kiếm, là lấy máu chi kiếm, liền tính thực lực lại của người, chẳng sợ so với hắn tưởng, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng toàn bộ lộng rớt, hơn nữa vẫn là hỏa tang tan. rớt. Có thể đem hắn huyết kiếm hòa tan rớt độ vật chỉ có một loại, hỏa tâm. Chỉ có hỏa tâm còn không được, cần thiết là thành thục hỏa tâm. Thành thục Hỏa Tâm, cần thiết phải có thần hỏa rèn luyện, trải qua các loại phức tạp diễn biến mới có thể đạt tới, cho nên Hỏa Tâm dễ đến, lại có thể thành thục. Không thể tưởng được một dược hân bọn họ thế nhưng sẽ có thành thục Hỏa Tâm, này thật là ra ngoài hắn dự kiến. Cũng thế, dù sao hiện tại trận pháp đã mau hảo, liền tính những người này lại đây làm không được bất luận cái gì thay đổi, tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Kỳ thật hắn không nghĩ, trong 507 phi hữu phi địch, một dược hân cùng Diêm Lịch hành bởi tới thời điểm, trên bầu trời kia đám mây đỏ đã hình thành thật lớn huyết lục xoáy, uy lực to lớn, phàm phất có thể đem toàn bộ viền linh giới đều cắn nuốt đi vào. Ấn Mộc Minh, thật là ngươi Mục nhược hơn này dọc theo đường đi đều còn đối ứng Ngọc Minh ôm có một chút hy vọng, hy vọng sự thật không phải bọn họ theo như lời như vậy, rốt cuộc bọn họ chỉ là suy đoán, không có bất luận cái gì chứng cứ, càng không tận mắt nhìn thấy. Chính là, nàng hiện tại tận mắt nhìn thấy, kia điểm điểm hy vọng không hề có, cho dù rất khó tiếp thu như vậy sự thật, nàng cũng đến tiếp thu. Nàng vẫn luôn đem Ứng Ngọc Minh trở thành là bạn tốt, còn cho rằng bọn họ có thể trở thành tri kỷ, nhưng kết quả lại không phải như vậy. Có lẽ Ứng Ngọc Minh từ lúc bắt đầu liền đem nàng đường quân cờ, dựa theo chính mình ý nguyện buộc định, lấy đạt tới mục đích của chính mình. Nàng không rõ, giống Ứng Ngọc Minh cường đại như vậy nhân vật, còn có chuyện gì là làm không được, thế nào cũng phải dùng loại này không sáng rõ thủ đoạn đạt tới mục đích. Ấn Ngọc Minh nhìn thấy một người hân, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, thản nhiên cười cười, như uy phong giống nhau, mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ, ôn hòa nói, nếu hân, lúc này ta nhất không nghĩ thấy người chính là người, cho nên ta tìm mọi cách, không tiếp đem huyết linh giới sở hữu chân bảo xái lạc ở các nơi, đem ngươi dẫn tới địa phương khác. Nhưng tốc độ của ngươi quá nhanh, hoặc là có thể nói là ma vương tốc độ quá nhanh, mới 3 ngày thời gian, các ngươi đã đã trở lại, cho nên ta đành phải ở vạn mục các bên ngoài gây phong ấn, ngăn trở các ngươi, không cho các ngươi tới bảo. Chỉ tiếc, kết quả trung phi ta mong muốn, bất quá hiện tại không quan trọng, huyết linh chi trận đã không sai biệt lắm hoàn thành, huyết linh chi trận, cái này là huyết linh chi trận sao? Ấn Ngọc Minh, ngươi rốt cuộc là ai? làm như vậy mục đích lại là cái gì? ngươi không để bụng huyền linh giới mặt khắc sinh linh chết sống, cái này ta có thể lý giải, nhưng ta không rõ. ngươi vì cái gì muốn lộng cái này huyết linh chi trận? Còn có, ngươi tưởng từ chúng ta trên người được đến cái gì? hoặc là muốn chúng ta vì ngươi làm chút cái gì? mục nhược thân có quá nhiều quá nhiều không rõ, vội vã tưởng biết rõ ràng, nhưng nàng càng muốn qua đi cứu một trường lưu đám người, nhưng vấn đề là không qua được. đi đến nơi này, nàng đã có thể cảm giác được phía trước có một độ vô hình tượng chống đỡ nàng, nếu nàng muốn đi phía trước đi, cần thiết đem này mặt vô hình tượng đẩy ngã. nhưng mà nàng phi thường khẳng định, lấy nàng hiện tại thực lực, liền tính là mọi người lực lượng đều thêm lên cũng rất khó đẩy ngã này mặt vô hình cường nếu này đây toàn thịnh chi lực, có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng hiện tại không được, bọn họ mọi người ở ứng phó huyết kiếm kia một quan thời điểm cơ hồ đều đã hao hết khí lực, hiện tại mới khôi phục một chút, nếu mạnh mẽ đẩy nã này mặt vô hình cường, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngự lại. cho nên hiện tại nàng có thể làm sự, hơn nữa là duy nhất có thể làm sự chính là đứng ở chỗ này chất vấn ấn ngọc minh, đem không rõ sự hết thể hỏi cái minh bạch. đối với một nhược hơn vấn đề, ấn ngọc minh cũng không có chính diện trả lời, cười lạnh, mơ hồ này huyền man nói vài câu, ta là ai, nếu ngươi còn có thể tiếp tục đi xuống đi, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, chờ đến chúng ta gặp lại kia một ngày, ta sẽ nói cho ngươi ta là ai đến nỗi cái này huyết linh chi trận tác dụng kỳ thật cũng không có gì đại tác dụng, chẳng qua là có thể mở ra đi thông nhân giới cửa ra vào mà thôi. đến nỗi các ngươi nếu ta thật muốn giết các ngươi, các ngươi còn có thể sống tới ngày nay sao? ấn ngọc minh vì sao ngươi không giết chúng ta? diêm lịch hành có thể cảm giác được ấn ngọc minh cường đại, đó là một loại hắn chưa bao giờ gặp qua cường đại, so với hắn cường đến quá nhiều, nếu đi lên đánh bừa, cho dù hắn không có bị thương, ở vào cường thịnh thời kỳ cũng khó có thể thương đến ấn ngọc minh một cọng tóc. như thế loại thực lực muốn tới loại nào cảnh giới mới có thể đạt tới? vấn đề này đáp án hắn không biết, hắn chỉ biết hiện tại phải làm gì. mặc kệ phía trước địch nhân lại cường, hắn cũng không thể lui về phía sau một bước nếu hắn lui về phía sau, như vậy bọn họ những người này cũng liền xong rồi. cho nên hắn không thể lui. ấn ngọc minh nhìn về phía diêm lịch hành, thoáng lộ ra thưởng thức chi sắc, ta cười nói, ma vương, ngươi là ta đã thấy nhất ưu tú người, cho dù tu vân cũng không kịp với ngươi. tu vân cố nhiên lợi hại, nhưng hắn trừ bỏ một thân bản lĩnh, lại vô mạc khác. mà ngươi bất đồng ngươi chẳng những có thực lực, còn có trí thân trí ái cùng hưng đệ, có một cái hạnh phúc đại gia đình. đứng ở người góc độ đi lên xem, ngươi phi thường thành công. hiện tại ngươi, cho dù muốn làm một phương đế chủ cũng không phải việc khó. càng khó đến chính là, ngươi được đến nếu hơn tâm, xem ở nàng phất tượng, ta không giết ngươi, cũng không giết bên cạnh ngươi những người khác nay một đường tới, phàm là cùng các ngươi đi đến cùng nhau, có thể trở thành các ngươi trí giao hảo hữu người, ta đều sẽ không đối bọn họ hạ sát thủ, bao gồm sở thanh phong cùng tử lan. đương nhiên, còn có vạn một cách những người khác, ta đều sẽ không giết. Ý gì? Ngươi không cần biết đây là có ý tứ gì, chỉ cần biết rằng ta sẽ không giết các ngươi là được. Nhưng này giới hạn trong ta, ta sẽ không ra tay giết hại các ngươi, nhưng mà một khi các ngươi gặp được nguy cơ, chết vào những người khác hoặc là mặt khác xử dưới, kia đều cùng ta không có liên hệ. Nghe xong ngọc minh những lời này, một người hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiên cảm thấy ngọc minh không giống như là chân chính nhân. Nếu là chân chính nhân, bọn họ đã sớm chết thẳng cẳng. Nhưng nếu không phải nhân, kia sẽ là cái gì? ấn ngọc minh rốt cuộc có cái gì mưu đồ, hắn nói muốn mở ra đi thông nhân giới cửa ra vào, chẳng lẽ bằng hắn bản lĩnh còn vô pháp mở ra cái này cửa ra vào sao? mục nhược hân càng nghĩ càng không rõ, tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp, dùng một viên thành thần tâm, nghiêm túc hỏi ấn ngọc minh, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi rốt cuộc đem chúng ta trở thành cái gì? là băng hữu, vẫn là quân cờ. ấn ngọc minh phất tay háo cười to, nhìn về phía không trung mây đỏ, khinh thường nói, ta là người phương nào, các ngươi lại là người nào? có thể khi ta quân cờ, đó là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. nếu hân, nếu không phải bởi vì chúng ta tri gian cái gọi là hữu nghị, các ngươi này đoàn người tuyệt đối sống không đến hiện tại, ta có thể bảo đảm. Tuy rằng Ấn Ngọc Minh khinh thường cười to, nhưng hắn trong mắt vẫn là sẽ lộ ra một tia nhỏ đến khó phát hiện cố ý. Nhưng điểm này khổ ý không ai phát hiện, cũng không ai có tâm tư đi phát hiện, giờ này khắp này sớm đã bởi vì ấn Ngọc Minh vừa rồi lời nói mà lôi đình giận dữ. Mặc cho ai cũng đều không thể chịu đựng được, được bị người trở thành quân cờ đuổi nghịch sự. Bất quá Diêm Lịch hành lại không có quá mức sinh khí, chỉ là đem ấn Ngọc Minh trở thành địch nhân đối đãi, thời khắc để phòng cái này địch nhân. Nếu là địch nhân, như vậy địch nhân đối bọn họ làm bất luận cái gì sự đều là hợp tình hợp lý, hắn không cần thiết sinh khí, tại đây loại vấn đề lượng, chỉ có vũ lực nhưng giải quyết nếu hơn một hồi nếu là động khởi tay tới ngươi muốn cẩn thận một chút ta khả năng diêm lịch ảnh tưởng nói hắn khả năng không có biện pháp hộ nàng chu toàn nhưng những lời này hắn cuối cùng vẫn là không có nói ra tạm ở ít hầu nơi đó hắn sao có thể nói loại này lời nói đâu vô luận nếu hắn đều phải bảo vệ tốt người thương mới là chẳng sợ địch nhân lại cường cũng là như thế a huỳnh tạm thời không nên động thủ có thể kéo một khắc là một khắc chúng ta vừa rồi đều háo lược quá độ hiện tại động thủ nói có hại khẳng định là chúng ta nếu ấn ngọc minh không động thủ chúng ta đây cũng không cần thiết cùng hắn động thủ tuy rằng sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này nhưng chúng ta cùng ấn ngọc minh chi gian lại còn không có chân chính nhân thủ không phải sao đến nỗi cái gọi là quân cờ, kia chỉ có thể trách chúng ta quá buồn, để cho người khác đương hầu trời cũng không biết. Mục Nhược Hân đè ép một chút Diêm Lịch thành tay, không cho hắn quá mức xúc động. Nàng có thể cảm giác được đến ấn Ngọc Minh không có đối bọn họ những người này không có bất luận cái gì sát ý, nếu không bằng ấn Ngọc Minh thực lực, muốn giết bọn hắn phi thường dễ dàng. ấn Ngọc Minh nói sẽ không giết bọn họ, chắc là thật sự, bằng không bạn một các mọi người đã sớm đã giống huyền linh giới những người khác như vậy, bị ném tới mây đỏ bên trong đi. Diêm Lực thành làm sao không biết Mục Nhược Hân theo như lời đạo lý, hắn đồng dạng không cảm giác được ấn Ngọc Minh trên người có sát ý, người này chẳng qua là một chút, nhưng là nhân gia có quần tư bảng, nay không có gì hảo thuyết ấn ngọc minh còn ở nhìn trăm trăm bầu trời kia đoá mây đỏ xem, thẳng đến trận pháp thành lúc sau mới thu hồi tấm mắt, đem một kiện đồ vật ném cho một nhược hân. Đây là an toàn tiến vào huyết linh chi trận đồ vật, các ngươi nếu muốn mạng sống, vậy lấy hảo. một nhược hân duỗi tay tiếp được ấn ngọc minh ném tới đồ vật, nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ là một khối bình thường đến không thể lại bình thường cũng đá. bất quá này tảng đá mặt trên rồi lại ấn ngọc minh lưu lại một ít linh nhẫn, xem ra huyền cơ liền tại đây linh đi lại. ấn ngọc minh ném tới cục đá, một nhược hân không chút do dự duỗi tay đi tiếp, chờ nhận được đồ vật lúc sau nàng mới ý thức được chính mình vừa rồi lỗ mãng. nếu đây là một cái chí mạng ám khí, tiên nàng đã sớm chết thẳng cẳng. Chính là ở nàng rối tay đi tiếp thời điểm, kia trong đáy mắt, không biết vì cái gì, nàng trong lòng phi thường tin tưởng ấn Ngọc Minh, tin tưởng hắn đối nàng sẽ không có cái gì ác ý. Diêm Lịch Hành cũng có tương đồng cảm giác, liền bởi vì có như vậy cảm giác, cho nên mới làm Mục Nhược Hân tiếp được ấn Ngọc Minh ném tới đồ vật. Mà ấn Ngọc Minh ném ra đồ vật lúc sau liền đứng dậy bay về phía bầu trời kia đám mây đỏ, chớp mắt thấy hắn đã đặt mình trong với mây đỏ lốc xoáy bên trong, cũng ở nơi đó dừng lại, quay đầu lại nhìn xuống phía dưới người, ánh mắt tỏa định ở Mục trên người, cho nàng càng nhiều nhắc nhở. Huyễn Linh chi trận một khi hình thành, toàn bộ Huyễn Linh giới linh lực đều đem bị nó hút hết, cho nên Huyễn Linh giới thực mau liền sẽ biến mất, các ngươi nếu là không muốn chết, mau chóng từ cái này cửa ra vào hồi nhân giới đi nếu hân giờ này khắc này ở ngươi trong lòng ta là địch là bạn ngươi mục nhược hân trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là trả lời không được vấn đề này nói là địch nhân sao nhưng đối phương lại không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng chỉ là có một chút lừa gạt cùng lợi dụng nhưng chỉ là một chút nàng cũng không có bởi vậy điểm này lừa gạt cùng lợi dụng có bất luận cái gì tổn thất ngược lại thu hoạch không ít nếu từ cái này phương diện suy nghĩ tiêu ấn ngọc minh liền không phải hắn địch nhân nhưng bằng hưu cũng coi như không thượng nào có bằng hưu như vậy tính kế chính mình bằng hưu như vậy bằng hưu liền không phải bằng hưu chân chính mục nhược hân nghĩ nghĩ sau đó cho ấn ngọc minh một đáp án phi hưu phi địch hảo một cái phi hưu phi địch tổng so là địch phi hưu muốn hảo nếu hơn, ta có lẽ có sở cầu, nhưng ta sợ cầu việc sẽ không đối với các ngươi tạo thành quá lớn thương tổn, trừ phi các ngươi hư ta chuyện tốt. cho nên, ngươi muốn nhớ lấy, ngàn vạn không cần hư ta chuyện tốt, bằng không, liền tính ta lại không nghĩ giết ngươi, cũng chỉ có thể nhận tâm xuống tay. có thể nói cho ta ngươi sở cầu chính là cái gì sao? ta sở cầu có lẽ là một loại hư ảo chi vật, lại có lẽ là một loại chấp nhất, còn có khả năng là một loại truy tìm, cũng có khả năng là đang tìm kiếm cái gì đoán. liền ta cũng không biết chính mình sở theo đổi cụ thể chi vật, lại như thế nào có thể trả lời vấn đề của ngươi. các ngươi lúc này đây hồi nhân giới, có lẽ muốn đối mặt rất lớn nan đề, đến lúc đó liền xem các ngươi chính mình tạo hóa ấn ngọc minh, ngươi có thể hay không không cần làm như vậy thần bí, nói thẳng ra tới không hảo sao? Có lẽ ta có thể giúp được ngươi đâu. Có chút đồ vật, yêu cầu chính mình đi truy tìm, kia mới có ý nghĩa. mục nhược hân hảo vương ngữ, phản phất ở ấn ngọc minh trên người thấy được vô tuyến yêu thương cùng cô độc, nhưng lại thấy được tâm cao khí nạo, cao thâm có đoán, nàng thật sự nhìn không thấu người này a. ấn ngọc minh không có lại cùng mục nhược hân nhiều lời, đem ánh mắt chuyển rời đến diêm lịch hành trên người, đối hắn hơi hơi cười lạnh, thực không thể hiểu được mà nói, ma vương, ngươi thực may mắn, ta có đôi khi thật đúng là rất hâm mộ ngươi. bất quá có thể hay không may mắn đi đến cuối cùng, vậy xem chính ngươi. các vị bảo trọng. Ấn Ngọc Minh nói xong lời nói, lúc sau liền đi vào mây đỏ lốc xoáy bên trong, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam rơi, nhưng mây đỏ lốc xoáy còn ở, chẳng qua đang không ngừng thu nhỏ lại. Nhìn dáng vẻ này liền hẳn là đi thông nhân giới cửa ra vào, bất quá giống như sắp đóng cửa. Lãnh Trần vẫn luôn đều phi thường bình tĩnh, không có bởi vì Ấn Ngọc Minh là địch là bạn sự mà rồi dám, đầu phi thường thanh tỉnh, liên bởi vì thanh tỉnh, cho nên hắn mới rõ ràng biết một sự kiện. Nếu không phải cùng một nhược hân đi tới một khối trở thành nàng tán thành bạn tốt, chỉ sợ hắn cũng cùng Huyền Linh giới những người khác giống nhau, chết mất. Nói như vậy, hắn có phải hay không lại thiếu một nhược hân một cái mệnh đâu? Dù sao hắn đã thiếu một nhược hân rất nhiều cái mạng, đời này đều còn không xong, lại thiếu một cái cũng không sao. Diêm Lịch hoàn phục hồi tinh thần lại, nhắc nhở một Nhược Hân: Nếu hân, cửa ra vào liền phải đóng cửa, nếu là lại không đi vào nói, chúng ta rất có khả năng sẽ theo Huyền Linh giới cùng nhau biến mất. Quản không được như vậy nhiều, không đi chính là cái chết, đi nói có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Vậy đánh buộc một phen đi. Mục Nhược Hân cầm trong tay cục đá lấy hảo, hãy đi trước nhìn xem Mục Trường Lưu cùng mặc ảnh tình huống. Ba ba, ba ba, các ngươi cũng phải đi. ở ấn Ngọc Minh rời khỏi sau, Mục Trường Lưu bọn người khôi phục thể lực, hiện tại đã có thể đứng đứng dậy, đi ra. Không có việc gì, cũng khỏe, sức lực khôi phục. Chúng ta đều không có việc gì. Nếu hân, cửa ra vào càng nhỏ, không có thời gian lại lãng phí, liền đánh buộc này một phen đi. Mục Trường Lưu nhìn đến mây đỏ thượng lốc xoáy càng ngày càng nhỏ, đánh gãy những người khác vô nghĩa, nắm chặt cơ hội. hắn nhưng không nghĩ làm chính mình nữ nhi, con rể còn có tôn tử chết ở chỗ này, đương nhiên những người khác cũng rất quan trọng. Vậy đánh cuộc đi. Ba ba, bà bà, còn có bảo thúc thúc, các ngươi cùng những người khác cùng nhau đều đến ta ý cảnh đi, như vậy có thể phòng ngừa không cần thiết đi lạc. A Hành, ngươi cũng vào đi thôi. Một Nhược Hân nói xong cũng đã bắt đầu đem người lục tục thu được ý cảnh đi, tận lực nắm chặt thời gian. Nhưng tới rồi diêm lịch hành thời điểm, hắn lại không muốn. Nếu Hân, ngươi đến ý cảnh đi, ta đến mang cục đã tiến vào huyết linh chi trong trận. Hắn là nam nhân, là người quân, như vậy nguy hiểm sự hẳn là từ hắn tới làm mới đúng, mà không phải là một cái lòng mang lục giáp thê tử đi làm. A Hoành, cái này ngươi liền không cần cùng ta tranh, được không? Không được. Nếu Hân, ngươi như vậy tiến vào huyết linh chi trận, cực kỳ nguy hiểm, ta không có khả năng cho ngươi đi mạo như vậy hiểm. A Hoành, ngươi nghe ta nói, ta làm như vậy là có đạo lý. Ấn Ngọc Minh đi phía trước chỉ để lại một cục đá, hơn nữa là ném cho ta, này tuyệt đối không phải một kiện ngẫu nhiên sự. Nay tảng đá có thể hay không mang như vậy nhiều người cùng nhau đi, ta không biết, nhưng nó khẳng định có thể mang đi một người. Nếu các ngươi toàn bộ đều đến y cảnh, ta mang theo cục đá tiến vào huyết linh chi trận, có lẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm nhưng một khi này tảng đá đối với các ngươi không có bất luận tác dụng gì, kia chẳng phải là rất nguy hiểm. mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta chính là không đáp ứng. Diêm Lịch Hành nói cái gì đều không muốn, nắm chặt một nhược thân tay, chính là muốn cùng nàng cùng nhau đối mặt sở hữu sự. ở bị huyết kiếm vây quanh thời điểm, nếu hắn không có ném xuống hắn mà một mình rời đi, hắn lại sao có thể làm nàng một mình một người đối mặt nguy hiểm như vậy sự đâu? hắn làm không được. A Hoành, kỳ thật một nhược thân thật sự rất muốn thuyết phục Diêm Lịch Hành, làm hắn đi vào ý cảnh đi, nhưng hoạt nói đến bên miệng lại không có nói. đứng ở A Hoành góc độ suy nghĩ, nếu nàng là một người nam nhân, ở gặp được nguy hiểm thời điểm lại muốn nữ nhân tới bảo hộ, kia nam nhân thể diện ở đâu? Nàng hiểu biết giá huỳnh, hắn là một cái phi thường có trách nhiệm nam nhân, tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này làm chính mình nữ nhân một mình mạo hiểm, cho nên nói cái gì cũng chưa dùng. Liên tính nàng dùng bức bách biện pháp buộc hắn tiến vào ý cảnh, từ nay về sau, hắn trong lòng sẽ có một tầng bóng ma, sẽ xúc phạm tới hắn tâm. Xem ra bọn họ hai vợ chồng chỉ có thể là kẻ vai chiến đấu. Một nhược thân không hề có nhiều, nắm lấy diêm lịch hành tay, đối hắn mỉm cười, gật gật đầu nói, hảo, chúng ta cùng nhau đối mặt. Ân, diêm lịch hành cũng cười, cười đến phi thường vui vẻ. Tuy rằng không biết ấn ngọc minh cấp này tặng đã tác dụng có bao nhiêu lại, nhưng so sánh với hắn là cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Hắn nếu không nghĩ giết chúng ta liên can người chờ, liền sẽ không chỉ cho chúng ta một người mạng sống cơ hội. Yên tâm đi, lại đại sóng gió chúng ta đều gặp qua, này một quan tuyệt đối không làm khó được chúng ta, hì hì. Chúng ta nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Đó là đương nhiên. Chỉ hy vọng trong bụng đứa nhỏ này có thể không có việc gì. Một người thân sở sở chính mình bụng to, trong lòng có quá nhiều cảm thán. Hoài đứa nhỏ này cũng không có hoài tiểu dễ thời điểm như vậy nhẹ nhàng, hoài tiểu dễ thời điểm trực tiếp chính là ngủ quá khứ, tỉnh lại thời điểm liền sinh sản, đau đớn cũng chỉ là một lát mà thôi. Nhưng mà hoài cái này phải trải qua quá nhiều mưa mưa gió gió, có rất nhiều lần đều là phi thường nguy hiểm. Lúc này đây cũng là hy vọng cái này tiểu sinh mệnh đủ kiên cường, có thể sống sót. Bà bảo bảo, ngươi nhưng nhất định phải kiên cường mà sống sót ta. Nó nhất định sẽ kiên cường sống sót. Diêm lịch Hành khẳng định nói, ngươi như thế nào biết? Bởi vì nó là ta Diêm lịch Hành Hải tử, ta là Ma Vương hậu nhân, sao lại là hời hợt hạng người? Không e lệ. Hảo, đừng nhiều lời, cửa ra vào liền sắp biến mất, lại không đi nói, chúng ta cũng chỉ có thể vây ở chỗ này, cùng Huyền Linh giới cùng nhau biến mất ở trong thiên địa. Hảo, ta đã biết. A Hành, một hồi mặc kệ gặp được chuyện gì, ngươi đều phải nắm chặt ta, biết không? Mục nhược Hân một bàn tay lôi kéo Diêm lịch Hành, mặt khác một bàn tay cầm ấn Ngọc Minh để lại cho nàng cục đá, sau đó hai người cùng nhau bay về phía bầu trời kia màu đỏ đá mấy thượng, chiều cái kia đã thu nhỏ lại đến chỉ có thể một chút lốc xoáy bay đi. Liên ở hai người bay đến huyết Linh Chi trận thời điểm, một đạo lam quang đung nhiên từ thiên mà đem rơi xuống một nhược thân cùng diêm lịch hành vừa rồi chạm địa phương. Sở Thanh Phong mang theo Tử Lan đuổi tới, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bầu trời kia đóa mây đỏ là cái gì, nhưng hắn tinh tường thấy được một nhược thân cùng diêm lịch hành phi đi vào, cho nên không có do dự bao lâu, mang theo Tử Lan cũng phi đi vào. Tử Lan gắt gao lôi kéo Sở Thanh Phong, giống cái kiểu con giống nhau, chính ở đại ca ống tay áo dưới tìm kiếm bảo hộ, nhưng trong lòng lại phi thường lo lắng. Cà chúng ta còn không biết đây là thứ gì, tùy tiện đi vào hào sao? Hiện giờ Nguyệt Linh giới linh lực đã toàn bộ hao mất, qua không bao lâu, nơi này liền khả năng sẽ giải thể, thậm chí khả năng sẽ bạo phá. Nếu chúng ta ở Huyền Linh giới giải thể hay là giả bạo phá phía trước không rời đi, như vậy liền sẽ chết ở chỗ này. Nếu nếu hân cùng Ma Vương sẽ ở ngay lúc này tiến vào kia đóa mây đỏ bên trong, nói vậy nhất định có nguyên nhân, chúng ta đi theo là được. Sở Thanh Phong không nghĩ nhiều, chỉ là đánh cuộc một phen, cũng chỉ có thể đánh cuộc. Lưu lại chỉ có chết, đi theo Ma Vương mà sau đi, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Tử Lan không phải quá hiểu, nắm chặt Sở Thanh Phong tay, vô luận như thế nào đều sẽ không buông ra. Nàng cảm giác chính mình mất đi thật nhiều thật nhiều đồ vật, hiện tại chỉ có Kaka, nếu liền cái này Kaka cũng cùng nhau mất đi, nàng còn có cái gì? Cho nên nàng không thể mất đi Kaka, không thể liếc ở sở thanh phong cùng Tử Lan tiến vào mây đỏ lốc xoáy bên trong khi, lốc xoáy liền biến mất, đi thông nhân giới cửa ra vào cũng liền đóng cửa. Mà cùng lúc đó, Huyền Linh giới giống như là một khối bị trọng vật đánh nứt cục đá, mặt trên xuất hiện thật nhiều vết rách, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng đạo ánh sáng rất vào nhân giới bên trong. Ở Huyền Linh giới rách nát thời điểm, tử mạch trên người lớp băng cũng dần dần vỡ ra, trung quanh băng mà cũng vẫn như cũ, đorong lớp băng toàn bộ vỡ ra thời điểm, tử mạch liền hóa thành đầy trời băng con bướm, bay đi nhân, nhân giới. Chương 508, là không muốn làm Tiến vào huyết linh chi trận sau, một nhược hân cùng diêm lịch hành đều gắt gao lôi kéo đối phương tay, liền tính vị trí nơi dị thường bình tĩnh, liền một chút phong đều không cảm giác được, bọn họ cũng không có hạ thấp cảnh giới, làm tốt tùy thời ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Nhưng mà bọn họ sở lo lắng nguy cơ cũng không có phát sinh, hết thảy đều từ an tĩnh, bọn họ cũng thực bình an, nhưng là qua không bao lâu, bọn họ lại nghe tới rồi tiếng kêu sợ hãi. a, ca ca, cứu ta, nắm chặt, đừng buông tay. Sở Thanh Phong cùng Tử Lan không có ấn Ngọc Minh cấp cục đá, tiến vào huyết linh chi trận sau, hai người liền trời đất quay cùng, bị cường đại lốc xoáy chi lực cuốn đến vô pháp ổn định thân thể, phản phất phải bị hút đến địa phương nào đi. Hơn nữa huyết linh chi trận sức gió giống lưỡi dao giống nhau ở bọn họ trên người cắt hoa, bọn họ cảm giác giống như là thời khắc ở bị ngũ mã phanh thây. Liên tính là gặp phải như vậy cấu cảnh, này đối minh muội cũng đều ở bên nhau nỗ lực, chưa từng có nghĩ tới hy sinh ai, ném xuống ai, Kaka muốn bảo hộ muội muội, muội muội muốn cấp Kaka làm ra một cái được sống, là bọn họ. Mộc Nhược hân thấy được Sở Thanh Phong cùng Tử Lan, do dự mà muốn hay không giúp bọn hắn một phen nếu là bình thường, nàng khẳng định sẽ bang, nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt, vạn nhất nàng giúp người khác lại hại chính mình cùng áo huỳnh, vậy không ổn. đừng nói nàng quá ích kỷ, nàng vốn dĩ liền không thừa nhận chính mình vô tư, thậm chí cho rằng chính mình chính là cái ích kỷ người. nàng có thể không để bụng người khác chết sống, nhưng bên người trí thân trí ái nàng phi thường để ý, cho nên nàng sẽ không vì người ngoài mà làm chính mình trí chí thân trí ái người đã chịu thương tổn. không thể tưởng được bọn họ cũng vào được. diêm lịch hành lệnh ngặt nói, không có ở ngay lúc này vui sướng khi người gặp họa, chỉ là lấy bình thường tâm đối đãi chuyện này. hắn đương nhiên cũng biết hiện tại là phi thường thời kỳ, không thể tùy ý cứu người, bất quá hắn cũng không nghĩ tôi muốn cứu người. Đối với Sở Thanh Phong, bọn họ vẫn luôn là địch nhân, thẳng đến sau lại hắn đối Sở Thanh Phong có điểm điểm đồng tình, địch ý mới giảm bớt một ít, nhưng bọn hắn còn không phải bằng hữu. Áo Hành, ngươi nói bọn họ có thể hay không? Chết. Liên tính sẽ lại như thế nào? Bọn họ chết cùng chúng ta không hề quan hệ, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ta biết, chỉ là một nửa thân trong lòng có nói không nên lời rồi giấm, tưởng bảo vệ tốt Diêm Lịch Hành cùng chính mình đồng thời đối Sở Thanh Phong huynh muội hai vươn một chút việc thủ, chính là nàng thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Sở Thanh Phong, thực xin lỗi, nàng lựa chọn bảo hộ chính mình trợ phụ sở thanh phong cùng tử lan bị lốc xoáy chi lực làm đến vẫn luôn ở chuyển, xoay chuyển đầu trăng váng nao trướng, nhưng sở thanh phong vẫn là thấy được cách đó không xa một nược hân, nhìn đến nàng cùng diêm lịch hành đều tưởng ăn không có việc gì, không biết vì cái gì, lúc này hắn lại một chút đều không có hướng bọn họ xin giúp đỡ nhược tưởng, cũng không trách bọn họ không ra tay tương trợ, hơi hơi cười lạnh, sau đó đem tâm tư đặt ở bảo hộ tử lan thượng, cho dù là đua rất chính mình này mệnh, hắn cũng muốn đem cái này muội muội đưa đến an toàn địa phương. tử lan cũng thấy được một nược hân cùng diêm lịch hành, nhưng nàng tưởng cùng sở thanh phong hoàn toàn tương phản, nàng hy vọng một nược hân cùng diêm lịch hành ra tay cứu giúp, cho nên nàng hô lên cầu cứu tiếng động, chủ thượng, phu nhân, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Mộc Nhược Hân nghe được Tử Lan cầu cứu thanh, tâm đột nhiên mềm nhũn, vươn tay muốn đi cứu bọn họ, đã có thể ở nàng vươn tay thời điểm, vì bọn họ hộ tống, kia tảng đá xuất hiện vết rách, sợ tới mức nàng chạy nhanh bắt tay thu hồi tới. Diêm Lịch hành giữ chặt Mộc Nhược Hân tay, không cho nàng loạn cứu người, nếu hận, xem ra này tảng đá nhiều nhất chỉ có thể đủ hai người dùng, lại thêm một cái chỉ sợ chúng ta tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Đến nỗi bọn họ, mặc cho số phận đi. Ta biết, Mộc Nhược Hân trầm trọng cúi đầu, trong lòng vẫn luôn hướng Tử Lan xin lỗi. Nàng tương cứu, nhưng là cứu nói muốn trả giá đại rồi quá lớn, giữa hai bên, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái, cho nên chỉ có thể thực xin lỗi Tử Lan cùng Sở Thanh Phong. Tử Lan thấy một được hơn đem cúi đầu, đã đoán được bọn họ hai vợ chồng sẽ không ra tay giúp, trong lòng tức khắc hiện ra một cổ oán hận. Vì cái gì không cứu bọn họ, bọn họ có như vậy tội ác tẩy trời sao? Nàng đã hướng bọn họ xin lỗi, cũng tận lực làm đền bù, chẳng lẽ bọn họ còn không thể tha thứ nàng? Nàng la có sai, đối khắc ứng không tôn trọng, này thật là sai rồi, chính là điểm này sai liền như vậy tội ác tẩy trời sao? Nàng không cảm thấy chính mình sai có bao nhiêu đại, hơn nữa nàng bởi vì cái này sai lầm đã mất đi quá nhiều, như vậy trừng phạt còn chưa đủ sao? từ Lan, bên kia có ánh sáng, ta đem ngươi đẩy đến bên kia, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Thanh Phong thấy được một chút ánh sáng, còn có thể cảm giác được kia ánh sáng bên trong địa khí, thực rõ ràng, đây là đi thông nhân giới nhập cầu nhưng trung quanh lốc xoáy chi lực quá cường, nếu hai người cùng nhau, căn bản không có khả năng tới ánh sáng nơi đó, chỉ có hy sinh một cái. Tử Lan biết Sở Thanh Phong muốn làm cái gì, manh liệt tự tuyệt, không cần. Ta không cần như vậy. Kaka, ta đem ngươi đẩy đến bên kia đi thôi. này sao lại có thể? này như thế nào không thể? Kaka, ta vẫn luôn là cái chói buộc, nếu không phải ta liên lụy ngươi, ngươi cũng sẽ không thân hãm hiểu cảnh, khiến cho muội muội vì Kaka làm điểm sự đi. Tử Lan, ta không chuẩn ngươi nói này đó chuyện ma quỷ, cho ta chuẩn bị sẵn sàng, ta đem ngươi đem tới bên kia. Kaka, nếu có kiếp sau, ta còn muốn làm muội muội của ngươi. Tử Lan căn bản là không nghĩ tới muốn hy sinh chính mình, Kaka tới đổi lấy chính mình mạng sống, nhưng thật ra nghĩ hy sinh chính mình tới đổi đến Kaka mạng sống, cho nên không đợi Sở Thanh Phong động thủ, nàng đã động thủ trước, bằng đại lực lượng, lại mượn dùng lốc xoáy chi lực, đem Sở Thanh Phong đẩy hướng ánh sáng bên kia. Sự tinh tới quá đột nhiên, Sở Thanh Phong căn bản không có làm hảo chuẩn bị, cứ như vậy bị Tử Lan cấp đẩy đến ánh sáng bên kia đi, đã chịu lốc xoáy chi lực ảnh hưởng, hắn trong lúc nhất thời không năng lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý lốc xoáy chi lực đem chính mình cuốn đi. Tử Lan, Kaka, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, hảo hảo tồn tại. Từ Lan mặt mang mỉm cười, lặng lặng mà nhìn Sở Thanh Phong đi xa thân ảnh, ở trong lòng yên lặng chúc phúc hắn, hy vọng hắn từ đây không hề thống khổ, có thể có được thuộc về chính mình hạnh phúc, mà nàng nguyện ý dùng chính mình sở hữu hết thảy, bao gồm này mệnh, cái này linh hồn tới đổi lấy hắn mạng sống. "Kaka, ta hiện tại chỉ còn lại có ngươi, nếu đã không có ngươi, ta đây liền hai bàn tay trắng, tiếp tục tồn tại lại có ý tứ gì đâu? Cho nên ta nguyện ý dùng chính mình mệnh, dùng chính mình hết thảy hết thảy, đổi ngươi một con đường sống, cả đời hạnh phúc." Từ Lan trong lòng vẫn luôn ở như vậy tưởng, bỗng nhiên bên tai nghe được một thanh âm, làm nàng vô cùng kinh ngạc. "Ngươi xác định làm như vậy lựa chọn sao? Là ai? Ngươi là ai?" Tử Lan nhìn bên người trung quanh, lúc này mới phát hiện chính mình đã không ở cái kia lối xoáy, mà là ở một cái mờ ảo hắc ám thế giới bên trong, thế giới này trừ bỏ hắc ám, cái gì đều không có. Nơi này là địa phương nào? Người là ai? Ta là Vạn Tà Chi Linh. Một cái bóng đen ở từ Lan bên người thổi qua, nhưng chỉ có thể nhìn đến bóng dáng, cái gì đều nhìn không thấy. Vạn Tà Chi Linh, cái kia có thể thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng người sao? Có phải hay không người không quan trọng, quan trọng là ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi vừa rồi nói phải dùng chính mình hết thể tới đổi ca, ca ngươi sinh lộ, ngươi xác định phải làm như vậy lựa chọn sao? Ngươi cho rằng ngươi vừa rồi làm như vậy là có thể làm ca ca ngươi mà sống? Nói thật cho ngươi biết, ở huyết linh chi trong trận, trừ phi có dẫn đường thạch hoặc là bảy trận người dẫn dắt, nếu không chỉ có đường chết một cái. Kia thế nào mới có thể làm Kakaka ta sống sót? Tử Lan nóng nảy, hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ cấp Kakaka tìm ra một cái đường sống. Này liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. Nếu ngươi muốn Kakaka ca ca ngươi mà sống, vậy yêu cầu trả giá một ít đồ vật, dùng thứ này tới giao dịch. Thứ gì? Ngươi mệnh, ngươi linh hồn, ngươi hết thảy. Hảo, ta nguyện ý chỉ cần ngươi có thể để cho Kakaka ta sống sót, ta đây này mệnh liền về ngươi, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn mục nực thân cùng Diêm Lịch hành bọn họ. Tử Lan đối một được thân cùng diêm lịch hành hận ý, tại đây ngắn ngủn thời gian đã đạt tới đỉnh. Cái này hận không phải bởi vì bọn họ không ra tay cứu giúp, cụ thể nguyên nhân nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Dù sao chính là hận, hận cực kỳ bọn họ. Đối với Tử Lan điều kiện này, vạn tà chi linh không có đáp ứng. Cự tuyệt, xin lỗi, cái này làm không được. Ngươi không phải nói có thể đạt thành ta bất luận cái gì tâm nguyện sao? Điểm này việc nhỏ đều làm không được. Không phải làm không được, là không muốn làm. Lại có, ngươi chỉ có một nguyện vọng, nếu ngươi muốn một được thân cùng diêm lịch hành chết, như vậy ta liền sẽ không cấp sở thanh phong đường sống. Nếu ngươi muốn ta cấp sở thanh phong đường sống, vậy không thể muốn một được thân cùng diêm lịch hành mệnh hai người ngươi chỉ có thể tuyển một cái, hơn nữa chỉ có thể tuyển hậu giả, bởi vì ta còn không tính toán sát một được thân cùng diêm lịch hành. này, ta không có thời gian làm ngươi chậm rãi suy xét, ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi lựa chọn cái nào? nếu ngươi còn kiên trì lựa chọn muốn một được thân cùng sở thanh phong mệnh, như vậy ta liền sẽ hủy bỏ lần này giao dịch. đến nỗi ngươi cùng sở thanh phong, hai người đều phải chết ở chỗ này. tiểu cô nương, một được thân cùng diêm lịch hành không phải người bình thường, ngươi muốn bọn họ mệnh, chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể. ngươi trong lòng đã phát sinh mèo, ngươi đối bọn họ hận hoàn toàn không có đạo lý, bọn họ không ra tay cứu giúp, có gì sai? đổi thành là ngươi, ngươi sẽ mạo mất đi sở hữu thân nhân nguy hiểm đi cứu hai cái liền bằng hữu đều không tính người sao? Ta Tử Lan biết chính mình hận không có đạo lý, nhưng nàng chính là hận, nàng hận. Nàng rõ ràng có thể cùng Hắc Ưng một lần nữa bắt đầu, chính là đến bây giờ nàng đều không có gặp qua Hắc Ưng một mặt. Nếu Mục Nhược Hân thật sự nguyện ý giúp nàng, nàng muốn gặp Hắc Ưng còn không dễ dàng sao? Nàng cùng Hắc Ưng sở dĩ đi đến hôm nay, Mục Nhược Hân không thể thoái thác tội của mình. Nàng hận Mục Nhược Hân, nàng hận. Nhưng nàng không thể bởi vì cái này hận mà tuyệt ca ca đường sống. Tử Lan không có do dự bao lâu, làm ra lựa chọn, ta tuyển ca, ca. Bất quá ngươi có thể hay không vì ta làm một chuyện, Liên tính không giết một Nhược cùng Diêm Hành, cũng làm cho bọn họ phân cách hai nơi, không dễ dàng như vậy đi cùng một chỗ. Ta biết bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ đi đến cùng nhau, nhưng ta chính là không nghĩ nhìn đến bọn họ chuyện gì đều như vậy thuận lợi. Nàng làm chuyện gì đều không thuận lợi, dựa vào cái gì một được thân cùng diêm lịch thành mọi chuyện đều thuận lợi. Ngươi muốn ta vì ngươi nhiều làm một chuyện, kia vẫn là muốn trả giá đại dối. Ta vạn tà chi linh chỉ cùng người làm giao dịch, lộ vốn mua bán chưa bao giờ làm. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi chỉ cần đáp ứng là được, đáp ứng lúc sau vô luận ta muốn ngươi làm cái gì ngươi đều biết làm, không được cự tuyệt. Nếu không ngươi cùng ca ca ngươi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không phải làm ta đi giết ca ca ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nàng biết con đường này là sai, nhưng liền tính là sai nàng cũng muốn đi lên con đường này, bởi vì con đường này có thể làm nàng cảm thấy thoải mái. Nàng không có năng lực cùng một nhược hơn cùng diêm lịch hành đối kháng, liên động bọn họ một cọng tóc năng lực đều không có, chỉ có như thế, mới có thể vì chính mình ra một ngụm ác khí. Đến nỗi Kaka Hy vọng hắn về sau khỏe mạnh, hạnh phúc. Sở thanh phong bị tử lan đẩy ra lúc sau, vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy rất khó chịu, thân thể như là phải bị chia năm xe bảy chính là không lâu lúc sau, sở hữu cảm giác đau đớn toàn bộ biến mất, cũng không hề bị lốc xoáy chi lực ảnh hưởng, hiện tại đã có thể đứng đến bước vàng, tùy tâm tròn lên hành Lan. Sở Thanh Phong đứng đứng lúc sau, lập tức nghĩ đến Tử Lan, còn nghĩ trở về tìm nàng, chính là bốn phía tất cả đều là mờ ảo hư không, căn bản nhìn không tới một bóng người, ngay cả một Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành cũng nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến cách đó không xa cái kia ánh sáng, cái kia xuất khẩu. Tại sao lại như vậy? Tử Lan, ngươi ở nơi nào? Tử Lan, Tử Lan, ngươi nghe được đến ta kêu to sao? Sở Thanh Phong hô đã lâu đã lâu, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay kêu đến nhiều nhất một lần, chính là mặc kệ hắn kêu bao nhiêu lần, như thế nào kêu, trước sau không chiếm được bất luận cái gì đã lại, nhìn không tới Từ Lan. Hắn có thể cảm giác được đến, hắn đã mất đi cái này muội muội. Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối đãi hắn? Hắn đã mất đi quá nhiều, cả đời này đều chưa từng có được quá thứ gì, thật vất vả có một cái muội muội, chính là cuối cùng vẫn là mất đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lúc trước nếu hắn cũng là như thế này, bởi vì một chút sai sót, hắn mất đi đời này yêu nhất nữ nhân, mặc kệ hắn sau lại như thế nào đi ngủ, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn hận, hắn hối, hắn giận, hắn không cam lòng, chính là này đó cũng chưa dùng, kết quả sẽ không bởi vì hắn thực, hắn hối, hắn giận, hắn không cam lòng có bất luận cái gì thay đổi. Yêu nhất người không có thể được đến, thân nhất muội muội cũng mất đi, hắn còn có cái gì? A Sở Thanh Phong bị chịu đặc kích, cơ hồ hắn mất, hô to một tiếng, Tilymer tán mã ra, chậm rãi biến thành màu trắng. Này đầu màu trắng đầu tóc cùng hắn quần áo thật là hòa hợp, chẳng những không có giảm bớt hắn chút nào tần suất giận, ngược lại càng có hương vị, càng thêm thần bí. Nhìn chính mình kia một đầu tóc bạc, sở thanh phong có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không có để ý nhiều, tâm vẫn như cũ tần suất hỏng mất, nhưng mà không biết khi nào, hắn đã tiến vào cái kia quan điểm, sau đó liền cái gì đều nhìn không tới. Mục Nhược Hân cùng Diêm lịch hành lúc này cũng ở tiếp cận một cái quan điểm, bất quá ở mới vừa không lâu, bọn họ nghe được Sở Thanh Phong vô cùng thống khổ tiếng ảo. Mục Nhược Hân nghe được cái kia thanh âm, tâm tình thực trầm trọng, nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì hối hận, cũng không cảm thấy chính mình có sai, năng lựa chọn bảo vệ tốt chính mình chưa vu, này có cái gì sai? nếu sở thanh phong cùng tử lan thật sự chết ở chỗ này kia cũng là chính bọn họ mệnh nàng không cần đối người khác sinh mệnh làm phụ trách nếu nàng đi phụ trách người khác sinh mệnh kia ai tới phụ trách nàng cùng nàng trưởng phụ sinh mệnh thế giới này chính là như vậy tàn khốc cá lớn nuốt cá bé cường giả sinh tồn nếu vân không cần tự trách bọn họ chết sống cùng chúng ta không quan hệ nguyên nếu quá để ý bọn họ ta đã có thể sinh khí. Diễm lịch hoàng không thích một người hơn luôn như vậy quan tâm người khác trong lòng thật sự thực không thoải mái hắn mới là nàng quan trọng nhất người nàng hẳn là chỉ để ý hắn mới đúng đến nội mặt khác không liên quan người hà tất đi quản bọn họ chết sống ta không có tự trách chỉ là cảm khái sinh mệnh như thế yếu ớt mà thôi trước kia chúng ta cảm thấy thực lực của chính mình đủ cường đủ để bảo vệ tốt chính mình cùng với người bên cạnh chính là sau lại chúng ta mới biết được chúng ta cũng không cường đại nào đó người tùy tùy tiện tiện liền có thể làm chúng ta chết không có chỗ trôn ta liền chính mình đều bảo hộ không tốt lại có cái gì năng lực đi bảo hộ người khác ấn ngọc minh đã từng nói qua không có bất luận kẻ nào yêu cầu đối người khác sinh mệnh phụ trách sở thanh phong cùng tử lan sinh mệnh ta không cần phải đi phụ trách cho nên liền tính bọn họ thật sự đã chết ta cũng sẽ không tự trách không tự trách liền hảo ngươi nếu là quá mức để ý bọn họ ta sẽ cho rằng ngươi trong lòng có sợ thanh phong nói vậy ngươi nói đến chạy đi đâu sao có thể mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều quen biết một hồi, ta cùng Tử Lan lại đã từng là hảo tỉ muội, chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Không có thể cứu bọn họ, long ta thật là có điểm khổ sở, nhưng điểm này khổ sở còn không có lực lượng ảnh hưởng đến ta. Này liên hảo, phía trước có ánh sáng, hẳn là đến xuất khẩu. Tiểu tâm một ít. Diêm Lịch hành khẩn lôi kéo một nhược thân tay, nhìn về phía phía trước quan điểm, trong lòng nghĩ trở lại nhân giới lúc sau làm chuyện thứ nhất là cái gì? đương nhiên là đem một nhược thân mang về Ma Thành gãy sản, nàng chính là sắp sinh đâu. Nghĩ nghĩ, Diêm Lịch hành bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp, hắn nắm xúc cảm giác giống như không đúng, cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện hắn nắm không phải một nhược thân tay, mà là một khối đồ gỗ. Sao lại thế này? Nếu Vân đâu? Nếu Hân? Nếu Hân? Diêm Lịch Hành tìm không thấy một được Hân, lòng nóng như lửa đốt, gấp đến độ sắp điên mất rồi, khắp nơi tìm kiếm, chính là tại đây loại hư không địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại cái gì đều không có, hắn nên đi nơi nào tìm? Nếu Vân vừa rồi rõ ràng liền ở hắn bên người, hắn còn vẫn luôn nắm tay nàng, như thế nào trong chớp mắt người đã không thấy tâm hơi đâu? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Nếu Hân, ngươi ở nơi nào? Nếu Vân Diêm Lịch Hành không ngừng kêu to, hy vọng có thể được đến một nhược Hân đáp lại, nghĩ thầm người tuy rằng không thấy, nhưng bọn hắn hiện tại cách xa nhau hẳn là không xa, tiếng quát tháo hẳn là có thể nghe được đến nhưng sự thật là, mục nhược thân hiện tại cái gì đều nghe không được, càng không biết chính mình vì cái gì sẽ không thể hiểu được rời đi diêm lịch hành. nàng chỉ là chớp một chút đôi mắt, tiếp theo trung quanh tất cả đều biến thành hắc ám thế giới. hơn nữa thế giới này chỉ có nàng một người. làm cái gì? ấn ngọc minh không phải nói cầm này tảng đã là có thể bình an thông qua huyết linh chi trận sao? vì cái gì còn sẽ phát sinh như vậy sự? a hoành, ngươi ở nơi nào? a hoành, mục nhược thân tiêu đã lâu, tiêu đến niết hầu đều đau, còn là không có được đến bất luận cái gì đáp lại, càng đừng nói là diêm lịch hành thanh âm. a ngươi ở nơi nào à? Tìm không thấy Diêm Lịch Hành, Mục Nhược Hân gấp đến độ xoay quanh, trong lúc vô ý nhìn đến trong tay cầm kia tảng đá, dưới sự tức giận, hung hăng mà ném đi ra ngoài, chửi ầm lên. "Ấn Mục Minh, ngươi cái vương mắt đạn, cấp cái gì phá cục đá Không phải nói này tảng đá có thể mang chúng ta đi ra ngoài sao? Vì cái gì còn sẽ phát sinh loại sự tình này? Ngươi hoặc là cũng đừng cho ta cục đá, phải cho liền cấp điểm có chất lượng bảo đảm, được chưa?" Ấn Mục Minh, ngươi cái đại hỗn đản, nếu Hàng Hành có cái cái gì vẫn nhất, ta nhất định đem ngươi sổ lột. Liền ở Mục Nhược Hân chửi ầm lên thời điểm, một đạo bạch quang bay tới, dừng ở nàng trước mặt ấn ngọc minh tới, cứ như vậy trực tiếp đứng ở Mộc nhược Hân trước mặt. thực hai hước mà nói, nếu Hân, ngươi như vậy mắng ta đã có thể không đúng rồi, ta cho ngươi cục đá tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề. ấn ngọc minh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộc nhược Hân nhìn đến ấn ngọc minh, hỏa khí liền đại, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, chỉ vào hắn mắng, ngươi người này có phải hay không có tật xấu a? phong hảo hảo nhật từ bất quá, một hai phải lộng cái thiên hạ đại loại tới. chẳng lẽ ngươi không biết như vậy rất mệt mỏi sao? khiến người mệnh còn chưa tính, ngươi có thể hay không đừng người a? chuyện này đích xác cùng ta không quan hệ. nơi này là ngươi huyết linh chi trận, sao có thể cùng ngươi không quan hệ? là có người trả giá cực đại đại giới, đổi lấy các ngươi phân cách hai nơi. Yên tâm đi, các ngươi là số mệnh nhân duyên, liền tính tách ra cũng là tạm thời, sớm hay muộn sẽ lại gặp nhau. Ý của ngươi là nói có người ở sau lưng hại chúng ta? Ai? Cái này ta vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng xem ở con mẹ ngươi phân thượng, hơn nữa ta cũng không có cấp đối phương bất luận cái gì hứa hẹn, nói cho ngươi cũng không sao. Thử Lan, Thử Lan, nàng mục nhược hân nháy mắt minh bạch. nguyên lai nàng vừa rồi khoanh tay đứng nhìn đã làm Tử Lan sinh ra hận ý, hơn nữa nhanh như vậy tựa như đối nàng đổ thủ. Thử Lan cũng quá xúc động, quá không nói lý đi. Yên tâm, các ngươi chỉ là tạm thời phân biệt, qua không bao lâu liền sẽ tái kiến. Tái kiến, muốn bao lâu? Huy, Minh, ngươi lăn ra đây cho ta. A Mộc Nhược Hân còn tưởng tiếp tục hỏi, chính là Ấn Ngọc Minh đã không thấy, nàng tưởng tê ư, đột nhiên cường quang chói mắt, nàng không có biện pháp mở to mắt, đầu óc trống rỗng, chuyện sau đó giống như không được rõ lắm. Nhưng có một việc nàng phi thường rõ ràng, tử lan đã không còn là bằng hữu. Chương 509, trở lại nhân giới. Mộc Nhược Hân thân ở một mảnh trắng xóa thế giới, bạch quang quá mức mãnh liệt, đôi mắt rất khó mở, liền tính mở cái gì cũng nhìn không tới. Tại đây loại tình huống dưới, nàng chỉ có thể tận lực bảo vệ tốt chính mình còn ở trong bụng hài tử, cầu nguyện nan vạn không cần lay tê rất phương thức trở lại nhân giới, bằng không hài tử rất khó giữ được. Nếu là nàng hài tử có cái cái gì vẫn nhất, mặc kệ hắn Ngọc Minh là ai, nàng đều sống luật hắn. Về vấn đề này, Kỳ Thật Tấn Ngọc Minh đã sớm nghĩ tới, hắn có thể cho Diêm Lịch hành rơi đứt tay đứt chân, mà khác bất luận kẻ nào rơi chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng tuyệt không sẽ làm một được hơn có bất luận cái gì bị thương. Kéo một nhược thân phúc, để ý cảnh liên can người chợt đều không có lần này hồi trình trung đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngay cả một nhược thân bản nhân cũng là bình bình an an đến nhân giới. Chẳng qua này đây hôn mê thái độ xuất hiện ở một mảnh lục cữu trên cỏ, liền như vậy vô thanh vô tức chống rông xuất hiện, liền nàng chính mình cũng không biết là như thế nào đến nơi đây, hiện tại còn ở vào hôn mê bên trong. Nơi này tuy rằng là một chỗ trống trải cỏ, nhưng vọng mắt tới đi, mơ hồ có thể nhìn đến to lớn kiến trúc, phụ cận hoa hoa thảo thảo chỉnh chỉnh tê tê. vừa thấy là có thể nhìn ra thường xuyên có người tới xử lý giống như vậy địa phương, tuyệt đối không phải bình phàm nhân gia. Lúc này, một cái đoan từ nước trà thì nữ từ mặt cỏ bên đá đường nhỏ đi qua, gặp được mặt cỏ nằm một người, hơn nữa vẫn là một cái đỉnh bụng to nữ nhân, thật là nghi hoặc, không biết nên như thế nào xử lý, đành phải đem chuyện này bẩm báo đi lên. Được đến tin tức lúc sau, lập tức có người tới mặt cỏ, nhưng tới người đều không quen biết một người thân, căn bản không biết nàng là ai, người kia là ai, các ngươi gặp qua sao? Một cái dạo là dạng nam tử hỏi, nói chuyện cũng thực đường, từ ăn mà tới, cũng biết hắn là cái thái giám. Hồi từ công công nói, người này không giống như là trong cung đầu, nói vậy hẳn là bên ngoài đi. Một cái tiểu thái giám lấy lòng trả lời. Từ công công nghe xong, nghiêm khắc gián dạy, vương nghĩa, ta chẳng lẽ nhìn không ra nàng là bên ngoài người sao? Trong cung đầu cung nữ nếu là giống nàng như vậy đỉnh bụng to, ta sẽ không biết. Hoàng thượng đến nay chưa lập hậu, liền phi tử cũng chưa một cái, cho nên hậu cung tuyệt đối sẽ không có đỉnh bụng to nữ nhân, trừ phi là cùng thị vệ tư thông cung nữ. Chính là trong cung cung nữ đều về ta quản, cái nào cung nữ tư thông thị vệ, mặc kệ bọn họ làm được lại bí ẩn, ta đều rõ ràng. Người này, ta lại một chút ấn tượng đều không có, khẳng định không phải trong cung. Là là là, từ công công nói được cực kỳ. y công công chi thấy, người này nên xử lý như thế nào? Liên tính nàng không phải trong cung người, tự tiện xông vào hoàng cung cũng là tội. Ngươi đợi à? Đem nàng cho ta quan đến đại lao, làm nội cung ấn quy cụ xử lý, nên chém chẳng, nên lưu đẩy lưu đẩy. Là. Các ngươi mấy cái, đem nữ nhân này giam giữ đến trong nhà lao đi. Tiểu thái giám được đến từ công công chỉ thị, cáo mượn vai gùm mà mệnh lệnh bên cạnh thị vệ. Bọn thị vệ nghe lệnh hành sự, đem một nhược thân kéo lên, áp hướng đại lao. Bất quá xem ở nàng người mang lục giáp phân thượng, dọc theo đường đi bọn họ sẽ tận lực tiểu tâm một ít. Một nhược thân cứ như vậy bị hai cái thị vệ kéo đi, vừa mới bắt đầu nàng không có gì cảm giác, còn ở vào hôn mê bên trong, thẳng đến bị quan tiến nhà tù, Tiếng âm u lại ướt cảm giác làm nàng rất khó chịu. Lúc này mới tỉnh lại, tỉnh lại lúc sau, mở to mắt vừa thấy, phát hiện chính mình thân ở một cái nhà tù bên trong, không hiểu ra sao. Nàng như thế nào sẽ ở loại địa phương này? Hai tay cánh tay có một loại bị người dùng lực lôi kéo cảm giác thực không thoải mái, lại toan lại đau, mặt khác còn hảo, quan trọng nhất chính là nàng hai Tử không có việc gì, chỉ cần hai Tử không có việc gì liền hảo. Tính cái kia ấn Ngọc Minh có lương tâm, không làm nàng rơi cho an gức, chính là lại đem nàng lộng tới loại này địa phương bị quái, quá hôn nàng đi. Cũng không biết áo hành hiện tại ở đâu tới, có hay không bị thương. Một Như Hân ở xác định chính mình không có việc gì lúc sau liền lập tức nghĩ đến Diêm Lịch hành. bất quá nàng cũng không có nhiều lo lắng. Nếu Minh không tính toán giết bọn hắn, vậy sẽ không làm cho bọn họ như vậy không duyên cớ đã chết. Chỉ cần ấn Ngọc Minh không động thủ, lấy áo hành thực lực, trong thiên hạ chỉ sợ không người có thể nề hà được hắn. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì a? Mục Nhược Hân nghỉ ngơi một chút, sau đó đứng lên, thoáng sửa sang lại một chút trên người quần áo, nhìn xem bốn phía, nhìn ra được nơi này là cái nhà tù, là cái bình thường nhà tù, bên trong quan người cơ hồ đều là bình thường nhân vật, chỉ là giam giữ nhân vật bình thường nhà tù, nói vậy hẳn là Hoàng gia lao ngục đi. Hoàng gia, nàng như thế nào tới rồi Hoàng gia trong phòng giam tới. Mục Nhược Hân còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được một trận tinh tế tiếng khóc, thanh âm kia tràn ngập bi thương cùng bất lực, còn có tuyệt vọng. Nghe xong như vậy tiếng khóc, Mục Nhược Hân trong lòng thật không dễ chịu, vì thế tìm kiếm tiếng khóc nơi phát ra. Nguyên lai like là cách vách nhà tù một vị tuổi trẻ nữ tử đang khóc, khóc đến thật là tuyệt vọng. Mộc nhược Hân xác định tiếng khóc nơi phát ra lúc sau, vì thế dùng Diêm Lịch Hành Giáo nàng truyền tống thuật, trực tiếp đem chính mình truyền tống đến cách vách trong phòng giam. Ai ngờ nàng như vậy xuất hiện, đem cái này trong phòng giam người sợ tới mức không nhẹ. "Ngươi, ngươi là ai? Là người hay quỷ a? Vẫn là tới giết ta người? Ngươi đi tới, không cần lại đây." Nữ tử sợ tới mức kinh hoàng không thôi, trốn đến trong một góc đi, trong tay cầm một con mục chế cây châm, đương vũ khí dùng, đem Mộc nhược Hân đương địch nhân đến phòng bị, còn tưởng rằng Mộc nhược Hân là tới sát nàng. Nhìn đến nữ tử như vậy phản ứng, Mộc Lực Hân càng là khó hiểu. Như vậy bình thường nhược nữ tử, có ai sẽ cố tình phái người tới sát nàng? Chứ phi thân phận của nàng không bình thường. "Ngươi yên tâm, ta không phải tới giết ngươi." ta là người, không phải quỷ. vậy ngươi là ai? ta chính là bị nốt ở cách vách người. không biết vì cái gì, nghe xong ngươi thì khóc, lòng ta rất khổ sở, cho nên mới lại đây nhìn xem. tiểu cô nương, ngươi tên là gì? vì cái gì sẽ bị nốt ở nơi này? có thể nói cho ta sao? một nhược thân kỳ thật cũng không biết nơi này là địa phương nào, tính toán từ nhỏ cô nương trong miệng hỏi ra điểm tin tức tới. ở nàng đi huyền linh giới phía trước, người này giới chính là bị nàng náo loạn cái đế hướng lên trời, nói vậy rất nhiều người đều nhận thức nàng, nhưng nhận thức nàng người sẽ không hoặc là chính là đến hưu, hoặc là chính là tử địch. mặc kệ là đến hưu vẫn là tử địch, cái này đều không quan trọng, lấy nàng hiện tại thực lực, căn bản không sợ bất luận kẻ nào ngươi chính là vừa rồi bị quan đến cách vách người tiểu cô nương biết được một được hơn lai lịch chậm rãi không như vậy sợ hãi tính cảnh giác cũng dần dần hạ thấp đúng vậy ta chính là bị nốt ở cách vách người từ từ ngươi cái gì ta là vừa mới bị quan tiến vào chẳng lẽ nói nàng trở lại nhân giới cái thứ nhất địa điểm cũng không phải nơi này là có người đem nàng quan đến nơi đây cái nào quy mao như vậy cá giận không thấy được nàng đính cái bụng to sao tự nhiên còn đem nàng quan đến lao động không thể tha thứ đúng vậy Liên ở mới vừa không lâu đại khái là nửa canh giờ trước sự đi ngươi liền chính mình khi nào bị quan tiến vào cũng không biết sao. Tiểu cô nương đối mục dược hơn cả vị kinh ngạc, bất quá đã không bất luận cái gì sợ hãi, còn dám đứng lên, đi đến nàng trước mặt, đưa nhìn đến mục dược hơn một thân lăng la tơ lụa, mặc vàng đeo bạc, trước mắt sáng ngời, phỏng đoán người này chắc chắn có địa vị, vì thế quỳ xuống, dập đầu thỉnh cầu. Vị này phu nhân, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi, cứu giúp ta. Ta là bị oan uổng, ta thật là bị oan uổng. Tiểu cô nương, ngươi đừng như vậy, trước đứng lên đi. Nếu muốn ta cứu ngươi, vậy ngươi cũng đến trước đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng a. Còn có nói cho ta nơi này là địa phương nào? Tiểu cô nương đứng lên, hàm chứa nước mắt nói, nơi này là Đông tường quốc Thiên Lao. Cái gì? Nơi này là Đông tường quốc Thiên Lao? Không thể tưởng được nàng thế, nhưng về tới Đông tường quốc, lại còn có ở Thiên Lao bên trong là ấn ngọc minh cố ý vì này vẫn là duyên phận cho phép. mặc kệ là cái gì, dù sao tới, vậy từ nơi này bắt đầu, nàng cũng rất muốn biết chính mình rời đi mấy năm nay, đông tường quốc rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. nàng rõ ràng nhớ kỹ đông tường quốc cái kia ghê tẩm công chúa đông Phương hồng, ở thất hồn trong cốc biến thành ngu ngốc đi, rất có khả năng đã chết đâu. còn có lam chính tư cũng là đông tường quốc người, không biết hắn tâm mạch chữa trị hảo lúc sau, hiện tại có cái gì làm? không sai, nơi này chính là nam diệu quốc lao. hiện giờ đông tường quốc là tứ quốc đứng đầu, mặt khác tam quốc đều kính đông tường quốc vì tôn, hơn nữa tam quốc mỗi năm đều sẽ phái người đến đông tường quốc đi sứ, lấy tăng tiến các quốc gia tri gian cảm tình. Quá mấy ngày chính là các quốc gia sứ giả đã đến thời gian, ta là phụ trách hầu hạ Nam Diệu quốc sứ giả cung nữ. Lần này Nam Diệu quốc đi sứ Đông Tường quốc người là đương kim thái tử Nam Cung Hoa. Nam Cung Hoa trước kia chính là Nam Diệu quốc thái tử, năm sáu năm qua đi, hắn vẫn là thái tử sao? Nếu Nam Cung Hoa vẫn là thái tử, như vậy Nam Diệu quốc cái kia ngu ngốc vô đạo quốc quân còn sống lại. Nếu Nam Diệu quốc trước kia quốc quân còn sống, kia hiện tại Nam Diệu quốc nhất định khó coi. Ta không cẩn thận đem nước trà bắn tới rồi Nam Cung Hoa trên người, hắn liền nói ta là thích khách, sau lại ta đã bị quan đến nơi đây tới. Cứ như vậy ngươi đã bị quan đến nơi lấy tới. Hắn nói ngươi thích khách, chứng cứ đâu? Không cần chứng cứ, Nam Cung đẹp đẽ quý giá vì một quốc gia thái tử, hắn nói là là được. Ngươi biết Nam Cung Hoa chân chính dụng ý. Ta tuy rằng biết cái bưng trà đưa nước cung nữ, nhưng hầu hạ quá đại quan quý nhân rất nhiều, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút đại sự tình. Tứ quốc lấy Đông Tường quốc vi tôn, mặt ngoài thần phục, nhưng trên thực tế cũng không phục, nhưng bọn họ lại không có năng lực thắng quá Đông Tường quốc, cho nên liền làm ra một chút động tác nhỏ tới trương hiển bọn họ có uy. ở Tam quốc sứ giả tới phía trước, chúng ta Đông Tường quốc Quốc quân cũng đã làm tốt ứng đối chi sách, phải cẩn thận cẩn thận. Nếu không phải cái gì đại sự, tận khả năng đè thấp. Nếu là thật có đại sự xảy ra, vậy phải nói cách khác, ta chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ, Nam Cung Hoa nói ta là thích khách, phía trên đành phải hy sinh ta tới trấn an Nam Cung Hoa bất quá ta thu được có người lặng lẽ cho ta mang đến tin tức, nói là chờ các quốc gia sứ giả rời khỏi sau, hoàng thượng sẽ đặt xử ta, cho nên ta chỉ cần có thể nỗ lực sống sót, chờ nam cung hoa rời đi, ta liền không có việc gì. chính là, chính là có người không nghĩ là ngươi sống sót, phải sát thủ tới giết ngươi, có phải hay không? mục nhược hân đã đoán được sự tình đại khái, lúc trước nàng dưới sự tức giận giết nam cung thần, nhưng là lại không có sát nam cung hoa, còn tưởng rằng nam cung hoa trải qua kia sự kiện sẽ hấp thụ giáo hấn, có điều thay đổi, không thể tưởng được vẫn là bộ dáng cũ. bất quá nam cung hoa liền tính lại không phẩm, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ vu hả một cái tiểu cung nữ đi. mục nhược hân cảm thấy sự tình không thích hợp. Nàng không phải cái loại này chỉ nghe phiến diện chi từ người, liền tính cái này tiểu cung nữ thật là vô tội. Nàng nhiều nhất chỉ tin tưởng một nửa, giữ lại một nửa kia xem tình huống mà nói. Bất quá nam cung hoa không phải hảo điều, cái này nàng có thể phi thường khẳng định. Tiểu cô nương gật gật đầu, tiếp tục nói, ở ta bị quan đến nơi đây ngày thứ ba, liền có người ở ta đổ ăn hạ độc. Còn hảo ta ngày đó vô tâm tình ăn cơm, đồ ăn bị lao thử sợ ăn, kết quả lao thử đã chết. Sau lại ta đều không thế nào dám ăn cái gì, ngày hôm qua xuất hiện một cái quái nhân, hắn vừa tiến đến liền dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm ta xem, một bộ muốn giết ta bộ dáng. Tới rồi buổi tối, hắn lại xuất hiện, ta biết nàng muốn giết ta, cho nên ta lớn tiếng kêu to. Cú may đêm qua xuất hiện một cái hắc ý dị nhân, người nọ mới không có thành công, ta may mắn tránh được một tiếp. Chính là thoát được quá ngày hôm qua, thoát được quá ngày mai sao? Nam Cung Hoa ít nhất còn muốn năm ngày mới rời đi, này 5 ngày thời gian, ta tùy thời đều có khả năng bị người giết chết. Ngươi thật sự muốn ta cứu ngươi? Mục Nhược Hân đột nhiên âm lãnh đặt câu hỏi. tưởng ta phi thường tưởng, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, liền tính làm ta cho ngươi làm nhiêu làm mã, ta đều nguyện ý. Nếu muốn ta cứu ngươi, kia vì cái gì không nói lời nói thật? Nam Cung Hoa tuy rằng đáng giận, nhưng lấy thân phận của hắn, không đáng cùng ngươi một cái tiểu cung nữ so đo, càng sẽ không để ý ngươi chết sống. Ngươi thành thật trả lời ta, ngươi rốt cuộc là ai? Hoặc là nói ngươi biết cái gì người khác không biết sự? Ngươi không nói, ta sẽ không tin tưởng ngươi một người phiến diện chi tử, không tin ngươi liền sẽ không cứu ngươi. Ta xem ra ta đoán được không sai, ngươi quả nhiên có điều dấu diếm. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói, dù sao chuyện này lại không liên quan chuyện của ta, ngươi chết sống càng cùng ta không có hệ. Ta không có như vậy nhiều thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí, ngươi không nói, ta đây liền chính mình đi rồi." Một nhược nhân xoay người, làm bộ phải đi, kỳ thật nàng một chút đều không nghĩ đi. Nàng vừa trở về, đối nhân giới tình thế hoàn toàn không biết, nếu có thể từ cái này tiểu cô nương trong miệng được đến một ít, kia nàng sau khi ra ngoài mới hảo biết như thế nào ứng đối. Cái này phá nhà tù, căn bản là quan không được nàng, thích. Tiểu cô nương nhìn đến một nhật hơn phải đi, giữ chặt nàng tay áo, vẻ mặt khó xử, đang ở do dự muốn hay không nói. Ta, ta thật là biết một ít việc, nhưng đó là ta không cẩn thận nghe tới, ta trước nay đều không có tính toán nói ra đi, mà là tưởng chôn ở trong lòng. Không biết Nam Cung Hoa như vậy hại ta, có phải hay không cùng kia sự kiện có quan hệ. Chuyện gì? Nam Cung Hoa tới ngày đầu tiên, ta liền dựa theo quy củ tiến đến hồ hạ, có thể là ta đi đến có điểm sớm, ở ngoài cửa không cẩn thận nghe được Nam Cung Hoa cùng hắn tùy tùng nói một ít cơ mật sự. Cái gì cơ mật sự? Bọn họ này đó mang đến một cái đẹp như tiên tiên vũ cơ, muốn mượn cái này vũ cơ tay ám sát người nào đó. Nhưng bọn hắn cũng không có cụ thể nói ra ám sát cái nào người, cho nên ta cũng không rõ lắm. Ta ông trời nha, ngươi đã biết nhân ra như vậy cơ mật sự, ngươi thế nhưng còn cảm thấy chính mình vô tội. Ngươi có thể sống đến bây giờ, đã xem như đủ mặt lớn, đổi thành là người khác, chỉ sợ đã sớm hạ 18 tầng địa ngục đi. Bất quá ngươi vì cái gì không đem nghe được sự nói ra đâu? Nếu nói ra, ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, ta sẽ bị phán bôi nhọ chi tội. Bôi nhọ một quốc gia thái tử tội danh cũng không nhỏ, đủ để hỏi trảm. Húng chi, mặc dù là ta nói, cũng chưa chắc có người tin tưởng. Nói ra, ta chỉ biết bị chết càng mau mà thôi, không nói ta còn có thể sống lâu một thời gian, có phải hay không? Không thể không nói, ngươi là cái thực người thông minh, nhưng cũng là cái xui xẻo người. Ta đã đem Sở Hữu biết đến sự đều nói cho ngươi, ngươi đã nói muốn cứu ta. Ta có thể cảm giác được đến, hôm nay buổi tối, bọn họ nhất định sẽ có điều hành động, đến lúc đó ta liền sẽ không may mắn như vậy. Ta biết ngươi là cái có bản lĩnh người, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta đi. Ngươi không cần sốt ruột, trước ngồi xuống, cùng ta nói nói hiện tại tứ quốc tình huống. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua ma thành sao? Một dược nhân tìm cái sạch sẽ một chút địa phương làm xuống giới, tính toán chậm rãi từ nhỏ cô nương trong miệng lộng tới một ít hữu dụng tin tức. Tưởng như vậy thông minh tiểu cô nương, mặc dù là một người bình thường, biết đến đồ vật nói vậy cũng sẽ không có ít. Nếu về tới nhân giới, như vậy ma thành thân nhân mới là quan trọng nhất, đến nơi cái gì tứ quốc, một bên đi đương nhiên những cái đó nàng bạn tốt nhóm cũng đồng dạng quan trọng tiểu cô nương thấy một được hơn ngồi xuống cũng đến nàng bên người tới ngồi như là tránh ở bên người nàng tìm kiếm bảo hộ thực nghiêm túc trả lời vấn đề ma thành đương nhiên nghe nói qua là liền ba tuổi tiểu hài tử đều biết đâu nga thật vậy chăng nói đến nghe một chút ma thành là cái phi thường thần bí địa phương thế nhân chỉ biết ma thành đại khái ở nơi nào chính là chưa từng có tìm được quá cũng không có đi bảo chỉ có ma thành người một nhà mới có thể tùy ý ra vào nơi đó tuy rằng ma vương cùng một được hơn ở 6 năm trước mất tích nhưng ma thành cũng không có bởi vậy mà suy sụp ngược lại phát triển đến càng cường đại hơn hiện tại đã là giang hồ tôn sư mặc kệ là địa phương nào, cho dù là hoàn thất, chỉ cần có ma thành phát ra ma thành lệnh, ai dám không tử. bất quá ma thành cũng không có sương vương trí tâm, cho nên vẫn luôn thủ bọn họ địa phương, an phận thủ thường, chỉ cần không đi treo chọc bọn họ, bọn họ liền sẽ không tới đối phó ngươi. chính là nếu ngươi treo chọc bọn họ, vậy đến trả giá gấp 10 lần đại giới. không tuổi không tuổi, xem ra bọn họ những năm gần đây quá đến không tuổi nha. tiếp tục nói, ma vương vợ chồng vô cớ mất tích thời điểm, đã từng có mấy cái đại gia tộc liên thủ muốn tiêu diệt ma thành, chính là ma thành không tiêu diệt, bọn họ gia tộc ngược lại bị giết. từ nay về sau, không ai còn dám có tiêu diệt ma thành ý niệm, những cái đó đại thế gia, đại gia tộc đều sôi nổi sợ hãi nhưng phạm là cùng ma thành có liên lụy sự, bọn họ cũng không dám đứng tay. bất quá ma thành đối ngoại không có bất luận cái gì chân cầu, cho nên theo chân bọn họ liên lụy sự cực nhỏ. những năm gần đây, ma thành người lâu lộ diện là càng ngày càng ít, chỉ nghe nói có một người ở trên giang hồ hình đầu. ai? một cái tiêu mục vân tàng người, là một nhược hân ca ca. người này chẳng những công phu lợi hại, hơn nữa đọc đủ thứ thư tử, văn tài võ lược, là cái cực kỳ nhân vật lợi hại. thật sự nha, một nhược hân nghe được mục vân tàng có như vậy thành chủ, vì hắn cảm thấy cao hứng, không thể tưởng được nàng cái kia không có bất luận cái gì võ công ca ca thế, nhưng có thể có như vậy biến chất, không tồi không tồi. nói vậy hắn hiện tại nhất định quá đến phi thường hảo. Ca ca đều quá đến như vậy hảo, kia cha cùng nương cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ha ha. Đợi lát nữa nàng liền lên đường hồi Ma Thành, nàng tin tưởng á hoành trở lại nhân giới chuyện thứ nhất cũng là hồi Ma Thành, đến lúc đó bọn họ liền có thể gặp nhau. Tiểu cô nương không biết một nhược hơn vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ, bất quá một nhược hơn vui vẻ, kia chuyện của nàng liền dễ làm. Vị này phu nhân, ngươi muốn biết sự ta đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không? Yên tâm yên tâm, chỉ cần ngươi làm ta vừa lòng, ta tuyệt đối bảo ngươi mà nhỏ. Đúng rồi, nơi này là Đông tường Quốc, kia Đông quốc làm gia người đi. Làm gia hiện tại thế nào? A, ngươi không biết. Nay sẽ đến phiên tiểu cô nương kinh ngạc, không thể tin tưởng mà nhìn một thân. Ta nên biết cái gì? ta cũng không biết mới hỏi ngươi a, ngươi thật sự không biết, không biết liền không biết, còn có thiệt hay giả, nói đi, Lam gia rốt cuộc làm sao vậy, diệt vong, không phải, đó là cái gì, ba năm trước đây, Lam gia diệt phương đông hoàng tộc, tự lập vì đế, hiện tại đông tường quốc quốc quân là lúc ấy Lam gia gia chủ, Lam chính tư, cái gì, Lam chính tư đương hoàng đế, hắn làm hoàng đế còn đem ta quan đến trong nhà lao tới, này tính cái gì nha, ta thế nào cũng phải tìm hắn tính sổ không thể, gia hỏa này quá đã giận, ngươi, ngươi cũng dám mang quốc quân, ngươi không muốn sống nữa, Lam chính tư mệnh vẫn là ta cho hắn đâu, ngươi nói hắn dám muốn ta mệnh sao? Bất quá tiểu tử này hôn đến cũng không thôi, thế nhưng thành hoàng đế, một hồi đi ra ngoài gặp hắn. Không đúng, ngươi vừa rồi nói Nam cung Hoa phải dùng vũ cơ ám sát một người, nên không phải là ám sát Lam Chính Tư đi. Cái này, ta không biết, khẳng định là Lam Chính Tư. Không biết nên nói người này mệnh hảo vẫn là không hảo đâu. Một nhược Hân bất đắc dĩ mà lắc đầu, đối Lam Chính Tư sinh tử một chút đều không lo lắng. Lấy Lam Chính Tư thông minh cùng năng lực, muốn ám sát hắn không dễ dàng như vậy. Hơn nữa nàng đã trở lại, Nam cung Hoa ám sát tuyệt đối sẽ không thành công. Nếu tới rồi Đông Từ Quốc, còn có một hồi náo nhiệt, vậy đi trước nhìn xem đi. Chương 510, Từ Quốc đứng đầu. Mộc Nhược Hân rất muốn đem nhân giới tình huống hiện tại hiểu biết đến thấu thấu triệt triệt, chính là trước mắt cái này tiểu cung nữ biết đến cũng không phải rất nhiều, có thể từ nhỏ cung nữ trong miệng biết đại khái tình huống, đã là thực không tồi. Dù sao cũng là cái tiểu nhân vật, có thể biết được nhiều lời. Mộc Nhược Hân cứ như vậy chậm rãi hỏi, một chút một chút từ nhỏ cung nữ trong miệng đào ra tin tức hữu dụng, sau đó tổng kết. Nguyên lai hiện tại nhân giới không hề là những cái đó đại thế gia, đại gia tộc cầm quyền, mà là lấy tứ quốc vi tôn, tứ quốc lại lấy đông tường quốc cầm đầu. Giang hồ nhân sĩ nếu dám tùy ý làm sát kẻ vô tội, mặc kệ nguyên là gia tộc nào, một khi xúc phạm quốc pháp đều ấn luật xử trí vừa mới bắt đầu thời điểm, có chút đại gia tộc khương phục, còn nghĩ quá trước kia cái loại này duy ngã đồ tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết ngựa tử, bảo trì nhất quán bá chủ tác phong, không đem hoàng gia để vào mắt, kết quả bị lam chính tư phái người cấp xét nhà. nếu mà khác tam quốc không năng lực đối phó cái loại này đại gia tộc, đều có thể hướng đông tường quốc xin giúp đỡ, chỉ cần là phàm pháp, lam chính tư tuyệt đối dám đem đối phương cấp làm. đương nhiên, nếu hai bên đều là người trong giang hồ, ở chém giết trong quá trình chết đi, kia lại phải nói cách khác, người giang hồ sự, người giang hồ chính mình giải quyết, chỉ cần không thương cướp vô tội, hoàng gia sẽ không đúng tay ở Lam Chính Tư dẫn dắt cùng thống trị hạ hiện tại nhân giới còn xem như thái bình, tuy rằng lớn lớn bé bé sự không ngừng, nhưng bình thường dân chúng sinh hoạt muốn so trước kia hảo rất nhiều, Lam Chính Tư cũng bởi vậy thành dân chúng cảm nhận trung minh quân, một thế hệ thánh quân, tại thế nhân trong lòng rất có danh vọng. so sánh với dưới, mà khác Tam quốc, quốc quân có vẻ vô cùng u ngốc, phía trước là chịu các đại gia tộc cướp hiếp, hiện tại xoay người, không tư vì dân như phúc, mà là tìm mọi cách từ dân chúng trên người cướp đoạt, dùng cho xa hoa lãng phí tiêu xài hoặc là triệu binh mãi mã. cho nên hiện tại nhân giới lục, trừ bỏ Đông quốc ba tương đối an cư lạc nghiệp ở ngoài, Tam quốc dân chúng đại bộ phận đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, Này dù sao cũng là quốc sự, Lam Chính Tư không hảo can thiệp quá nhiều, chỉ có thể tâm cảm đồng tình. Một nhược hân biết được làm chính tư mấy năm gần đây làm những chuyện như vậy, phi thường tính nghệ, đánh trong lòng tôn kính hắn. Bất quá như vậy một cái ưu tú quốc quân, có người thế nhưng muốn nhưu hại hắn, không thể tha thứ. Tiểu cô Nương, nói lâu như vậy, còn không biết người tên là gì đâu. Một nhược hân đem chính mình muốn biết sự đều hỏi xong mới hỏi tiểu cung nữ tên. Tiểu cung nữ kỳ thật đã có điểm không kiên nhẫn, còn lo lắng nam cung hoa phái sát thủ xuất hiện, nhìn đến một nhược hân một bộ đều để ý bộ dáng, nàng trong lòng không nhiều ít trông cậy vào. Nàng có thể trông cậy vào một cái người xa lạ cứu nàng sao? Tuy rằng không trông cậy vào, nhưng tiểu cung nữ hiện tại cũng không có khắc lộ có thể đi, liền tính là một chút hy vọng đều không có, nàng vẫn là vọng tưởng dựa một nửa hận giữ được này mà nhỏ, cho nên một nửa hận vấn đề, nàng là biết gì nói hết, không nửa lời dấu giếm. Tạ kêu Xuân Đào. Xuân Đào đúng không? Ngươi vừa rồi nói Tam Quốc mỗi năm đều sẽ phái sứ giả đến Đông Tưởng Quốc đi sứ, lấy tăng tiến các quốc gia cảm tình. Nếu Tam Quốc sứ giả đều tới, Lam Chính Tư khẳng định là muốn chiêu đãi bọn họ, đúng hay không? Ngươi có biết hay không Lam Chính Tư khi nào mở tiệc chiêu đãi bọn họ? Liền ở hôm nay, tiến hội không sai biệt lắm liền phải bắt đầu rồi. Hôm nay. Đúng vậy, hôm nay. Ở hôm nay trong tiến hội, Nam Cung Hoa sẽ làm mang đến Vũ Cơ khởi vũ, sau đó tùy thời ám sát. Tuy rằng ta vô pháp xác định Nam Cung Hoa rốt cuộc muốn ám sát ai, nhưng vô cùng có khả năng là Hoàng Thượng. Người cái kia Hoàng Thượng không phải đèn cỡ dầu, Nam Cung Hoa ám sát kế hoạch hơn phân nửa sẽ không thành công. Nhưng nếu ngươi là Nam Cung Hoa, ngươi sẽ lựa chọn dùng chính mình vũ cơ đi ám sát Lam chính tư sao? Nếu ám sát không thành, kia chẳng phải là làm chính mình lâm vào khốn cảnh? Ta nhưng không cảm thấy Nam Cung Hoa sẽ là như thế này buồn người, liền tính hắn thật sự như vậy buồn, hắn bên người người cũng không đến mức như vậy buồn đi. A Xuân Đào tuy rằng so giống nhau cung nữ thông minh, nhưng nàng trung Phi là cái chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu nữ, đối một nói những cái đó phức tạp đổ vật vô pháp lý giải. Bất quá nàng hiện tại cũng không nghĩ đi lý giải, chỉ nghĩ giữ được chính mình này mệnh. còn không biết phu nhân như thế nào sương hô ngươi thật sự sẽ cứu ta sao? Con người của ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, nói sẽ cứu ngươi liền nhất định sẽ cứu ngươi, yên tâm đi. Mục Nhược Hân cho Xuân Đảo một câu an tâm nói, sau đó vung tay lên, đem ý cảnh những người đó toàn bộ đều thả ra, kết quả nhà tù lập tức liền kín người hết chỗ. Nếu Hân, ngươi còn hảo đi? Đây là địa phương nào? Mục Trường Lưu cái thứ nhất phản ứng lại đây, nhìn thấy một Nhược Hân, đầu tiên quan tâm tình huống của nàng, sau đó mới nhìn xem một phía, muốn biết chính mình nơi địa phương là nơi nào. Bất quá hắn có thể nhìn ra được tới, nơi này là một cái nhà tù. Nếu Hân, như thế nào chỉ có ngươi một cái? Hoàng Nhi đâu? Mặc ảnh nhìn không tới Diêm Lục Thảnh, nóng nảy. Kế tiếp chính là đại gia ngươi một lời, ta một nữ, nội dung đại đồng tiểu dị đều là hỏi một chút ở huyết linh chi trận tình huống, còn có diêm lịch hoàng tin tức, cùng với thân ở chỗ nào. Mộc Nhược Hân chậm rãi cùng đại gia nói rõ ràng, nhưng nàng cũng không có nói ra Tử Lan sự, chỉ là nói ở huyết linh chi trận thời điểm thấy được sở thanh phong cùng Tử Lan, sau đó quan sát hắc ương phản ứng, hắc ương nghe được Tử Lan, một chút phản ứng đều không có, nhìn ra được tới hắn đã không để bụng người này, có thể nói là hoàn hoàn toàn, toàn buông xuống. Nhìn đến hắc ương như vậy phản ứng, Mộc Nhược Hân trong lòng rất là vừa lòng, bất quá nàng vẫn là không có nói ra Tử Lan hại nàng cùng a -hoành tách ra, tính toán làm chuyện này thuận theo tự nhiên mà phát triển nàng không nói ra tới, cũng không đại biểu nàng tha thứ Tử Lan, tương phản, một khi gặp được Tử Lan, nàng sẽ hảo hảo tính này bút chứng. Một bên Xuân Đạo bị đột nhiên xuất hiện những người này làm cho sợ ngây người, miệng không hợp hợp lại mà nhìn này đó Tuấn Nam mỹ nữ, rất nhiều lần dùng sức dụi dụi mắt, nếu không phải quá mức chân thật, nàng sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Thiên A, nàng đây là gặp được thần tiên sao? Trống rỗng xuất hiện một cái bụng to nữ nhân đã đủ làm nàng kinh ngạc, hiện tại thế nhưng tới như vậy nhiều, thần tiên A, ngươi, các ngươi, Xuân Đạo, bọn họ đều là ta thân nhân, ngươi không cần sợ hãi. Một nhược hân chỉ là cùng Xuân Đạo đơn giản nói một chút, mặt khác không nói nhiều, sau đó cấp những người này an bài nhiệm vụ. Nghiêm khắc thực hiện, ngươi mang theo cha ta còn có bà bà, bảo thúc thúc bọn họ đi Ma Thành, trước đem bọn họ dàn xếp hảo. Hắc Ngưng, ngươi cùng Phong Hỏa lôi điện đi ra ngoài tìm kiếm Áo Hành, một khi có tin tức liền hướng Ma Thành đưa. Các ngươi đi ra ngoài tìm người thời điểm, nhiều chú ý một chút hiện tại tình thế, nhưng không cần hành động thiếu suy nghĩ, mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Đến nỗi bọn Ma quái cùng tiểu tịch, các ngươi muốn đi Ma Thành cũng đúng, nếu là tôi lại viêm cung cũng có thể, từ các ngươi tới quyết định. Nếu Hân, vậy còn ngươi? Ngươi đi đâu? Mục Trường lưu hy vọng một được Hân theo chân bọn họ cùng đi Ma Thành, đối Ma Thành hắn là một chút đều không hiểu biết, cùng nơi đó người càng là không có biết, Như Hân cùng đi, tự nhiên tốt nhất. Ta lưu lại xử lý một chút việc, xử lý xong lúc sau ta liền sẽ hồi ma thành đi. Ngươi muốn xử lý chuyện gì? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Kỳ thật ngươi không cần cứ thế cấp đem chúng ta đưa đến ma thành, ngươi có ý cảnh, chúng ta đại gia đi theo ngươi cũng không có gì, không phải sao? Không chi ngươi sắp lâm buồn, một người bên ngoài không có phương tiện. Đúng đúng đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ma ảnh cực kỳ tán đồng một trường lưu cái nói, cũng không nghĩ đi cái gì ma thành, tưởng đi theo một nhược hơn bên người. Kỳ thật nàng chân chính tưởng cùng người là nàng đại nhĩ tử, bất quá nàng biết, chỉ cần đi theo cái này dâu cả, không dùng được bao lâu là có thể nhìn thấy đại nhĩ tử. Ba ba, bà bà, cả ngày nốc tại ý cảnh, các ngươi không cảm thấy như là bị nhốt ở nhà giam sao? Mục nhược thân chỉ là muốn cho mục trường lưu đám người trước quen thuộc nơi này hoàn cảnh, rốt cuộc bọn họ ở huyền linh giới sinh sống rất nhiều, có chút người còn lại là chưa bao giờ đã tới nhân giới, lao mang để ý cảnh, như thế nào có thể quen thuộc nơi này đâu? Sẽ không, bên trong đẹp như tiên cảnh, cảm giác giống như là một cái khác huyền linh giới, như thế nào sẽ là nhà giam đâu? Nếu hân, cha sẽ không ở ngay lúc này rời đi, ngươi lâm buồn sắp tới, đến có người bồi ở bên cạnh ngươi mới được. Đúng vậy, nếu hân, ngươi liền không cần đem chúng ta đều tiến đi, ta để ý cảnh đợi cũng khá tốt. Mụ mụ nương thân, ta cũng không cần cùng ngươi ra. Mục trường lưu, ma ảnh, diêm lịch, ba người thái độ đều thực kiên quyết, không muốn về trước ma thành. Này ba người không muốn, Bảo không Vũ, Phương Đông thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạc đám người cũng đều sẽ không trước rời đi, kể từ đó, này người đi đường còn phải lưu lại. Mục nhược Hân bất đắc dĩ mà lắc đầu, tôn trọng bọn họ lựa chọn, vậy được rồi, dù sao ta cũng muốn ở chỗ này đi dạo, mang các ngươi trước quen thuộc quen thuộc nhân giới cũng hảo. Bất quá những người khác nhiệm vụ vẫn là như cũ, hắn cùng tứ đại hộ pháp đi hỏi thăm á hoành tin tức. Lãnh Trần, ngươi có phải hay không tưởng trở về nhìn xem người nghĩa phụ? Nếu tưởng trở về vậy trở về đi, nếu đã trở lại, chuyện quá khứ liền không cần tưởng quá nhiều. Ta tưởng trở về nhìn xem đại ca, trở lại nhân giới lúc sau, Lãnh Trần duy nhất có vướng bận người chính là hắn đại ca, mặc kệ trước kia phát sinh quá chuyện gì, đại ca vĩnh viễn đều là hắn đại ca. Đi thôi, ta bên này tạm thời sẽ không có chuyện gì, nếu yêu cầu ngươi trợ giúp, ta sẽ thông chi ngươi. Hảo. Đúng rồi, nếu ngươi có rảnh nói, giúp ta giết một người. Ai? Nam Diệu Quốc Quốc Quân, không ra 10 ngày, ngươi là có thể thu được hắn tin người chết. Kia sau này còn được lại. Lãnh Trần không chút do dự tiếp được một nhược hơn cấp nhiệm vụ, hơn nữa không thu lấy bất luận cái gì tù lao, nói vừa xong, xoay người đối mặt cửa lao, không có rút kiếm, một tay liền đem xiềng xích cấp xả thành hai đoạn. Ken. sắt vỡ vụn thành, đem trung quanh trong phòng giam phạm đều kinh động. Kỳ thật, sớm tại một nhược đem ý cảnh người thả ra khi, trong phòng giam mặt khác phạm cũng đã chú ý tới bọn họ, nhìn ra được bọn họ lai lịch không nhỏ, hơn nữa rất có bản lĩnh. Bất quá người như vậy, khả năng không lớn dễ dàng bị quan đến nhà tù bên trong, trừ phi bọn họ là tới nơi này làm đại sự. Tới nhà tù có thể làm gì đại sự? Hoặc là chính là cướp mục hoặc là chính là tới di khẩu. Kỳ thật bọn họ đều đã đoán sai, mục lực hơn đám người một không là tới cướp mục mà không phải tới di khẩu, chỉ là cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này. Lãnh chuẩn tay không là có thể đem xiềng xích xả thành hai đoạn, Xuân Đào xem đến ngốc mây người, không thể tin được có người tay sẽ như vậy nhanh, liền xiết sắt đều có thể xả đoạn. Những người này, thật sự không bình thường, phi thường không bình thường. Đạiẩu, không bằng ta cùng Lang Vi cũng đi tìm đại ca đi, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Không ai nguyện ý hồi Ma Thành, Diêm Lệ Hành cũng không nghĩ trở về, khá vậy không nghĩ đi theo một mục hân, cho nên liền tìm cái lấy cơ rời đi, đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Một mục hân liếc mắt một cái liền xem thấu Diêm Lệ Hành tâm tư, không cho hắn như nguyện, ngươi cần thiết hồi Ma Thành, làm Tam đại trưởng lão biết chúng ta đã đã trở lại. Đại cậu, ngươi kỳ thật có thể phái Hắc Hưng hồi Ma Thành mang tin tức, ta cùng Lăng Vi đi tìm đại ca. Khô khụ. Phu nhân, tiểu thuộc hạ này liền đi chấp hành nhiệm vụ. Hắc vì sợ bị Diêm Lệ Hành đi chính mình nhiệm vụ, ở một hân không nói gì thời điểm liền mở miệng, nói xong lúc sau, cũng không đợi một hân trả lời, Lát mình chạy lấy người, kêu một chút không bằng đại hộ pháp cũng sôi nổi nói theo. Phu nhân, thuộc hạ này liền đi tìm chủ thượng. Thuộc hạ cũng là. Liên như vậy trong chớp mắt cơ vu, hắc ưng cùng tứ đại hộ pháp đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trừ bỏ một người hân ở ngoài, không ai biết bọn họ là như thế nào rời đi. Như thế thân thủ, lệnh người kinh ngạc. Xuân đào lại lại lần nữa bị kinh đến, vì chứng minh chính mình không phải đang nằm mơ, cắt một chút chính mình tay, cảm giác được đau đớn, nàng mới tin tưởng đây là sự thật. Nàng vừa rồi giống như nghe đến mấy cái này người đang nói ma thành, chẳng lẽ bọn họ là ma thành người? Nghĩ đến đây, Xuân đào trợn mắt há hốc một mà nhìn một đứa hân, suy đoán thân phận của nàng. Vừa rồi có người kêu nữ nhân này nếu hân, chẳng lẽ nàng chính là ma vương thế tử, một đứa hân? Không thể nào, nàng thế nhưng gặp loại này thần bí nhân vật chính là ma vương vợ chồng không phải mất tích 5, 6 năm sáu năm sao như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này uy các ngươi không cần phải như vậy đi diêm lệ hành kỳ thật cũng không thật sự muốn cùng hắc ương đội nhiệm vụ ai ngờ hắc ương chạy trốn nhanh như vậy làm hắn có điểm kinh ngạc còn không phải là hồi một chuyến ma thành sao đến nỗi như thế một nhược thân âm thầm cười trộm sau đó giả bộ một bộ nghiêm túc bộ dáng nói nghiêm khắc thực hiện hiện tại không ai làm ngươi phải làm sự cho nên chỉ có thể chính ngươi đi làm ngươi coi như là mang lăng vi về nhà một chuyến như vậy không phải được sao nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng trở về lúc sau đối mặt tam đại trưởng lão ngươi cho rằng dễ dàng sao bọn họ mỗi người nước miếng có thể đem người chết đối Diêm Lệ Hành đã có thể tưởng tượng được đến Tam Đại trưởng lão nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia hưng phấn bộ dáng, sau đó vây quanh hắn, không ngừng dò hỏi này năm, 6 năm tới sự, tham a, thiếu rong rãy. Bất quá ngươi ở hồi ma thành trên đường thoáng nhìn xem điểm phong cảnh, không cần thiết nhanh như vậy vội vàng trở về, mười ngày 8 ngày thời gian liền không sai biệt lắm. Quan có, ngàn vạn không cần bốn phía chư dương, Diệp Thấp hành sự, ta vốn dĩ chính là quyết định này. Hừ, Lang Vi, chúng ta đi. Đại Tẩu, chúng ta đây đi trước, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lang Vi đi phía trước hướng một nhược thân cáo biệt, không biết vì cái gì, rõ ràng mặc ảnh mới là nàng tương lai bà bà, chính là nàng trong lòng lại đem một nhược thân bài ở nhất tôn trưởng vị trí. Không được, nàng cũng không thể như vậy, rốt cuộc mặc Ảnh mới là nàng chân chính bà bà. Hảo, đi thôi, trên đường cẩn thận. Nếu gặp được các đồ, không cần khách khí, cứ việc sửa chữa." Một Nhược Hân đáp lại nói, tuy rằng cùng Lăng Vi ở chung không lâu, nhưng lại biết Lăng Vi là một cái phi thường tốt cô đường, đáng giá riêng lệ hành quý trọng. "Bá mẫu, chúng ta đây đi rồi." Lăng Vi cũng hướng mặc Ảnh đánh một tiếng tiễn đón. "Trên đường cẩn thận, chiếu cố hảo tự mình." Mặc Ảnh cũng đơn giản đáp lại một chút, đối Lăng Vi cái này còn dâu thực vừa lòng. Đương nhiên, nàng nhất vừa lòng vẫn là Mộc Nhược Hân cái này giàu cả. "Bà bà, người cứ yên tâm đi, lấy bọn họ bản lĩnh, không phải người có thể khi dễ được bọn họ." là các ngươi này những tùy tùy tiện tiện cái nào đều có thể đem nơi này làm đến long trời lở đất còn sợ cái gì nếu hân ngươi có phải hay không quên mặt khác hai người mặt ảnh nhắc nhở nói mặt khác hai cái ai a một nhược hân thật đúng là không chú ý thằng đến mặt ảnh nhắc nhở nàng mới nhìn đến bên cạnh còn có hai người sinh thủy cung tước tiên phàm lúc ấy đem mọi người thu được ý cảnh thời điểm nàng không có tưởng quá nhiều tốc độ lại mau kết quả đem bọn họ cũng mang vào ý cảnh sinh thủy cung tước tiên phàm nhìn về phía một nhược hân hai người thương đều còn không có hảo hiện tại là một chút phản kháng sức lực đều không có tốc tiên phàm thực rất khoát trực tiếp cùng một nhược hân làm do nói muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được Tuy rằng cha ngươi cùng Mạc Thượng Hà hợp lưu, muốn tiêu diệt vạn một cắt, chiếm cho riêng mình, nhưng hắn cuối cùng cũng không có thành công, chỉ là thành một cái phế nhân. Ta cũng không có giết chết hắn, hắn chết không phải bởi vì ta. Nói vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Các ngươi có thể đi đến hôm nay, cũng coi như là các ngươi tạo hóa, các ngươi đi thôi. Bất quá ta trước đem Tử Tục Tiêu nói ở phía trước, nếu các ngươi muốn ở nhân giới làm sảng làm bậy, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi là ta mà đến, nếu là các ngươi làm hại nhân gian, đây cũng là ta tội lỗi, mình sao? Nơi này đạo lý ta hiểu, nhưng có một việc vô luận như thế nào ta đều phải đi làm. Nếu ngươi có bản lĩnh, vậy cứ việc đi làm, mặc kệ kết quả thế nào, kia đều là chính ngươi sự, cùng ta không quan hệ. Nhưng là nhớ lấy, không cần thương tổn vô tội, nếu không Mộc Nhược Hân biết Tốc Thiên Phàm muốn đi làm cái gì sự, nàng cũng không cho rằng Tốc Thiên Phàm có năng lực này. Muốn sát tấn Ngọc Minh, liền tính nàng cùng A Hoành liên thủ cũng chưa chắc có thể giết được, huống chi là một cái Tốc Thiên Phàm. Tốc Thiên Phàm không để bụng này đó, hắn quên không được phụ thân chết thảm, thể sống chết muốn tìm ấn Ngọc Minh bảo thủ. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào Mộc Nhược Hân giúp được, hắn thậm chí cho rằng đến cuối cùng sẽ cùng Mộc Nhược Hân là địch. Ở vạn một các thời điểm, hắn nhìn ra được một Nhược cùng Ngọc Minh quan hệ không giống bình thường, hai người không giống như là nhân, đạo như là bằng hữu. Nếu một Nhược thật sự cùng Ngọc Minh là bằng hữu, đó chính là hắn địch nhân. Tốc Thiên Phàm không nói thêm gì, đi ra nhà tù. Xích thủy từ đầu chí cuối đều không có nói qua một câu, Tắc Thiên Phàm đi rồi, hắn cũng đi theo rồi đi. Bất quá hắn cũng không có cùng Tắc Thiên Phàm cùng nhau đi, ra nhà tu lúc sau, hắn lựa chọn đi con đường của mình, lại cùng Tắc Thiên Phàm đi cùng nhau, chỉ sợ sẽ càng thêm xui xẻo, hắn nhưng không nghĩ cùng ấn Ngọc Minh là địch. Nhân giới, có lẽ hắn có thể ở chỗ này một lần nữa bắt đầu, thành lập một cái siêu cấp môn phái. Bảo Quân Vũ xem qua người rất nhiều, cho nên đối này đó đại môn phái thiếu chủ hoặc nhiều hoặc ít có điểm hiểu biết, ở Tắc Thiên Phàm cùng Xích thủy rời khỏi sau liền nhắc nhở một người. Nếu hắn, bọn họ hai cái lưu chữ, về sau chỉ sợ sẽ là cái phiền bãi. Tắc Thiên Phàm một lòng muốn báo thù, vì báo thù, hắn khả năng chuyện gì đều làm được ra tới. Xích Thủy ra tâm mừng mừng, từ Huyền Linh giới mà đến, thực lực mạnh mẽ, hắn mục tiêu nhất định là ở nhân giới tranh bá. Hai người kia, kỳ thật ngươi không nên làm cho bọn họ tới. Ta biết, nhưng tới cũng tới rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta hiện tại liền đối bọn họ hạ sát thủ? Bảo thúc thúc, ta biết ngươi băn văn, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ hai người thành không được cái gì đại sự. Thấp Thiên Phàm muốn tìm ấn Ngọc Minh báo thủ, si tâm vọng tưởng, Tham Lang môn chủ vốn dĩ chính là cái người đáng chết, ta không cho rằng ấn Ngọc Minh giết hắn là một kiện sai sự. Đến nỗi Sít Thủy, hắn muốn tranh bá nhân giới, vậy xem hắn có hay không năng lực cùng Ma Thành đối kháng. Ngươi nếu là dám cùng Ma Thành đối địch, hoặc là làm thương thiên hại lý sự, ta liền có lý do thu thập hắn. Ngươi làm việc luôn luôn đều có trung mực, xem ra là ta nhiều lo lắng. Cảm ơn bảo thúc thúc Hoa Trương. Những người khác lần lượt rời đi, Viêm Liệt hỏa cùng Hà Tịch còn ở, nhưng bọn hắn cũng có tính toán của chính mình. Nếu hân, ta cùng tiểu tịch liền không đi Ma Thành, ta tưởng trở về tìm ta cha, xem hắn tình huống hiện tại thế nào. Còn có hỏa Vi Cung, ta tưởng trọng chấn. Vậy ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố tiểu tịch nga. Nếu ngươi dám làm nàng chịu bị khuất, ta nhất định không tha cho ngươi. Tiểu tịch, về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Một nhược hân nắm Hà Tịch tay, lưu luyến không rời mà cùng nàng từ biệt. Nếu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Viêm Ca Ca sẽ không làm ta chịu bất luận cái gì khuất. Hà Tịch phi thường tin tưởng Viêm không phải giống nhau tin tưởng. nhưng không nhất định nga. Trở về nhân giới, nơi này chính là hắn thiên hạ. sẽ không, ta tin tưởng hắn. Kỳ thật ta cũng tưởng trở về nhìn xem bà bà hà tịch nhớ tới cái kia một tay nuôi lớn nàng bà bà, rất là tưởng niệm. người nào? đột nhiên, viêm liệt hỏa kêu một tiếng, sau đó đánh một đoàn hỏa đi ra ngoài, trực tiếp đem trốn ở góc phòng hắc y nhân đánh chết. không thể nào, hắn chỉ là từ một thành công lực mà thôi, liền đem người đánh chết, người này cũng quá vô dụng đi. không thể tưởng được hắn một thành công lực như vậy lợi hại, không tồi không tồi. trước 511 nàng đã trở lại. viêm liệt hỏa một cái đơn giản tiểu hỏa cầu liền đem trốn tránh hắc y nhân đánh chết, hơn nữa là toàn bộ đánh chết, có thể nói đúng không phí mảy may sức lực. Đám Hắc Y hệ nhân này sau khi chết, tứ tung ngang dọc mà ngã vào trong một góc, mỗi người đều mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, đến chết đều không thể tin tưởng bọn họ vừa rồi gặp được sự. Bọn họ nói như thế nào cũng là nhất đẳng nhất sát thủ, liền tính là ám sát võ lâm cao thủ được việc cũng là năm năm chi gian, không có khả năng lập tức liền không thể hiểu được mà đã chết. Chúng chi bọn họ lần này tới ám sát chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu cung nữ, ai ngờ, xem những người này bộ dáng hẳn là cái gọi là sát thủ đi. Viêm Liệt Hỏa đi đến Hắc Y nhân bên cạnh, đơn giản nhìn nhìn phải ra kết luận. Sát thủ hắn thấy được nhiều, giống như vậy sát thủ nhiều nhất chỉ có thể tiếp một chút tiểu nhân vật suy hơi chút có điểm thân phận người bọn họ căn bản là giết không được. Sát thủ Xuân Đào vừa nghe đến sát thủ hai chữ, sợ tới mức xanh cả mặt. Bất quá còn hảo, không có sợ tới mức sụi lưng ngã xuống đất. Sở Dĩ không dọa thành như vậy, là bởi vì sát thủ đã chết, sẽ không lại đến sát nàng. Hôm nay nếu không phải gặp được những người này, chỉ sợ nàng hiện tại khó thoát vừa chết. Những người này, đều không đơn giản a, có thể cùng ma thành nhắc lên quan hệ người, kia đơn giản đi nơi nào. Xuân Đào, nay đó hẳn là chính là tới ám sát người sát thủ đi. Hiện giờ đã bị chúng ta giải quyết, ta đáp ứng chuyện của ngươi cũng coi như làm được. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là rời đi cái này nhà rằng, không đủ sau khi ra ngoài gặp được chuyện gì, ta đây cũng không dám bảo đảm. Nhị là tiếp tục lưu lại nơi này, chờ Nam Cung Hoa rời khỏi sau, ngươi hẳn là là có thể khôi phục tự do. Hai lựa chọn, ngươi tuyển cái nào? Nếu ta trước cái thứ nhất, ta liền giúp ngươi thành công chạy ra cái này lao ngục, bất quá sau khi ra ngoài, an toàn của ngươi ta không phụ trách, tổng không thể kêu ta vẫn luôn che chở ngươi đi, ta còn có rất quan trọng sự muốn đi làm đâu. Nếu ngươi lựa chọn cái thứ hai, kia liền hảo hảo ở chỗ này nó đi. Sát thủ đã giúp ngươi diệt trừ, nói vậy ngươi ngắn hạn trong vòng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, qua hôm nay, Nam cung Hoa không hề sẽ tìm đến viền phái của ngươi. Xuân Đào không ngum đốc, minh bạch một nhược trong lời nói ý tứ chân chính, cho nên thông minh nàng, lựa chọn cái thứ hai. Nếu nàng lựa chọn cái thứ nhất, chạy ra lúc sau chính là cái tội phạm bị truy nã, nếu không có người giúp nàng, hộ nàng, nàng thực mau liền sẽ bị trảo trở về, sau đó chờ đợi nàng chính là tử vong. Nhưng nếu nàng lựa chọn tiếp tục đãi ở chỗ này, khẳng định có thể sống sót, nàng tin tưởng một nhược hơn bảo đảm. Ta lựa chọn lưu lại. Ngươi thật sự có thể bảo đảm, qua hôm nay, Nam Cung Hoa sẽ không lại đến tìm ta phiền phải sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, bởi vì hắn sống không quá hôm nay. A, ngươi, nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, ta đây tôn trọng ngươi lựa chọn. Ba ba, bà bà, bảo thúc thúc, còn có đại gia, chúng ta đi thôi. Trở lại nhân giới, Tổng nên đi ra ngoài đi bộ đi bộ mới đúng, không biết trước kia những người đó thấy chúng ta sẽ là cái cái dạng gì phản ứng, thật là thực chờ mong nha. Một nhược hân tưởng tượng thấy chính mình xuất hiện ở những cái đó đã từng nhận thức người trước mặt khi, bọn họ phản ứng, nói vậy nhất định phi thường thú vị, đầu tiên nàng liền phải nhìn xem Lam chính tư phản ứng là cái gì. Qua năm, sáu năm, người này hẳn là cưới vợ sinh con đi. Hiện giờ Đông Tường Quốc đã không còn là phương Đông nhất tộc thống trị, mà là tứ nguyên bản tứ đại danh gia chi nhất Lam gia thay thế được. Lam gia thay thế được Phương Đông nhất tộc trở thành người thống trị sau Đông Tường quốc từ từ hướng thịnh, ba thánh an cư là nghiệp. làm nghiệp, Lam Chính Tư bởi vậy bị tán dương, trở thành một thế hệ minh quân, thánh quân. Hơn nữa tuổi còn trẻ, diện mạo tuấn mỹ, không ít gia nhân vì này quan tâm. Nhưng như vậy một cái minh quân, thánh quân đến nay đều không có hậu, liền một cái phi tử đều không có, to như vậy hậu cung cũng chỉ có hắn một cái. Có người nói hắn là cô độc, nhưng lại có người nói hắn là lòng có thuở sở. Mặc kệ ngoại giới nghe đồn như thế nào, có một chút mọi người đều biết, đó chính là Lam Chính Tư bên người đến nay không có bạn nữ, cái này làm cho rất nhiều nữ tử trong lòng có một chút hy vọng, cũng vì thế mà nỗ lực. Chính là mặc kệ các nàng như thế nào nỗ lực, trung phi không chiếm được Lam Chính Tư loạn mắt xanh, thậm chí liền thấy một mặt đều khó. Không phải bởi vì Lam Chính Tư thân là vua của một nước liền khó gặp đến hắn. Trên thực tế, muốn thấy hắn thực dễ dàng, nhưng muốn xem là chuyện gì, nếu ý của tuy ông không phải ở rượu, đó là khẳng định không thấy được hắn. Lam Chính Tư thân xuyên Long bảo, đang ở nghiêm túc phê duyệt tấu chương, cho dù là nhìn đến lại không tốt sự hắn cũng có thể bảo trì chấn định, bình tĩnh xử lý. Xem ra Phương Đông nhất tộc còn không chịu ác vận, thế nhưng cùng Nam Diệu quốc liên hợp ở bên nhau, Đông thúc là nhìn Lam Chính Tư lớn lên người, vẫn luôn bảo hộ hắn, giáo dục hắn, phụ tá hắn, có thể nói coi như là nửa cái phụ thân rồi cho dù Lam Chính Tư trở thành vua của một nước, Đông Thúc cũng vẫn luôn ở Lam chính tư bên người, mỗi ngày nhìn Lam Chính Tư phê duyệt tấu trường, có đôi khi còn cấp ra một chút ý kiến cùng kiến nghị, đương nhiên, nhiều nhất chính là khuyên bảo lập hậu sự. Hoàng thượng, nay phương Đông nhất tộc đại thế đã mất, Đông Phương Sóc bị phương Đông náo làm hại đã là một phế nhân, hiện tại ẩn cư ở rừng cây chỗ sâu trong, hiếm khi ra tới. Đến nỗi kia phương Đông náo, bao cỏ một cái, làm không ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Đến nỗi hắn cùng Nam Diệu quốc liên hợp sự, thật cũng không cần lo lắng. Quay đầu lại cấp Nam Diệu quốc, quốc quân một chút cảnh cáo, tin tưởng chuyện này thực mau liền có thể bãi bình. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lam Chính Tư ôn hòa cười, đem đấu bông, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, "Đông Thúc, hiện tại là giờ nào?" Tiến hội sắp bắt đầu rồi đi. Đúng vậy, tiến hội còn có nửa canh giờ liền phải bắt đầu rồi. Vừa rồi thấy hoàng thượng phê duyệt tấu chương quá nghiêm túc, ta không đành lòng cái dầy. Chẳng qua là đi gặp Tam quốc sứ giả, không cần thiết như vậy đúng giờ, quá mức đúng giờ. Bọn họ sẽ không đem ngươi tôn kính đương hồi sự, ngược lại sẽ bởi vậy tiêu nạo lên. Mấy năm gần đây, Tam quốc bắt đầu có điểm không an phận, đặc biệt là chúng ta chọn bọn họ tiêu diệt những cái đó giang hồ gia tộc lúc sau, bọn họ tựa hồ không nghĩ lại lấy ta quá vi tôn, đều nghĩ làm bá chủ. Đông thúc, ngươi cảm thấy này Tam quốc cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? lúc trước hoàng thượng sở dĩ thay thế được phương đông nhất tộc chính là bởi vì ở phương đông ngạo quản chế hạ, dân chúng lầm than lê tẩm hơn chính là phương đông ngạo thế nhưng vọng tưởng tiêu diệt ta lam gia còn cùng mặt khác danh gia cùng nhau đối ta lam gia làm ra nhân thần cộng vân sự phương đông ngạo làm này đó đơn giản chính là muốn làm thiên hạ bá chủ kết quả bá chủ không có làm thành liền thủ đô đã không có cuối cùng hy sinh mấy chục vạn binh mã mới may mắn tồn tại chạy thoát đi ra ngoài nếu mặt khác tam quốc muốn chạy phương đông ngạo đi qua lộ tiêu kết quả chỉ có một nước mất nhà tan đông thúc ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản lúc trước phương đông ngạo sở dĩ sẽ bại không phải bởi vì hắn thực lực không đủ trên thực tế thực lực của hắn đủ rồi Phương Đông nhất tộc toàn tộc lực lượng hơn nữa, Giang Hồ môn phái cùng với những cái đó đại gia tộc, lực lượng như vậy, đủ để tiêu diệt Ta Lam ra, chỉ tiếp bọn họ xem nhẹ một thứ. Dân tâm, không sai, chính là dân tâm. Dân tâm liền giống như thủy, thủy nhưng tái thuyền, cũng như phúc thuyền. Lúc trước Lam Giang nếu là không có Đông Tường quốc ngàn ngàn vạn vạn dân chúng duy trì, kết quả liền tính không phải Phương Đông nạo tranh bá thiên hạ, Ta Lam gia cũng không còn nữa tồn tại. Tương đồng đạo lý, Tam quốc hiện giờ thiếu hụt dân tâm, nói vậy đã ly quốc vòng không xa. Nếu là trước đây, Phương Đông nạo cùng Nam Diệu quốc liên hợp, có lẽ ta chỉ có thể thúc thủ chịu chói, nhưng là hiện tại, cho dù Phương Đông nạo cùng mặt khác Tam quốc liên hợp, cũng chưa chắc động được ta mảy may. Hiện giờ Đông Tường Quốc đã xưa đâu bằng này, Ma Thành bên kia cũng phát ra minh sắc quy định, nếu người trong giang hồ dám tùy ý làm bậy, bọn họ chắc chắn thay trời hành đạo. Không sai, nếu không có Ma Thành áp chế trên giang hồ những cái đó đại gia tộc, chỉ sợ này thiên hạ không dễ dàng như vậy có thể bình tĩnh. Bất quá này cũng ít nhiều có hoàng thượng anh minh thần võ, nếu không phải ngài ái dân tri tâm, thiên hạ nào có như vậy tưởng hòa thái độ. Đông Thúc, những năm gần đây luyện võ công phu tiến bộ không ít ta. Lam Chính Tư hài hước đầu đầu Đông Thúc. Tuy rằng hắn hiện tại đã quý vua của một nước, nhưng hắn thật sự thật cô độc, trừ bỏ Đông Thúc ở ngoài, hắn không có một cái có thể nói thiệt tình lời nói người, đến bên gối người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Rõ ràng đã buông xuống, vì cái gì ở nàng mất tích lúc sau, hắn lại Lam Chính Tư nghĩ đến một được phân, trên mặt hiện ra nhàn nhạt thương sầu, thanh hô hỏi, "Đông Thúc, phải ra đi người nhưng cũng có nghe được nàng tin tức." Đông Thúc biết Lam Chính Tư nói chính là ai, chỉ cần vừa nói người này, hắn liền bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên bảo, "Hoàng thượng, người đều mất tích năm, sáu năm, người hà tất còn không bỏ xuống được. Lúc trước không phải nói tốt muốn bung sao? Nếu nàng không mất tích, có lẽ ta có thể thật sự bung, chính là nàng mất tích, sinh tử chưa biết, mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì lý do, ta đều hẳn là tìm được nàng, không phải sao? Liên tính là bằng hữu, cũng nên như thế. Lúc trước bọn họ ở thu các đại danh gia cùng gia tộc Tần Châu, còn không phải là vì mở ra đi thông huyền linh giới nhập khẩu sao? Lúc này, nói vậy bọn họ khẳng định ở bên linh giới." Ngươi ở Huyền Linh Giới, ngươi làm ta như thế nào tìm được? Hoàng thượng, nhiều năm như vậy đi qua, mặc kệ nàng sống hay chết, ngươi cũng nên buông xuống. Liên tính nàng không có đi Huyền Linh Giới, bên người nàng có Ma Vương, ngươi cùng nàng vĩnh viễn đều không thể. Đông thúc, ngươi muốn ta giải thích bao nhiêu lần mới hiểu được? Ta cũng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là muốn biết nàng hay không bình yên. Nếu nàng thật sự đi Huyền Linh Giới, ta đây chỉ có chút phúc nàng. Nhưng một khi nàng là tại thế gian chỗ nào đó chịu khổ, nếu ta tìm được nàng, không phải có thể giúp được nàng sao? Đời này ta thiếu nàng tình quá nhiều, nhiều đáp dụng cả đời đều còn không xong, vì nàng làm điểm này việc nhỏ không tính gì đó, lừa mình dối người. Ngoài miệng nói không có quá nhiều ý tưởng, trong lòng không thấy được ngươi nếu là thật đem nàng đôn xuống, vì cái gì không tìm cái nữ nhân hảo hảo sinh hoạt, liên tính thật sự muốn tìm nàng, cũng không cần hy sinh chính mình chung thân hạnh phúc đi. Hoàng thượng, ngươi nên tỉnh tỉnh, đừng quên, ngươi hiện tại là Đông Tường Quốc quốc quân, này quân vương vị trí về sau yêu cầu người tới kế thừa. Hảo hảo, những lời này ngươi mỗi ngày đều nói, ngươi nói được không nhị, ta nghe được đều nhị. Đông thúc, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi gặp Tam Quốc sứ giả đi. Ta đảo muốn nhìn Nam Cung Hoa có thể làm ra cái gì sắp tới. Lam Chính Tư đánh gãy Đông thúc nói, không cho hắn lại ngại nói tiếp, hơn nữa nói vài thứ kia cơ hồ mỗi ngày đều ở lặp lại hắn làm sao không nghĩ tìm cái nữ nhân bên nhau cả đời, đã từng hắn cũng thử làm chính mình đi tiếp thu nữ nhân khác, chính là hắn sợ tiếp xúc quá nữ nhân không có một cái có thể làm hắn có cảm giác, cũng không có cảm giác nhân sinh sống, đó là một kiện phi thường buồn kẻ vô vị sự, hắn rất có khả năng bởi vậy mà vắng vẻ đối phương, cứ như vậy, chẳng phải là hủy hoại đối phương cả đời hạnh phúc. cùng với như thế, chi bằng chính mình một người tới nhẹ nhàng tự tại, nhưng đông thúc nói cũng có đạo lý, cái này ngôi vị hoàng đế trung phi yêu cầu người tới tiếp tục, hắn cũng nên ngẫm lại người thừa kế vấn đề, chính là hắn thật sự rất khó cùng một cái không có cảm giác nữ nhân cùng cọ gối. Nam chính tư thực rồi dám, này một dối dám liền dối dám đã nhiều năm, hơn nữa những năm gần đây hắn vẫn luôn phái người ở bên ngoài hỏi thăm Mộc Nhược Hân tin tức, thậm chí chuyên môn thành lập một tổ chức, cái này tổ chức nhiệm vụ chính là phụ trách hỏi thăm Mộc Nhược Hân tin tức, chính là không nghĩ tới, Mộc Nhược Hân tin tức hỏi thăm không đến, nhưng thật ra nghe được rất nhiều mà khác lung tung rối loạn lại sự tình quan tin tức trọng yếu, chậm rãi, cái này tổ chức liền thành trong tay hắn mạng lưới tình báo, cho nên Vương Đông Nạo cùng Nam Diệu Quốc liên hợp sự, hắn sáng sớm sẽ biết, cũng sớm đã làm tốt phòng bị. Vốn định tha Vương Đông Nạo một cái đầu sống, làm hắn ở dân gian tự sinh tự diệt, bất quá tiền đề là hắn có thể an phận thủ thường, nếu không, thôi, nếu hắn không thể an phận thủ thường, vậy hôi phi điên gì đi một cái tráng lệ huy hoàng yến trong sảnh, bên trong vừa múa vừa hát, nhưng ngồi ở người bên cạnh chỉ có vài người ở thưởng thức vũ đạo, đại bộ phận người các hoài tâm tư, có chút đây là nôn nóng không thôi. bọn họ ở chỗ này đã đợi ước chừng hai cái canh giờ, chính là Lam Chính Tư đến bây giờ không có tới, thật sự làm giận, này nói rõ không đưa bọn họ để vào mắt. Tứ quốc đứng đầu lại như thế nào? Nếu mà khác tam quốc liên hợp lại, này Lam Chính Tư có thể chống cự trụ sao? ở mọi người bên trong, Nam Cung Hoa là nhất đứng ngồi không yên một cái, thần sắc nôn nóng, như là ở lo lắng, lại như là đang khẩn trương sợ hãi, thường thường mà nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng hỏi hỏi bên người người, sự tình làm được thế nào? người có tới không? chuẩn bị đến như thế nào? Thái tử điện hạ, yên tâm đi, tuy rằng còn không có được đến tin tức, nhưng nói vậy sự tình đã làm tốt, người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Lam. Hừ. Tiểu Tâm thay vách mà rừng. không có được việc phía trước, chớ nên nói lung tung, một khi sự bại, chúng ta liền thiết đến sạch sẽ, sẽ, không có bằng chứng giới, Lam chính tư cũng sẽ không đem buồn thái tử thế nào. Đúng vậy. Nam Cung Hoa cùng bên người người Hàn Huyên hai câu, sắc mặt hảo một chút, cảm xúc cũng ổn định không ít, nhưng loại này trạng thái liên tục không được bao lâu, làm không đến 15 phút lại bắt đầu khẩn trương sợ hãi, muốn cùng bên người người ta nói lời nói, nếu không hắn sẽ chịu không nổi lúc này đây bi quá hóa liều ám sát lam chính tư nếu làm không tốt không chỉ có hắn xong đời toàn bộ nam diệu quốc cũng sẽ xong đời hiện tại lam chính tư cũng không phải là cái người dễ trêu chọc xác thực mà nói là một cái không thể chọc người nhưng vì đi đến càng cao vị trí có được lớn hơn nữa quyền lợi bọn họ đành phải đem cái này không thể chọc người cấp diệt nếu không bọn họ là không có khả năng đi phía trước đi nam cung hoa chính là tại đây loại khẩn trương sợ hãi lại tưởng có được càng nhiều dưới tình huống vẫn luôn ngồi chờ lam chính tư đã đến chính là chờ mãi chờ mãi đợi cả buổi cũng chưa chờ đến người chính là nếu lam chính tư tới hắn khả năng sẽ càng thêm khẩn trương sợ hãi hiện giờ tiên đã trên dây không thể không phát hắn không có lựa chọn Lam Chính Tư ở hiến hội bắt đầu kia một khắc mới xuất hiện, tới thời điểm bên người cũng không có mang quá nhiều người, trừ bỏ đông thúc ở ngoài, chính là hai cái thị vệ, mặt khác liền không có. Thấy Lam Chính Tư như vậy xuất hiện, Nam Cung Hoa trong lòng âm thầm mừng thầm, cảm thấy kế hoạch của hắn thành công một nửa. Lam Chính Tư bên người không có người bảo hộ, mà trung quanh thị vệ còn có bên ngoài thị vệ hơn phân nửa đều đã đổi thành phương đông nạo người, đợi lát nữa chỉ cần đem Lam Chính Tư vây khốn, vậy đại công cáo thành. Nam Cung Hoa nghĩ như vậy mỹ sự, nhưng hắn lại không biết chính mình giờ này khắc này cũng ở người khác trong kế hoạch. Lam chính tư tới rồi yến hội hiện trường, giống thường lui tới giống nhau cùng các quốc gia sứ giả nói nói lời khách sáo, cùng với nói là các quốc gia sứ giả, không bằng nói là các quốc gia tương lai người nối nghiệp, những người này không sai biệt lắm đều là các quốc gia hoàng tộc, mỗi người thân phận đều không đơn giản. Mặt khác tam quốc tới sứ giả, kỳ thật đều là các quốc gia thái tử hoặc là hoàng tử, bọn họ đều là chính thống hoàng quyền hậu thế. Liên bởi vì là chính thống hoàng quyền, bọn họ mới không cam lòng ở Lam chính tư cái này nửa đường sắt ra tới hoàng đế. Chính là Lam chính tư quá cường, bọn họ quốc gia đang ở từ từ suy ngược, căn bản không phải Lam chính tư đối thủ, cho nên cũng chỉ hảo nhận. Lời khách sáo nói xong lúc sau, đó là thưởng thức ca vũ, còn có các quốc gia mang đến lễ vật đã trợ hứng tiếp mục. Này đó chờ hứng tiết mục bên trong, có một cái là Thiên Hạ Đệ Nhất vũ Cơ người Liễu Vũ, bất quá hiện tại còn không có lên sân khấu. Lam Chính Tư chờ cái kia Thiên Hạ Đệ Nhất vũ Cơ người lên sân khấu, cũng chờ Nam Cung Hoa cùng Phương Đông Ngạo Hợp Nưu trò hay lên sân khấu. Hắn đảo muốn nhìn hai người kia hợp Nưu lên có bao nhiêu đại lực lượng. Nhưng mà Lam Chính Tư không biết, lúc này, hắn Hoàng cung đã bị mà khác một cổ lực lượng sở bảo hộ, liền tính hắn ứng phó không được Nam Cung Hoa cùng Phương Đông Ngạo Nụ hại, bên ngoài cũng có người bảo hộ hắn. Mục Nhược Ân mang theo mọi người rời đi lao ngục lúc sau liền trực tiếp tiến Hoàng cung đi, hơn nữa đi được là phi thường chính đại quan minh, giống như là đi ở chính mình trong nhà giống nhau có lẽ chính là bởi vì quá mức chính đại của mình, những cái đó cũng nữ, thì vệ gặp được bọn họ không dám sảng bậy, còn tưởng rằng bọn họ là trong cung khách quý. hiện tại trong hoàng cung ở tam quốc sứ giả, phía trên cung đạo, không đến bạn bất đắc dĩ, không thể cùng này đó khách quý phát sinh xung đột. nếu hơn, nay hoàng cung như thế nào trở nên như thế kỳ quái. một trường lưu từ nhỏ liền sinh ra ở nhân giới, tuy rằng là ở một tộc lớn lên, nhưng đối hoàng cung sự vẫn là có điểm hiểu biết. trong hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt, trừ phi lên lút, vượt nóc băng tường, nếu không không có khả năng giống bọn họ như vậy nên ngang mà đi. chẳng lẽ hắn đi huyền linh giới mấy trăm năm, nhân giới hoàng cung củ đã thay đổi, nguyên lai like hoàng cung là cái dạng này a, thật sự thật xin đẹp a. Tây Lạc Nhạn không có gặp qua hoàng cung, liền tính là ở huyền linh giới thời điểm cũng không như thế nào đi ra ngoài quá, cho nên nhìn thấy loại này to lớn kiến trúc, phản ứng đều so người khác muốn khoa trương một ít. Phương Đông Thanh, Bắc Hình Thiên cũng là lần đầu tiên đi vào nhân giới, nhìn thấy nơi này người, mỗi nhìn thấy một cái, bọn họ mày liền trâu từng cái. Nơi này người đều phi thường nhỏ yếu, nếu đặt ở huyền linh giới, tùy tùy tiện tiện một người đều có thể đem bọn họ bắt chết. Chính là những người này cư nhiên là trong hoàng cung nhất đẳng nhất thị vệ. Loại này mặt hàng cũng coi như là nhất đẳng nhất sao? Mã Ảnh, Bảo Quân Vũ cũng không có đã tới nhân giới, bất quá bọn họ kiến thức rộng rãi, đối hiện tại chứng kiến không có quá lớn kinh ngạc, nếu không phải bởi vì muốn quen thuộc người này giới, bọn họ đã sớm trở lại ý cảnh, hào hào đợi đi. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ hai cái tiểu gia hỏa đã có thể không giống nhau, khắp nơi đi bộ, nhìn đến thứ gì đều rất tò mò, sờ sờ cái này lại sờ sờ cái kia. Bởi vì này hai cái tiểu gia hỏa ăn mặc đều phi thường cao quý, cung nữ, thái giám, thị vệ nhìn thấy bọn họ, đều cho rằng bọn họ là cái nào quốc khách quý, không dám trêu chọc bọn họ. Mụ mụ nâng thân, nơi này giống như lĩnh hàng vạn. Nghiêm Mẫu, ta nghe nói hoàng cung có một cái gọi là Ngự thiện phòng địa phương, chuyên môn chuẩn bị cho tổ ăn. Diêm không bỏ hiện tại cũng không có một chút thú chi vương khí thế, đảm như là cái ham chơi lại tham ăn tiểu bạo hải. Thật vậy chăng? Ngữ thiện phòng thật sự có thật nhiều ăn ngon sao? Diêm Dịch vừa nghe đã có ăn ngon, cũng tới hứng thú. Hoàng Kim càng qua trường, hai mắt sáng lên, lỗ thay dựng thẳng lên, nước miếng chảy ròng. Chỉ chi ăn ngon, ăn ngon, nó cũng muốn ăn ăn ngon. Đã thật lâu đã lâu không có ăn ngon, no, càng đừng nói là ăn ngon. Một nương thân nhẹ nhàng cười cười, Minh Ngầm nói, hoàng cung đích xác có một cái gọi là ngự thiện phòng địa phương, chuyên môn chuẩn bị cho tôi ăn, cả nước các nơi mỹ thực ở nơi đó không sai biệt lắm đều có ngà. Ngụm ngụm nương thân, ngự thiện phòng ở nơi nào? ở nơi nào a? Ta không có tới quá Đông Đường quốc hoàng cung, ta như thế nào biết ở nơi nào? Bất quá tìm cá nhân hỏi một chút hẳn là không khó, chỉ là không chờ một nương thân đem nói cho hết lời, tiên hai cái tiểu mao đầu đã không thấy, chạy đến cách đó không xa đi dò hỏi một cái đi ngang qua cung nữ, xin hỏi ngự thiện phòng ở nơi nào? A cung nữ rất là kinh ngạc, cảm thấy không thể hiểu được, nhất thời nửa khắc không có thể phản ứng lại đây, chính là ở vào loại trạng thái này, nàng thế nhưng dùng ngón tay chỉ một phương hướng. ở bên kia sao? Cảm ơn. Không bỏ, chúng ta cùng đi tìm ngự thiện phòng đi. Không phải đi tìm ngự thiện phòng, là đi ngự thiện phòng tìm ăn ngon. Tìm được ngự thiện phòng không phải tìm được ăn ngon sao? Thật là. Vô nghĩa thật nhiều, còn không nhanh lên đi. Vi vi vi, ngươi như thế nào so với ta còn cấp a? Kiểu dễ, không bỏ một lượt thân tưởng gọi lại bọn họ hai, nhưng lời nói đến bên miệng liền tạm đi trở về, lộ ra một cái yên tâm tươi cười. Lấy bọn họ hai cái thực lực, tại đây nhân giới mặc kệ gặp được ai đều đủ để tự bảo vệ mình, nàng hà tất lo lắng? Chúng chi không bỏ vẫn là thánh thú chi vương, tiểu dễ có chí tôn thần thú, nàng là hoàn toàn có thể yên tâm. Cũng thế, khiến cho bọn họ đi đi bộ đi bộ, nếu thật làm xảy ra chuyện gì tới, khiến cho Lam Chính Tư nhiều hơn thông cảm hảo. Nếu hơn, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Mục trường lưu đối hoàng cung thật sự là một chút hứng thú đều không có, bất quá nếu tới, cũng muốn tiếp bình dân, liền tính lại không có hương thú cũng đến đi tới. Chúng chi hắn còn muốn chiếu cố hảo cái này chuẩn bị sinh sản nữ như đâu. Ba ba, vậy ngươi muốn đi địa phương nào? Còn có bà bà, bảo thúc thúc, các ngươi có muốn đi địa phương cứ việc đi, bất quá không cần đi quá sang a nếu gặp được không thể giải quyết sự, tiêu ta một tiếng liền hảo. Ta đã ở các ngươi trên người đều làm thuật pháp, phạm vi trăm dặm trong vòng, ta đều có thể nghe được các ngươi tiếng đảo. còn có phương đông thanh, bác hình tiên cùng tây lạc nhạn, các ngươi mới tới nhân giới, thân phận lại là thủ, đối nơi này cái gì cũng đều không hiểu, cũng nên nhiều hơn hiểu biết một chút. bất quá các ngươi nhớ lấy, nhân giới là một cái phân rõ phải trái địa phương, nếu có cái gì xung đột, đầu tiên cùng đối phương phân rõ phải trái. nếu là đối phương không nói lý, còn động thủ, vậy các ngươi liền động thủ đi, chỉ cần không làm ra mạng người là được. nghe xong một nhiều thân nói, phương đông thanh, bắc cùng tây lạc nhạn kỳ thật thật sự rất muốn đến khắp nơi đi đi dạo, nhìn xem mới mẹ sự nếu lao đi theo một người thân, bọn họ phải quy quy củ củ, tưởng chơi lại không thể chơi, một chút đều không tận hứng. nhưng bọn hắn chỉ là muốn đi chơi chơi mà thôi, chơi đủ rồi tự nhiên sẽ trở về, chỉ là không biết các chủ có thể hay không đáp ứng. Một trường lưu đương nhiên biết này, bà cái ra hỏa suy nghĩ cái gì, không đợi bọn họ mở miệng hỏi, hắn đã đáp ứng rồi, đi thôi, hảo hảo chơi. nhưng là nhớ lấy, không cần gây chuyện thị phi, không cần làm ra mạn người. cảm ơn các chủ. được đến một trường lưu cho phép, liền một con trần muội bình tĩnh bắt hình thiên cũng có chút vấn, gấp không chờ nổi muốn đi dạo người này giới hoàng cung. từ nay về sau, bọn họ liền phải ở thế giới này sinh sống, đương nhiên đến nhiều hơn hiểu biết. các ngươi nói chúng ta đi trước dạo nơi nào hảo đâu? nơi nào xinh đẹp liền dạo nơi nào, này trong hoàng cung hoa hoa thảo thảo khai đến cũng thật hảo, chúng ta đi xem. còn có còn có, cái tiên nữ thiệt phòng, ta cũng muốn đi, ta muốn ăn ăn ngon đủ vật. Tây lạc nhạn ngày xưa văn tĩnh không hề có, như là một con mới ra lung lố thay, nhảy nhót, cùng phương đông thanh cùng bắc hình thiên dạo hoàng cung đi. Dạo hoàng cung, trở lại nhân giới chuyện thứ nhất thế nhưng là dạo hoàng cung, này cũng quá kích thích đi. Một nhược hơn một chút đều không lo lắng những người này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần không làm ra mọi người, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều hảo giải quyết. Tương phản, nếu là có chút không biết trời cao đất dày người chọc tới bọn họ, kia đã có thể có trò hay nhìn cứ như vậy, một nhược thân bên người chỉ còn lại có một trường lưu, mà ảnh cùng bảo khôn vũ ba người, mà này ba người nhìn dáng vẻ như là không nghĩ dạo, cho nên vẫn luôn đại ở một nhược thân bên người. nếu hân, ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? một trường lưu lại lần nữa hỏi một nhược thân vấn đề này, bất quá trong lòng đại đoán được 7, 8 phần. cái tiêu tiêu xuân đảo cung nữ không phải nói hôm nay chính là lam chính tư mở tiệc khoản đại các quốc gia đi sứ giả sao? nói cách khác, hôm nay nơi này sắp có một hồi trò hay trình diễn, trận này diễn bọn họ thị phi xem không thể. bà bà, bà bà, bảo thúc thúc, lam chính tư là ta một cái bạn tốt, hắn hiện tại có nguy hiểm, ta muốn đi xem, nếu hắn không có việc gì nói liền hảo, nếu là có chuyện gì, ta cũng hảo ra tay cứu giúp. Ta còn có cái kia nam cung hoa, ta sẽ không làm hắn tồn tại rời đi đông tường quốc Một nhược hân tưởng tượng đến nam cung hoa liền tới khí nàng đến bây giờ cũng chưa quên nam cung hoa đối nàng làm những chuyện như vậy xuân đảo tuy rằng không có cùng nàng nói nam diệu quốc quá nhiều sự nhưng nàng từ mặt khác sự có thể tổng kết đến ra tới hiện tại nam diệu quốc đã là chứa khí mù mịt mà nam cung hoa thế nhưng còn nghĩ làm thiên hạ bá chủ lê tần hơn sự thế nhưng tưởng như hại nàng bằng hữu không thể tuy là cũng thế nợ mới nợ cũng cùng nhau tính hảo ta đây minh mạch ta cùng ngươi cùng đi đi cha đối người này dối cũng không xa lạ hiện giờ đối ta mà nói nhất quan trọng người chính là ngươi bất quá ta đối với ngươi ý cảnh những cái đó vô số linh thảo linh dược phi thường có hứng thú cho nên ta sẽ vẫn luôn đái để ý cảnh nghiên cứu những cái đó thảo dược, luyện chế đan dược, có việc nói ngươi lại kêu ta hảo. Mộc Trường Lưu đối nhân giới thật sự không có bất luận cái gì hứng thú, cũng may nàng cái này bảo bối nữ nhi trên người mang theo một cái sáng lập không gian pháp bảo, như vậy hắn liền có thể ở làm chính mình thích làm sự đồng thời bồi ở nữ nhi bên người bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. vậy được rồi, ta tôn trọng ba ba quyết định. Một nhược hân gật gật đầu, sau đó là một Trường Lưu trở lại ý cảnh, ba ba để ý cảnh, nàng càng là phóng một trăm tâm, thấy Mộc Trường Lưu hồi ý cảnh đi, mà ảnh cũng có như vậy ý tứ, bà quân Vũ tự nhiên là đi theo mà ảnh. kết quả là đến cuối cùng cũng chỉ giữ lại một nhược thân một người, một cái đỉnh bụng to nữ nhân dư lại một nhược thân một người lúc sau, mặc dù là nàng chính đại quang minh đi cũng sôi nổi đưa tới không ít người hoài nghi ánh mắt, thậm chí có người ngăn cản nàng đi ra. người là người nào? lam chính tư không có lập hậu, cũng không có phi tử, cho nên trong cung đầu không có khả năng có đĩnh bụng to nữ nhân, nữ nhân này một người đi tới đi lui, khẳng định có vấn đề. một cái tìm bằng hữu người, xin hỏi các ngươi hoàng thượng mở tiệc khoản đại các quốc gia sứ giả địa phương ở nơi nào? một nhược thân mơ hồ chăng mà trả lời, một chút đều không e ngại thị vệ chặn đường, còn hướng bọn họ hỏi đường đâu? vừa nói đến các quốc gia sứ giả, bọn thị vệ thái độ liền thay đổi, bởi vì phía trên có công đạo không thể dễ dàng cùng đại sứ phát sinh xung đột, nếu không trảm lập quyết nữ nhân này hơn phân nửa là cái nào cốt xứ giả mang đến gia quyến vẫn là không cần sàng vậy hảo thật là nữ nhân này đều đã định như vậy vậy bụng không sai biệt lắm liền phải sinh là cái nào vương bắt dê con còn mang theo nhân gia già tới loạn đi bộ bọn thị vệ trong lòng đang mắng nhưng ngoài miệng lại không dám nhiều lời cung cung kính kính mà cấp một được thân chỉ lộ liền ở phía trước không xa theo con đường này đi phía trước đi sau đó ré trái lại ré phải cảm ơn một nhược hân lễ phép nói lời cảm tạ sau đó liền dựa theo thị vệ chỉ phương hướng đi đến trong lòng ở cười trộn cái này lam chính tư hoàng cung cũng quá hảo xong đi những cái đó thị vệ cảm giác lăng đầu lăng não thế nhưng liền người ngoài xâm nhập cũng không biết hơn nữa vẫn là nên ngang mà ở trong hoàng cung đi đâu nàng đào muốn nhìn lam chính tư hoàng cung rốt cuộc là cái bộ dáng gì trong yến hội ca vũ không ngừng tuy rằng đều là quốc sắc thiên hương giai lệ khởi vũ nhưng này đó giai lệ cũng chưa có thể khiến cho bất luận kẻ nào hứng thú đều là có lệ mà xem thôi hiện trường bên trong mỗi người đều ngửi được không giống nhau hương vị chờ báo tác đã đến loại này thời điểm bọn họ sao có thể có tâm tình thưởng thức ca vũ đâu một khúc ca vũ tất nam cung hoa đứng lên làm đủ mặt ngoài công phu tướng lam chính tư cung kính hành lễ sau đó nói đông quốc quân chúng ta nam Diệu quốc lần này mang đến một cái đặc biệt tiết mục hiện tại liền dâng lên vọng quốc quân có thể thích nam cung hoa cũng không có sương hô lam chính tư quốc quân hoặc là hoàng thượng mà là kêu đông quốc quân này vốn dĩ cũng không sai, nhưng có linh quanh lòng vòng tâm tư người tổng có thể cảm giác đến ra nơi này đầu văn trương vì cái gì muốn ở phía trước nhiều hơn đông tường hai chữ, Bỏ thêm này hai chữ ý tứ có cái gì bất đồng. kỳ thật thêm không thêm vốn dĩ không có gì bất đồng, nhưng cái này này từ có khắc giáp tâm nam cung hoa trong miệng nói ra, ý tứ liền thay đổi. vì cái gì muốn thêm đông tường hai chữ. đông tường quốc vốn là từ phương đông nhất tộc thống trị, chính là hiện tại lại bị làm chính tư cấp thay thế được, đông tường quốc quân hẳn là phương đông nhất tộc hậu đại con cháu mới đúng. cho nên nam cung hoa nhiều hơn đông tường hai chữ, có thể thấy được hắn cũng không có nhận đồng làm chính tư cái này quốc quân, mà là đứng ở phương đông nhất tộc bên kia. Lâm chính tư biết Nam Cung Hoa về điểm này tiểu tâm tư, nhưng cũng không có vật trần, một bộ sở vô chuyện lạ bộ dáng đáp lại, "Nga, phải không? Kia chấm cần phải hảo hảo thưởng thức một phen." mở rộng tầm mắt. Vì lần này đi sứ Đông Tường Quốc, ta không tiếp tiêu phí số tiền lớn, Thỉnh Thiên Hạ đệ nhất vũ cơ vì Đông Tường Quốc quân vũ thượng một khúc. Nam cung thái tử có tâm, chấm vô cùng cảm kích. "Hẳn là, hẳn là. Vậy cho mời đệ nhất vũ cơ." Nam cung Hoa nói xong lúc sau, một cái giống như tiên tử nữ tử từ ngoài cửa phi thân bào, sau đó rơi xuống trung gian sân khấu tượng, huy trong tay giải lụa rực rỡ, nhẹ nhàng khởi vũ. Nữ tử mang theo khăn che mặt, thấy không rõ lắm nàng vinh mạ, nhưng nghĩ đến lớn lên nhất định là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Như vậy nữ tử lại là thiên hạ đệ nhất vũ cơ, có hứng thú người đương nhiên không ít. Vừa rồi không như thế nào thưởng thức ca vũ người, hiện tại đều nhìn trầm trầm thiên hạ đệ nhất vũ cơ xem, ngay cả Lam Chính Tư cũng đang xem. Bất quá Lam Chính Tư xem không phải nàng kia giang múa, cũng không phải nàng kia mỹ mạo, mà là chờ nàng ám sát. Hắn đã sớm được đến tin tức, Nam Cung Hoa tính toán mượn đệ nhất vũ cơ tay ám sát hắn. Kỳ thật ở đây người này căn bản là không phải cái gì thiên hạ đệ nhất vũ cơ, mà là một sát thủ, một cái giết người với vô hình sát thủ, là sát thủ môn năm gần đây xuất hiện một vị thần kỳ nhân vật. Nghe nói cái này nữ sát thủ cực kỳ lợi hại, không có nàng giết không được người. Tuy rằng có điểm nói qua, bất quá nàng là thật là có bản lĩnh. Sát thủ môn từ năm, sáu năm bị một người hân đại náo một hồi lúc sau, đã xưa đâu bằng nay, nếu không phải gần nhất ra cái này thần bí nữ sát thủ, chỉ sợ sát thủ môn đã sớm đã không còn nữa tồn tại. Mà sát thủ môn môn chủ lại đã biến thành một cái phế nhân, bởi vì ngày xưa gây thủ chuốc án quá nhiều, cho nên hiện tại thời khắc muốn người bảo hộ, chính mình một người cũng không dám ra cửa, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng liền tính như vậy, sát thủ môn vẫn như cũ vẫn là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Những năm gần đây không chỉ có ra một cái thần bí nữ sát thủ, còn có vài cái cực kỳ lợi hại sát thủ. Cùng năm đó đệ nhất sát thủ lãnh trận có đến liều mạng, cái này giả thiên hạ đệ nhất vũ cơ, đệ vũ cũng cực hảo, thật sự có thể nói là thiên hạ đệ nhất vũ cơ, nhưng kỳ thật nàng không phải. Hiện trường trừ bỏ Nam Cung Hoa cùng hắn thủ hàng người, cũng chỉ có Lam Chính Tư cùng với Đông Thúc biết ở khiêu vũ người này kỳ thật không phải Thiên Hạ đệ nhất vũ cơ, mà là sát thủ môn cái kia thần bí nữ sát thủ. Liên bởi vì không biết đệ nhất vũ cơ là giả, cho nên rất nhiều người đều xem đến mê mẩn, thậm chí muốn một thấy phô dung. Nếu bọn họ đã biết sự thật, chỉ sợ đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán đi. Giả vũ cơ ở trên sân khấu nhảy đã lâu vũ đều không có động thủ, vẫn luôn ở nhảy, đem Nam Cung Hoa chờ đến vội muốn chết, trong lòng vẫn luôn không ngừng mà hỏi, như thế nào còn chưa thủ? Một khúc đều sắp xong rồi, cư nhiên còn chưa động thủ, chẳng lẽ Phương Đông thay đổi kế hoạch sao? Chính là nếu thay đổi kế hoạch nói, vì cái gì không nói với hắn? lại tất cả mọi người nhìn chằm chằm giả vũ cơ xem thời điểm, mục nhược hân đã đi tới trong yến hội, chẳng qua không ai phát hiện nàng tồn tại. mục nhược hân dùng truyền tống thuật, trực tiếp đem chính mình truyền tống đến yến hội một góc, lại dùng thủ thuật che mắt che giấu, trừ phi có người thực lực ở nàng phía trên, nếu không sẽ không phát hiện nàng tồn tại. bất quá nơi này có người thực lực ở nàng phía trên sao? đáp án đương nhiên là không có. mục nhược hân đi vào trong yến hội lúc sau, đầu tiên xem chính là cái kia đang ở khiêu vũ vũ cơ, sau đó nhìn nhìn lại nam cung hoa, xem hắn cái tia suốt ruột lại rơi bẩn sát mặt, cuối cùng mới đi xem lam chính tư. Lam Chính Tư cùng năm, sáu năm không nhiều lắm thay đổi, bộ dáng thoạt nhìn vẫn là giống nhau, tựa hồ không có bởi vì thời gian mà già đi, hơn nữa so trước kia càng thêm trầm ổn, bất quá cũng càng nhiều lạnh nhạt. Ở hắn bên người không có nhìn thấy bất luận cái gì nữ tử, giống như vậy yến hội, liền tính phi tử không tới thăm ra, hoàng hậu cũng nhất định được đến. Xem ra Lam Chính Tư còn không có tân đối tượng, là không có gặp được thích, vẫn là Mục nhược Hân vẫn luôn ở đoán, nàng minh bạch Lam Chính Tư đã từng đối nàng tâm ý, nhưng nàng hy vọng cái kia tâm ý đã là đã từng, nàng hy vọng hắn buông xuống, bọn họ có thể làm tốt bằng hữu, thuần nơi chỉ có thể làm bằng hữu. Gì? Đây là cái gì hư hững? Một Nhược Hân nghe thấy được kỳ quái hương vị, bất quá cái này hương vị cũng giống nhau, mùi hoa không có bao lớn khác nhau, tùy tuy tiện tiện một cái túi thơm đều có thể tản mát ra như vậy mùi hương. Nhưng người bình thường nghe không ra cái này, mùi hương còn có mặt khác đồ vật. Đây là độc hương. Một Nhược Hân nghe ra độc hương hương vị, xem Lam Chính Tư dáng vẻ kia, hiển nhiên còn không biết, vì thế dụng tâm âm nói với hắn lời nói: "Có độc, tận lực bế khí." Cái gì? Lam Chính Tư nghe được một Nhược Hân thanh âm, cả người chấn động, cả người đều ngây dại, còn đột nhiên đứng lên, quan sát bốn phía, tìm tiếng nàng. Là nàng tới sao? Chương 512, tỷ muội tái kiến. Lam Chính Tư đột nhiên đứng lên, một bộ kinh ngạc lại mất khống chế bộ dáng, đem hiện trường liên can người chờ đều sợ tới mức khẩn trương không thôi. Đặc biệt là Nam Cung Hoa, còn tưởng rằng bắt đầu hành động, sợ tới mức mồ hôi đầy đầu. Chính là trận vừa thấy, phát hiện giả Vũ Cơ còn ở khởi vũ, căn bản không có hành động. Giả Vũ Cơ không có hành động nói, kia Lam Chính Tư hiện tại kỳ quái phản ứng theo chân bọn họ kế hoạch một chút quan hệ đều không có, kia hắn còn khẩn trương cái gì? Không ai biết Lam Chính Tư vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái hành động, ngay cả Đông Thúc cũng không biết, thấp giọng hỏi hỏi, Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Không, không có gì. Lam Chính Tư cho rằng chính mình vừa rồi nghe được thanh âm là chính mình ảo giác, tuy rằng thực chân thật, nhưng bởi vì cái này ảo giác thất thố như thế, đã là hắn không có khả năng làm sự, cho nên thực mau trở về quá khứ tới, chậm rãi ngồi xuống, thuận tiện còn tìm cái lấy cớ tới giải thích chính mình vừa rồi kỳ quái hành động. Thiên hạ đại nhất vũ cơ quả nhiên danh bất hư truyền, dáng muốn nổi bật bất phàm, hôm nay vừa thấy, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Lam Chính Tư như vậy giải thích cũng coi như là hợp tình hợp lý, cho nên ở đây người không cảm thấy khả nghi, thu hồi trên mặt sở hữu không thể hiểu được biểu tình, tiếp tục thưởng thức trên đài nhẹ nhàng dáng múa. Nhưng Đông Túc lại không tin Lam Chính Tư như vậy giải thích, bất quá hắn không có hỏi nhiều, an tĩnh mà đài ở một bên, chờ đợi ra tay thời cơ. Bọn họ đã sớm biết Nam Cung Hoa cùng Phương Đông Ngạo Âm Nhu, càng biết ở trên đài khiêu vũ Thiên Hạ đệ nhất vũ cơ kỳ thật là giả, cho nên Nam Cung Hoa cùng Phương Đông Ngạo Âm Nhu không có khả năng thực hiện được, chỉ biết thất bại thảm hại. Lam Chính Tư ngồi trở lại tới lúc sau, mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau, vững vàng ổn định, thực tế lại bằng không, trong lòng vẫn luôn nghĩ vừa rồi nghe được thanh âm, tuy rằng hắn cho rằng đó là chính mình ảo giác, một loại ảo giác, nhưng quá mức chân thật, hơn nữa lại là dưới tình huống như vậy xuất hiện thanh âm, này liền có điểm không thích hợp. Ngay thương một người cô độc tịch mịch thời điểm, sẽ xuất hiện loại này ảo giác thực bình thường, nhưng là hiện tại, ở vào loại này sinh tử tính thời khắc chốt, hơn nữa địch nhân liền ở trước mặt hắn, hắn không có khả năng sẽ xuất hiện ảo giác mới đúng, càng không thể xuất hiện ảo giác nếu không phải hảo giác, hảo giác, chẳng lẽ là chân thật? nghĩ đến đây, lam chính tư lại lộ ra kinh ngạc chi sắc. bất quá lúc này đây phản ứng không lớn, mặt ngoài không có một chút biến hóa, chỉ là nội tâm vô cùng kích động. nếu hân đã trở lại, hắn có thể khẳng định, hơn nữa liền ở phụ cận. Mục nhược hân vẫn luôn đang âm thầm quan sát lam chính tư phản ứng, cho hắn một chút thích ứng thời gian, chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng lúc sau mới tiếp tục dụng tâm âm nói với hắn lời nói. tiểu tâm kia vũ cơ sở xuyên quần áo, mặt trên đồ đầy độc hương, một khi hút vào quá nhiều, nhẹ thì toàn thân tê mỏi, nặng thì tính mạng khó giữ được. phòng ngự phương pháp, lấy nước trà điểm với trên tay, đồ ở hơi thở hạn, nhưng đại đại giảm mất độc hương độc tính lại lần nữa nghe được một đợt hân thanh âm, Lam Chính Tư càng vì kích động, nhịn không được lộ ra tươi cười, dựa theo một đợt hân theo như lời đi làm, làm bộ uống trà, âm thầm ngón tay dính một chút nước trà, sau đó đem ngón tay hướng hơi thở một chút một màn, cái này hành động làm được là thiên y để vô phùng, không ai phát hiện hắn làm cái gì. Lam Chính Tư trong lòng có nói không nên lời vui mừng, loại này vui mừng không phải bởi vì thích người đã trở lại, mà là trong lòng cái tiên nhất quan trọng bằng hữu đã trở lại, vừa trở về liền ở sinh tử nguy cơ chi khắc ra tay giúp hắn, loại cảm giác này thật sự khó có thể miêu tả. Hắn đích xác còn thích một đợt hân, nhưng loại này thích không có chút nào thạo tưởng, hắn nguyện ý đem loại này thích trở thành tốt nhất hữu nghị, đem một đợt hân trở thành hắn trong cuộc đời nhất quan trọng bản thân. Đông Thúc phát hiện Lam Chính Tư lao đang cười, nay cùng bình thường tương phản rất lớn. Bình thường, cho dù có tái hảo sự tình phát sinh, Lam Chính Tư cũng sẽ không cười thành như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại nhiều liền không có. Chính là hiện tại, hắn đã cười cả buổi, còn đang cười. Hắn rốt cuộc đang cười cái gì? Đông Thúc càng ngày càng lo lắng Lam Chính Tư, sợ hắn đã trúng nam cung hoa cùng phương đông ngạo an toán, vì thế túi người lại đây, trong lén lút dùng tay xả một chút hắn ống tay áo, hạ giọng, quan tâm hỏi một chút, "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Có phải hay không?" "Không có việc gì." Lam Chính Tư nhẹ giọng trả lời, còn thấp giọng nói cho Đông Thúc phòng ngự độc hương biện pháp. Đông thúc nghe được là không hiểu ra sao, bất quá vẫn là làm theo, cũng đem nước trà mật đến hơi thở dưới, sau đó tiếp tục trên khán đài vũ cơ khiêu vũ, trong lòng có một đống lớn nghi vấn, hoàng thượng đây là làm sao vậy? Không chỉ có kỳ quái cười, còn dùng loại này nói chuyện không đâu phương pháp phòng ngự của hương, hắn như thế nào biết loại này biện pháp có thể phòng ngự được địch nhân ở hương? Thật là kỳ quái. Một nhược hân nhắc nhở làm chính tư lúc sau liền không lên tiếng nữa, đem ánh mắt chuyển rời đến nam cung hoa trên người, nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào chỉnh lộc hắn, ai ngờ chỉnh người biện pháp không nghĩ ra được, cái kia đang ở khiêu vũ giả vũ cơ lại khiến cho nàng chú ý, cái này vũ cơ thân hình có điểm quen mắt, sẽ là ai đâu? liền ở một nửa hơn nghiên cứu vũ cơ thời điểm, vũ cơ đột nhiên đình chỉ khởi vũ, sau đó phi thân dựng lên, trong tay bắn ra một phen tinh xảo tiểu phi đao, dựng lên là triệu lam chính tư vào tới. tiểu phi đao phi một nửa thời điểm, đột nhiên giống nở hoa giống nhau, biến thành số đem số đềm phi đao bay một khoảng cách, lại lấy tương đồng phương thức biến số, thành tăng gấp đôi thêm đương bay đến lam chính tư trước mặt thời điểm, đã có mấy chục đềm phi đao, hơn nữa phương hướng cũng không cùng, tuy rằng đều là hướng tới lam chính tư vào tới, nhưng phạm vi đi rất lớn, cơ hồ bao trùm nửa cái yến hội. dưới tình huống như vậy, lam chính tư nếu là lóe đến không đủ mau, không đủ xa, liền tính có thể tránh được trong đó một phen, hai thanh thậm chí càng nhiều đềm phi đao, nhưng lại không thể hoàn toàn né tránh, trung bình là sẽ bị thương. Này mấy chục đem phi đao đều cực kỳ sắc bén, có chứa cường đại uy lực, mặt trên còn mạt có kịch độc, bình thường đồ vật căn bản ngăn cản không được, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ở một phen tiểu phi đao bay ra sau đó biến thành mấy chục đem, cái này quá trình chỉ là nháy mắt công phu, người bình thường căn bản là phản ứng không kịp, liệt tính là cao thủ cũng vô pháp ở cùng thời gian trốn tránh. Đông Thúc thấy được phi đao, hô to một tiếng, hộ giá chính là hắn còn không có kêu song, phi đao đã bay đến trước mặt hắn, mà hắn căn bản là trốn không được. Đương nhiên ngày đó phi đao cực tiểu, uy lực lại dị thường cường đại. Lam Chính Tư một tay chụp ở trên bàn, nay một phách trên bàn chén trà đã bị đánh bay lên, sau đó ở không trung nứt thành rất rất nhiều cái tiểu mảnh nhỏ, lấy này đó mảnh nhỏ đánh rơi những cái đó phi đao, cùng sử dụng mặt khắc một bàn tay tiếp được hướng đông thúc vọt tới kia đem phi đao, lạnh lùng cười, dùng đôi mắt góc phụ nằm hướng trên đài vũ cơ, đem trong tay phi đao bắn về phía nàng. vũ cơ ở không trung một cái xinh đẹp quay cùng, né tránh lam chính tư bắn trở về phi đao, sau đó lại tiếp tục bay vụt nàng phi đao ăn ký, lần này dùng một lần liền bắn ra tam đem phi đao, mà này tam đem phi đao ở bay vụt trong quá trình sẽ phát sinh biến hóa, biến thành thượng trăm đem. thượng trăm đem phi đao đều đối với lam chính tư một người vọt tới, mỗi một phen uy lực đều cực đại, liền tính võ công lại cường người cũng khó có thể ngăn cản. Thông chi Lam Chính Tư đã trúng nàng độc hương, lúc này công lực giảm đi, là không có khả năng chống đỡ được nàng phi đao. Nhưng sự thật lại không phải như Vũ Cơ tưởng như vậy. Thượng Trầm đem phi đao bay tới, Lam Chính Tư vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Sở dĩ có thể tránh thoát, không phải bởi vì thực lực của hắn đủ cường, mà là hắn ngồi kia trương ghế rửa có các khe cơ. Cho dù là Thượng Trầm đem phi đao bay tới, Lam Chính Tư vẫn như cũ ngồi bất động, hai tay đặt ở trên tay vịn, đương bay đến bay tới thời điểm, nhẹ nhàng ấn xuống trên tay vịn cơ quan, sau đó trước mặt hắn liền rỗng xuất hiện một mặt trong suốt thủy tinh tường. Thủy tinh tường cứng rắn vô cùng, đem Sở Hữu phi đao đều ngăn cản xuống dưới, hơn nữa đại bộ phận phi đao ở cùng thủy tinh tường phát sinh và chạm khi thay đổi hình, lưỡi đao toàn chặt đứt giả vũ cơ thấy như vậy một màn, rất là giật mình, nhưng nàng không phục, phi đao không thể giết chết lam chính tư, nàng liền tự mình ra trận, mượn lực nhẹ, bay đến giữa không trung, trên người nàng xuyên kia thân vũ phục đột nhiên chia năm sẻ bảy, lộ ra bên trong hắc ý, song đao không biết khi nào đã nơi tay, sau đó phóng qua thủy tinh tưởng, vọt tới bên trong đi sát lam chính tư. lam chính tư vẫn là ngồi ở ghế trên bất động, một tay cùng vũ cơ đánh nhau, một bộ thực khinh thường bộ dáng, phi thường có tự tin, còn chăm chọc đối phương. nam cung hoa cùng phương đông não chính là như vậy kế hoạch như sát chấm sao, như vậy trăm ngàn chỗ hở kế hoạch cũng muốn chấm, quả thực là si vọng tưởng. vũ cơ đối lam chính tư không có chúng độc cảm thấy kinh ngạc, vô pháp lý giải. Nàng đem độc bôi trên trên quần áo, dùng mùi hoa hỗn hợp, chỉ cần người được liền sẽ trúng độc, vì cái gì Lam Chính Tư không có trúng độc? Nàng chính là cho rằng Lam Chính Tư trúng độc mới vọt vào tới ám sát hắn, chính là sự thật cùng chính mình suy nghĩ không giống nhau, hiện tại đừng nói ám sát, ngay cả nàng chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Tình huống không đúng, vẫn là trước triệt thì tốt hơn. Vũ Cơ thấy tình huống không đúng, không có tiếp tục hành thích, mà là lựa chọn rút lui, thoát đi tốc độ mau đến mức cơ hồ làm người thấy không rõ lắm, chính là một đạo hắc ảnh hiện lên. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lam Chính Tư lại ấn một chút ghế trên cơ quan, ở Vũ Cơ bay ra đi phía trước, bùng thiết trụ, làm cho cả phòng ở biến thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi nhà giam từng đạo thiết trụ chống giông tử trên mặt đất mái thiên thượng rơi xuống từ hoành đa sen đem bên trong tất cả mọi người vây cuốn bao gồm muốn thoát đi vũ cơ vũ cơ phi thật sự mau chính là lại mau cũng không có lam chính tư hấn một chút cơ quan tốc của mau nàng mới bay đến một nửa toàn bộ phòng ở cũng đã biến thành có chạy đằng trời nhà giam mặc kệ là cái nào gốc đều phong đến gắt ao ngay cả dưới nền đất đều có thiết võng hiện giờ liền tính là đảo ba thước đất nàng cũng trốn không thoát không thể tưởng được lam chính tư thế nhưng sẽ có như vậy tỉ mỉ bố cục xem ra bọn họ bị lừa đáng giận đáng giận đáng giận mục nhược hân ở bên cạnh xem đến rõ ràng toàn bộ quá trình nàng đều không có ra tay nhưng lúc này nàng đang ở không ngừng gật đầu trong lòng âm thầm khen lam chính tư cao minh Không thể tưởng được Lam Chính Tư thế nhưng sẽ có như vậy lợi hại bố cục, liền tính không có nàng, nói vậy hắn cũng có thể ứng phó được hôm nay ám sát. Đến nơi cái kia độc Hương, nàng có thể tưởng tượng được đến, liền tính Lam Chính Tư chúng độc, cái này sát thủ cũng giết không được hắn. Quả nhiên là có thể quá trở thành quân lâm thiên hạ người a. Lợi hại lợi hại. Bởi vì Lam Chính Tư có năng lực bảo hộ chính mình, Mộc Nhược Hân không tính toán ra tay, liền tiếp tục ở một bên quan khán. Lam Chính Tư biết Mộc Nhược Hân liền ở phụ cận, cho nên hắn mới phải hảo hảo bộc lộ tài năng, kia nhiều năm mới gặp nhau, hắn cũng không thể làm người cấp xem mẹ. Đối với lần này ám sát, hắn muốn gì không tưởng như thế nào, bất quá nếu Mộc Nhược Hân tới, hắn phải đem sự tình làm đến sinh động. Vũ Cơ vô pháp đảo tẩu, đành phải bay trở về đến sân khấu thượng, mắt lạnh nhìn ngồi ở mặt trên cũng như Thái Sơn Lam Chính Tư, mang theo một tia không thể tin tưởng, không vui hỏi, ngươi đã sớm biết ta muốn ám sát ngươi, có phải hay không? ở trong trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ngươi trả lời trước chấm một vấn đề, chấm hẳn là xưng hô ngươi vì thiên hạ đệ nhất vũ cơ vũ như tiên, hay là nên xưng hô ngươi thiên hạ đệ nhất nữ sát thủ hấp con muốn đâu? ngươi biết ta là giả, bọn họ bảo mật công tác làm được là thiên ý rẻ vô phủng, ngay cả chính mình bên trong người cũng chưa mấy cái biết, Lam Chính Tư là làm sao mà biết được? mặc kệ Lam Chính Tư là làm sao mà biết được, bọn họ lúc này đây kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Xem ra Nam Cung Hoa cùng Phương Đông Ngạo này hai cái bao có căn bản không phải làm chính tư đối thủ, buồn cười chính là, bọn họ hai cái còn nghĩ cùng làm chính tư như vậy một người thông minh tranh thiên hạ, quả thực là tự tìm tử lộ.